chương 143, thiên mệnh bại lưu, lưu bị đem tạo nhân đánh sợ, 5k2, chương 143, thiên mệnh tại lưu, lưu bị đem tạo nhân đánh sợ, 5k2, lưu, lưu, 5K, lưu bị dù có lên thổ sơn làm cao mái trèo chi ý, nhưng ta coi cường công trì tâm không mạnh, xác nhận muốn cố ý tiêu hao trong thành vật liệu gỗ. Lại thêm giới mắt sắp bắt đầu mùa đông, bên trong thành gỗ thủy tiêu hao quá lớn, vật liệu gỗ sử dụng càng cần cẩn thận. Còn mời tướng quân nghĩ kỹ, Tạo nhân cũng nghe, nếu không chế tắt máy bắn đá, chờ lưu bị lên thổ sơn làm cao mái chèo, không chỉ mũi tên có thể vạm phàn thành, phàn thành nội bộ còn biết bị lưu bị thấy. Yên hoặc công cửa đông, hoặc công cửa tây, hoặc công cửa bắc, ta cũng chỉ có thể mệt mỏi ứng đối. Cho dù không dùng được, cũng có thể lại hủy chi vì gỗ thủi. Mãn Sủng không phản bắt được. Tạo Nhân lý do, Mãn Sủng cũng rõ ràng. Tường thành tác dụng không chỉ là làm thủ thành phương cung cấp bình chứng, còn có thể tránh bên trong thành cụ thể bố trí bị công thành phương cảm thấy. Nhưng nếu lưu bị có thể thông qua thổ sơn cao mái trèo nhìn thấy bên trong thành cụ thể bố trí, liền có thể lợi dụng binh nhiều ưu thế để bên trong thành quân coi giữ mệt mỏi ứng đối. Cái gọi là biết người biết bắt chiến mới thắng, tiền đề chính là muốn biết kia. Toàn bộ bản đồ vừa mở bất kỳ cái gì âm như vị kế đều đem không chỗ che thân. Thâm than một tiếng, Mãn Sủng không còn quyên can. Theo thời gian trôi qua, Mãn Sủng lời nói cũng nhận được nghiệm chứng. Lưu Bị lên thổ sơn làm cao mái trèo vẫn thật là còn có cố ý tiêu hao trong thành vật liệu gỗ chí ý thổ sơn lên, cao mái trèo cũng làm, mà ở nhìn thấy trên tường thành mảnh bắn đá về sau, Lưu Bị liền không có lại phái người leo lên cao mái trèo. Phàn Phật đang nói cho tạo Nhân hoang lên nền đá. Sau đó, Lưu Bị lại phái người vận thổ lấp đầy sông hộ thành. Quá trình bên trong, hoang trung dưới thành tiêu khắc. Muốn kích Tào Nhân ra khỏi thành, lệnh Tào Nhân phiền không lắm tiền, ra khỏi thành liền phải chúng kế, không ra khỏi thành liền phải bị khi bị. Hoàng trung lao thất phu, tức chết ta vậy. Phản thành bên trong, Tào Nhân không biết ngã mấy lần bị rượu. Tự lưu bị vây thành về sau, không có một lần phát động đường đường chính chính công thành, không phải lên thổ sơn làm cao mái chèo, chính là vận thổ lấp sông hộ thành, hay là trực tiếp giới thành ngay trước mặt nhi chế tác khí giới công thành, lại mỗi ngày phái hoàng trung tiêu chiến, không ngừng hướng phản thành tướng sĩ tạo áp lực. Cấp thấp công thành chi pháp, lấy mạng người đống. Trung cấp công thành chi pháp, dụ tặc ra khỏi thành, Cao cấp công thành chi pháp, Dương Đông kích Tây, vây mã không công, vì bại này sĩ khí mà dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lưu bị lợi dụng Kinh Châu sân nhà hữu thế, trước phân thảo nhân tại tương phản binh mã, đem thiện chiến từ Hoàng Cung Vũ cấm phân biệt điều đi nam hương cùng Thạch Dương. Sau đó thừa cơ tiến binh dùng chiến thuyền phong tỏa Hán sông đem Tương Dương cùng phản thành năng cách, dùng bốn mặt rừng hiệu chiến hào thành lũy phương thức đến đem phản thành vây chật như nêm bối. Cuối cùng càng là hướng Tào Nhân tú công thành chi pháp, đến tiêu hao phản thành vật tư cùng bên trong thành tướng sĩ sĩ khí. Lưu bị am hiểu sâu sĩ khí luận, biết thừa thế lên lại mà tam tam mã quyết đạo lý. Lần thứ nhất công thành thời điểm, sĩ khí là mạnh nhất. Về sau công thành thời gian càng lâu, sĩ khí liền càng thê mê. Chỉ cần không công thành, dù là sĩ khí mỗi thời mỗi khắc đều tại rơi xuống, cũng có thể thông qua mỗi ngày xúc thế đến bổ sung, thẳng đến bên trong thành sĩ khí tán loạn đến dự tính, liền có thể hốt một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Đối mặt Lưu bị lão luyện công thành chiến pháp, Tào nhân tại phản thành bên trong cảm giác sâu sắc vô lực. Không có Tào Tháo ở giữa điều hành, như Tào nhân như vậy đại tướng đơn độc đối mặt Lưu bị lúc, cuối cùng vẫn là kém chút hòa hầu. Mãn sủ cùng Triệu Nghiễm cũng là vô kế khả thi. Lưu bị có binh lực ưu thế cùng sân nhà ưu thế, dùng lại là vây thành chính thống chiến pháp, chỉ cần bước vàng liền sẽ không có chỗ sơ suất. Đừng nói Mãnh Sǔn cùng Triệu Nghiễm, dù là đem Tào Tháo giới trướng hy chí tại, quách gia, Tuân Úc, Tuân Dụ, Trình Dục, Tư Mã Ý chờ người thêm cùng một chỗ cột vào phần thành, cũng chỉ có thể cố thủ trở cứu viện. Tào Nhân chỉ hy vọng như Nam Tào Hưu cùng Chu Linh hoặc Lạc Dương Tào Phi, có thể kịp thời phái binh tới chi viện. Lại một này, Tào Nhân tại phản thành đầu tường trấn an quân sĩ. Đột nhiên một tiến thẳng đến Tào Nhân mà đến, từ Tào Nhân ngũ bên cạnh lướt qua. Vùi tên sông Minh Thành để tảo nhân đầu ông ông trưởng hướng. Tướng quân, ta hữu thân vệ tinh hải, liên hội vàng đem tảo nhân đánh đổ chính tiễn. Một hồi lâu nhi, tảo nhân mới thở ra hơi, nộ khí cũng theo đó kéo lên. Nhất định là Hoàng Trung lão thất phu kia. Dựng lên máy bắn đá, cho ta đem ngoài thành cao mái trèo cho đánh nát. Tảo nhân vừa kinh vừa sợ, nếu không phải vừa mới mũi tên lệ một tấc, cho dù có mũ giáp bảo hộ, tảo nhân cũng phải nào chấn động. Thủ thành bị công thành ở trên cao nhìn xuống đến một điển, cái này khiến tảo nhân cảm thấy bị quất. Mà ở ngoài thành tụ sơn, lại là từng đợt lão tướng quân thần sạ đang tiếp. Hoàng Trung thấy không có lần trước một điển đoạn cờ may mắn, ám đạo đáng tiếp, lại gặp đầu tưởng máy bắn đá đang điều chỉnh phương vị, liền nhanh như chấp nhi tự cao mái chèo thượng neo xuống, sau đó gọi quân sĩ chạy đi. Kia mạnh mẽ dáng người căn bản không giống cái cao tuổi lão đầu. Một lát sau, đầu tường máy bắn đá như cho hạ giận giống nhau đem cự thạch ném cao mái chèo, đem Hoàng Trung vừa mới ở chỗ đó cao mái chèo đện cái liếm nát. Tao nhân cái thằng này, cũng quá hơn ta. Nhìn xem bị đện nát cao mái chèo, Hoàng Trung tức giận đến tìm Lưu bị tối bị quất. Biết được Hoàng Trung kèm chút một tiên ban chúng tào nhân, Sau đó bị Tào Nhân trả thù tính đến một trận cự thạch oanh tạc, Lưu Bị cũng không nhịn được cười to, hắn thăng không cần nội trí, mặc dù không có thể gây tổn thương cho đến Tào Nhân, nhưng cũng đem Tào Nhân dọa đến không cạn, thật là chấm chi phúc tướng vậy. Ngược trước có thể một tiến bản cửa, nguyên sau lại suýt chút nữa bắn chúng Tào Nhân, cái này phúc vận quả thực lệnh người sợ hai thành phục. Trên chiến trường, phúc vận có đôi khi so võ lực cùng trí lực quan trọng hơn. Thí dụ như Chu Du, đánh nam quận bị tên Lạc bắn chúngserverId, cuối cùng tại Ba Khâu nhiễm tật mà chết. Thí dụ như Bàng Thống, đánh thành vị tên Lạc chúng diễu hại, tại chỗ chết. Thí dụ như Tô Tiên, đại thắng thời điểm bởi hoàng tổ tại Hiên Sơn, bị ám tiễn bắn chết. Thí dụ như Lăng Cao, truyền nhỏ tiên đăng, chúng tên lạc mà chết. Thí dụ như Hạ Hầu Uyên, tu cái sừng hiếp đều có thể gặp gỡ hoàng trung, như là đủ loại. Có lẽ có vọ dù có lẽ có mưu trí, đều bởi vì phúc vận quá kém mà chết vào ám tiễn tê lạc. Hoàng trung phấn chân tinh thần, nóng lòng muốn thử, vậy thành lâu này, xung hộ thành cũng đều lấp, phản thành bây giờ sĩ khí ngày càng đêm mê, không bằng thừa cơ công, ta nguyện mặc giáp tiên đăng. Lưu bị khẽ bước ngân râu, đầu, canh giờ chưa tới. Hiện tại công thành Phần thắng không lớn, chờ hiển thành tin tức truyền đến, lại đi quyết định, Tào nhân đang chờ viện quân, Lưu bị đồng dạng đang chờ Tào nhân viện quân, muốn triệt để đánh tan phản thành Sĩ khí, quan bay thành là không đủ, bay thành cần đánh viện binh, đánh bại viện quân mới có thể để cho bên trong thành Tà Hựu tướng sĩ cảm nhận được càng sâu tuyệt vọng, đến lúc đó lại cương công, mới có thể làm ít công to. Hoàng Trung nhãn châu xoay động, Hắc Hắc xích lại gần, bệ hạ nhưng có lời nói muốn để ta mang cho Trương tướng quân. Ta không chê vất vả. Vừa mới nói xong, Lưu bị Tả Hữu nhìn về phía Hoàng Trung ánh mắt, đều có cái gì? Người kia là đi cho Trương tướng quân tiện thể nhắn, người ý đồ đều nhanh viết lên mặt. Lưu Bị không khỏi nhăn trán, hắn thăng a. Cuối cùng, tại Hoàng Trung ra mặt giày xin lệnh dưới, Lưu Bị đem vốn lên từ bình thường lính liên lạc chuyển đạt thủ lệ, giao cho Hoàng Trung, để hậu tướng quân tới làm lính liên lạc, trong thiên hạ đoán chừng cũng liền Lưu Bị một nhà. Hậu tướng quân là càng già càng tinh thần. Nhìn xem Hoàng Trung vui vẻ bóng lưng rời đi, thì Trung Mã lương nhịn không được cảm khái. Lưu Bị cũng là cảm khái, hắn thăng tử mất sớm, bây giờ lại giàn mua không biết còn có mấy năm tuế nguyệt. Trừ kiến công lập nghiệp ly tên sử sách, hắn thắng cũng không có khác có thể truy cầu. Càng khái một trận, Lưu bị lại nhìn về phía chiến báo trong tay. Phần này chiến báo là tới từ Tân Thành phương hướng. Chủ quan chính là Lưu Phong phái lại quân cấp đoạt Nam Hương thành Đông Bộ Thuận Dương thành, khóa tín Nam Hương thành cùng Tương Dương thành Đường thủy cùng đơn bộ, hạ hầu thượng cùng tư hoàng đều bị vây ở Nam Hương trong thành. Nhìn thấy chiến báo nội dung, Lưu bị trong lòng càng là vui mừng, con ta đã không kém gì tự mạo. Thế gian hắn tướng mặc dù không ít, nhưng lương tướng lại không nhiều. Cao thảo họ Khát chư tướng bên trong, cũng chỉ có Trương Liêu, Tư Hoàng, Trương Hợp, Vũ Cẩm nhạc tiến vị lương tướng, còn lại chưa tướng, hoặc nhiều hoặc ít đều kém chút. Lưu Bị giới trướng Trư tướng bên trong, có thể được xưng tụng lương tướng đồng dạng không nhiều. Lưu Phong có thể cùng Từ Hoảng đánh đồng, mang ý nghĩa Lưu Bị giới trướng lương tướng có người kế tụng. Một cái hơn 30 lương tướng, đủ để chống đỡ thêm đại hán 30 năm. Con ta kiểm chế Tây Đường, Vân Trường kiểm chế Đông Đường, trấn tại Trung Lộ, cũng phải nỗ lực. Mà tại Lưu Bị trên bàn, còn để một bộ chiến sự địa độ. Trên bản đồ tiêu ký Tây Đường Lưu Phong hạ hầu thượng Từ Hoảng, Đường Quan Vũ Văn Vũ quyền, tiêu ký Trung Lộ Tào tiêu ký Lạc Dương Tào Phi. Thở viện Tào Hồng, Nhữ Nam Tào Hưu. Chờ chút, thật lâu. Lưu bị ánh mắt trở nên sắc bén, gọi Mã Lương tiến lên, "Quý thượng, ngươi nhớ một chút, chấm làm như sau bố trí điều chỉnh lặng Dương. Tự xưng đế hậu, Tào Phi liền không có một ngày bất lo qua. Có các châu quận phản loạn, có triều đình chúng thần lẫn nhau công kích, ngay cả hậu cung phi tử cũng suốt ngày đến cùng đấu đến đấu đi. Có đôi khi Tào Phi đều đang nghĩ, tao tháo nghiêng đầu phong có phải hay không bởi vì mỗi ngày cùng người chơi tâm nhãn dùng não quá độ mỗi mắc. Mới thành lập đại nội bộ chuyện cũng còn không có xử lý thích đáng." Tào Nhân lại phái người đến Sưng lưu bị vô cùng có khả năng thân chinh tư phản. Đối với cái này, Tào Phi đều nghĩ phái người đi phản thành mắng chửi người, hoặc là thân chinh, hoặc là không thân chinh, phái người xưng vô cùng có khả năng thân trinh là muốn để chống tại Lạc Dương đến Đông Dương đi đoạt sao? Tào Phi thậm chí đang suy nghĩ, Tào Nhân có phải hay không bị Quan Vũ lãnh sợ, mới có thể nghe gió chính là mưa. Sớm tại năm ngoái thời điểm, Tào Nhân liền từng lên sách thỉnh cầu từ bỏ Tương Dương, còn đồn về thành. Thượng thư chủ quan, Tương Dương sông hộ thành rộng mấy chục trượng, mà Tào Nhân không có thủy quân. Một khi Quan Vũ lại đến, lại đem trình diễn năm trước phản thành bị vây có cảnh, không như đốt hủy Tương Dương cùng phản thành. Tào Phi kỳ thật cũng có từ bỏ ý nghĩ, sau đó chuyên tâm an định nội bộ, cuối cùng lại bởi vì chúng thần khuyên can xương Tương Dương thủy lục chi dòng, ngự khấu yếu hại, như vứt bỏ Tương Dương, Lưu Bị thế lớn khó chế không thể không bắt bỏ Tào Nhân trình xin ý kiến. Bây giờ lại được Tào Nhân cầu viện tin, Tào Phi trong lòng lại nghĩ từ bỏ Tương Dương. Vì cái Tương Dương lão là bị nắm mũi dẫn đi, Tào Phi trong lòng đã sớm không nhẫn, chấm chính là đại hoàng đế, không phải lão Hànưu. Vậy hạ, Tư Mã Thị trung cầu kiến. Một cái mi thanh ngục tú tiểu hoàng môn, nhỏ giọng tiến lên. Tào Phi nhìn thoáng qua sát trời, càng cảm giác đau đầu. Thật lâu, Tào Phi thở dài, để tiểu hoàng môn đi gọi người. Không bao lâu, một cái tướng mạo trung hậu thân hình cao lớn trung niên nhân đi bảo, thấy mà gõ lễ, "Thần, thị trung tư ma ý, tham kiến bệ hạ." Chương 144, Tào Phi quyết tâm, lưu bị phụ tử lập quốc chiến, 7k, 1, chương 144, Tào Phi quyết tâm, lưu bị phụ tử lập quốc chiến, 7k, 1, trọng đạn, chuyện gì tìm chưởng. Phi kiềm chế nội tâm một bội. Bất luận là đoạn tự chi tranh vẫn là xương đế so đối chiều chính trong ngoài không chế, Tư Mạc Ý đều xuất lực rất nhiều, Tào Phi đối Tư Mạc Ý có đầy đủ nhẫn nại cùng tín nhiệm. Bởi vậy, cho dù tâm tình rất bực bội, Tào Phi cũng lựa chọn kiềm chế. Không giống với Cao Bình Lăng Chi biến thời kỳ thả ta người phụ trách, người chớ phụ ta quyền thần tâm tính, cũng bất đồng tại Tào Tháo thời kỳ cả ngày tại Tào Tháo dưới giâm vi cẩn thận run rẩy. Bây giờ Tư Mạc Ý đối Tào Phi là có đầy đủ trung tâm. Đi theo Tào Tháo thời điểm, không chỉ không có thể đi vào vào quyền lực trung tâm, còn muốn thường xuyên lọt vào Tào Tháo góc, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ còn sống. Đi theo Tào Phi thời điểm, đầu tiên là thừa tướng Trưởng sự, sau đó là Trợ tư, không lâu chuyển nhậm Lục quân, Lự sử trung thừa, Phong an quốc hương hầu, hiện tại lại thăng nhiệm thị trung, quyền lực địa vị đái ngộ so với Tào Tháo thời kỳ đều có rõ rệt tăng lên. Tào Tháo là rất hiểu quần lưu. Gõ tư Mã Ý, là tại San bằng tư Mã Ý xuất thân từ thế gia đại tộc thành cao cùng thân có đại tài ngạ mạn. Lại từ kế thừa cơ nghiệp Tào Phi đi thi ân từ Mã Ý, liền có thể để tư Mã Ý đầu này, mánh hổ tại Tào Phi trước mặt trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Nhìn qua thần Phi, tư Mã bầm, quyền điều động Triệu Tư, Sương cố ý hướng bệ hạ Sương Thần, mời bệ hạ Phong Tôn quyền vị Ngô Vương. Tào Phi cười lạnh, tiên hoàng tại lúc, Tôn Quyền cúi núm hướng tiên hoàng Sương Thần, tiên hoàng trôi qua về sau, Tôn Quyền lại quay đầu đi cùng Lưu Bị lấy lòng, bây giờ lại phái sứ giả hướng chấm Sương Thần, lập lại hàng người, chấm muốn có ích là gì? Tôn Quyền tâm tư, Tào Phi lòng dạ biết rõ. Không có gì hơn nhận Lưu Bị uy hiếp, nghĩ quay đầu lại ôm Tào Phi cây to này tới làm càng tránh rõ. Lời tuy như thế, nhưng Tôn Quyền lấy lòng, tại hạ có lợi. Tư Mã Ý không có phụ mạ Tào Phi đối Tôn Quyền xem thường, mà là trịnh trọng nói ra đối Tôn Quyền sư thần phán đoán, Lưu Bị cần một cái thảo phạt Tôn Quyền lý do, vậy hạ cần thời gian đến trấn an triều chính trong ngoài, vừa bạn Tôn Quyền có ý thay bệnh hạ ngăn cản Lưu Bị, cớ sao mà không làm đâu. Tào Phi trầm ngâm một lát, lại nghĩ tới năm trước Tào Nhân mở ý lên, nói, nếu như thế, không bằng từ bỏ Tương Dương cùng phản thành, lui giữ biên thành. Tư Mã Ý ra nói, Tương Dương thủy lục chi sông, ngự khẩu yếu hại, không thể nhẹ bước bỏ. Tào Phi nhíu mày, Tương Dương tầm quan trọng, chứ cũng biết Nhưng mà chấm tại Tương Dương cũng vô năng cùng Lưu Bị tranh phong thủy quân, Lưu Bình Tương Dương, mỗi năm chịu nhiêu, quần dân cũng sẽ mỏi mệt không chịu nổi. Vứt bỏ Tương Dương mà thủ huyện thành, lại nhiều điều kỵ binh dũng manh vào huyện thành, sa kỵ tướng quân liền có thể mượn kỵ binh dũng manh chi lợi xuôi nam cái nhiêu, để Lưu Bị cho dù được Tương Dương cũng qua không được Hán Thủy. Hóa Há không càng đẹp. Nam truyền bắt ngựa. Tại Hán Thủy phía Nam Phong Thủy chi địa, Tào Ngụy ưu thế bị cực hạn áp chế. Mặc dù đều gọi đùa Nhân bị thành phong thủ tướng quân, nhưng trên thực tế hoạch nhất nhân tố là Nhân hiểu nhất tại phương Nam không thi triển được để tạo nhân lui giữ huyễn thành, lại tăng thêm kỵ binh dũng mãnh, ta có thể lợi dụng Nam Dương bằng phẳng địa thế phát huy phương Bắc kỵ binh tới lui như gió ưu thế, đem Hán thủy phía bắc một mực không chế. Tào Phi từ bỏ Tương Dương xét lược, không phải là tâm sợ Lưu Bị, cũng không phải không biết Tương Dương tầm quan trọng, mà là tổng hợp suy xét Hán Ngụy song phương ưu quyết đến Dương Trường chánh đoạn. Bây giờ Lưu Bị thế lực dần dần mạnh lên, nghĩ tại Lưu Bị Kinh Châu sân nhà đánh ra ưu thế, trước mắt thủy quân tịnh không đủ dùng. Tư Ma ý một lát, châm chước từ, Lưu Bị lấy Tương Dương, đã là vì cấu trúc Hán thủy phòng tiến, cũng là vì đốc lại Hán thất uy danh. Như bệ hạ giờ phút này từ bỏ Tương Dương, sợ sẽ lệnh vương bắt Triều Chính càng thêm bất ổn. Thần cho rằng, cho dù muốn từ bỏ Tương Dương cũng phải trước cùng Lưu Bị đánh nhau một trận. Từ xưa đến nay, cường giả sinh kẻ yếu vong, chỉ có hướng Lưu Bị hiển lộ rõ ràng quân uy, mới có thể chấn nhiếp Lưu Bị khiến cho không dám tùy tiện bắt thượng, cũng có thể thừa cơ tuyên uy tại Triều Chính lệnh Triều Chính bên trong có hai lòng người không dám tùy tiện sinh loạn. Đào Phi suy xét chính là quân sự lợi và hại, Tư Mã Ý suy xét chính là chính trị lợi và hại, chỉ từ điểm xuất phát đến nói, hai người phân tích đều phù hợp cục thế trước mắt. Không khí dường như cũng biến thành yên tĩnh. Tư Ma Ý không tiếp tục đi quá nhiều chẩm Tư Tảo Phi. Dường như dùng binh bậc này quốc gia đại sự, muốn cân nhắc thừa tố quá nhiều, là không thể đầu nào nóng lên liền có thể quyết định. Tư Ma Ý mặc dù nhiều trí, nhưng trước mắt không có trưởng qua quân tư Ý đối với chiến sự lý giải cũng gần bằng với bảy miêu tính kế giai đoạn, cụ thể muốn hay không điều bình cùng Lưu bị đánh một trận cùng như thế nào điều binh, vẫn như cũng được Tảo Phi đến quyết đoán. Không biết qua bao lâu, Tào Phi nhíu chặt lông mày mới dãn ra. Trọng đặt lo lắng, cũng không phải không có lý, Lưu bị riêng có dạ tâm, nếu để này tùy tiện được tự dương, tại chẳng vì vọng bất lợi. Tảo Phi có quyết đoán. Mặc dù văn võ quyền nhu đều không như Tào Tháo, nhưng Tào Phi cũng là Tào Tháo tự rất nhiều rổng giỏi bên trong chọn lựa ra người thừa kế, luận văn luận võ cũng không phải người thường có thể bằng. Muốn so, cũng phải nhìn với ai so. Lập tức, Tào Phi gọi đến Tiểu Hoàng Môn khiến cho ghi chép chiếu lệnh. "Như, lệnh sứ đi tới Như Nam, bái Tào Hựu vị Trình Đông tướng quân, dạ mạn biệt, đốc tiền tướng quân Trương Liêu, chướng Đông tướng quân Tam Bá, Dụ Châu thứ sử Giả Quỳ, Duyện Châu thứ sử Vương Lăng chờ Trư Châu quận 23 doanh, lao Dương, Dương, các nơi." "Như, lệnh đi tới Quan Chân Tây tướng quân. Dạng Ngạn Việt, đốc tả tướng quân chương hợp, Trình Cương hộ quân quách hoài, quán quân tướng quân Dương Thu chờ quan trung 17 doanh, lao tới Nam Hương, thượng dựng cắp nơi. Như, lệnh sứ đi tới Hứa huyện, bái thảo hồng vì phiêu kỵ tướng quân, Dạng Ngạn Việt, đốc khinh sa tướng quân quân trùng, phụ quốc tướng quân Lưu Như, hổ nha tướng quân Tiên Vũ phụ chờ kình kỉ 12 doanh, lao tới biển thành, Nam Hương, tương dựng cắp nơi. Như, lệnh sứ người đi tới Nam Hương, bái hạ hầu trưởng vì Trình Nam tướng quân, Dạng giọi bố cấm vị trấn Nam tướng quân, phối hợp Tào Hưu, Tôn Quyền đánh lui quân Ngũ. Tại phái đi ba chỗ chiếu trong số mệnh, cũng đều biết rõ bái Tào Nhân vị đại tướng quân, độc bên ngoài Chu quân, Dã Thiết việt, ba chỗ bất luận cái gì một chỗ cùng Tào Nhân gặp mặt, đều muốn truyền đạt này chiếu lệnh. Dụ ý không cần nói cũng biết, Tào Phi muốn lấy trọng thưởng đến trấn an tiền tuyến Trư tướng Chí Tâm, hắn tạo mị xây dựng chế độ, một danh hơn ngàn người. Vì cùng Lưu Bị tại Hán Thủy ba đường đánh một trận, Phi trực tiếp lân cận điều sáu vạn người Đồng thời Dao Phi tại chính điện long trọng tiếp kiến Tôn quyền sứ Giả Triệu Tư, phái thái thường hình trình cầm tiếp theo Triệu Tư trở về ngạn thành, ban thưởng Tôn quyền chín tích, sát phong Tôn quyền Vũ Ngô Vương, trấn Tây Tướng quân, Linh Dương Châu mục, Tiết Đức Dương, huyện Hai Châu chư quân sự, lại lệnh Tôn quyền khởi binh tiến đánh Hà Khẩu. Trong lúc nhất thời, hàng thủy ba đường trừ Tào Nhân, Mãnh Sủng, Triệu Nghiễm, Lữ Hưởng, Hạ Hầu Thượng, Từ Hoàng, Vũ Cấm, Văn Sính chờ Tào Huy chư tướng chỉ huy năm Hợp, Quách Dương Độ, Hồng, Vương Trung. Lưu Như, Tiên Vũ phụ trợ Tào Ngụy chư tướng chỉ huy 6 vạn đại quân, cùng hướng Tào Phi Xương thần tôn quyền tại Vũ Dương quận chỉ huy 6 vạn đại quân. Tính gộp lại cộng lại đã có kinh khủng 17 vạn. Mã Lưu bị tại Hán Thủy ba đường, cộng lại vận dụng binh lực chỉ có 8 vạn. Lưu bị đánh cược chính là kinh, ít hai châu hơn phân nửa binh lực, chỉ vì đoạt lấy tư phàn, thưởng vẻ tiên hạ tỏ rõ Hàn thất có tại. Trưng 144, Tào quyết tâm, Lưu bị tử lập quốc 7k2, chương 144, Tào Phi quyết tâm, Lưu bị tử quốc 7 k chỉ vì ngăn cản Lưu Bị đoạt lấy tư phản, tướng Dương, huyện Hai Châu tỏ rõ tôn thị còn tại. Tam phi chắn chính là Hoàng Hà phía Nam Chư Châu quận hơn phân nửa binh lực, chỉ vì tại từ bỏ tương phản trước cùng Lưu Bị đánh một trận, hướng về thiên hạ tỏ rõ đại nghị chính thống. Tam phương đều có lợi ích của mỗi người tất cầu. Không có đúng sai, chỉ có lập trường. Trong lúc nhất thời, Trung Nguyên đại địa bên trên, tinh kỳ trong mây, đại lượng quân sĩ dịch phu xe ngựa dây bỏ, hướng Nam Hương, Tương Dương, Thạch Dương ba cái chủ chiến tập hợp. Nam Hương thành, Âu Bảo. Lưu Phong đứng ở ổ đầu tường, chú mục nhìn ra xa Nam Hương thành tự lưu bị vây tương phản về sau, Lưu Phong liền điều âm huyện, tán huyện cùng chúc dương ba huyện binh lực, lần lượt công phá Nam Hương thành phía sau tuần ở Dương, tích huyện cùng sông Đán ba thành, cướp này trong kho thuế ruộng mà trở lại. Nam Hương chưa thành, bây giờ cũng chỉ thừa Nam Hương thành còn chưa công phá. Tự Kinh Châu chi chiến hòa bình Nam Trung chi chiến hậu, Lưu Phong dùng binh càng ngày càng lão luyện. 2 năm trước mới vừa bảo thượng dung Lưu Phong, miễn cưỡng xưng là nhị lưu trung tướng, mà bây giờ Lưu Phong đã lấy thực sự chiến tích đưa tại đương thời nhất Lưu lương tướng. Có thể làm luôn tướng, không chỉ là tự thân dũng chiến, còn muốn Lưu Phong dưới trướng, trước mắt nhất Dũng manh địa chiến, lấy tướng quân Lý Bình cùng tướng quân Vương Bình làm đầu, trong quân gọi đùa là hai Bình tướng quân, được xưng tụng Lưu Phong phụ tá đắc lực. Có Công Tào Đẳng Phạm, Ngô Quan Truyện Ngô Phiền, Độc Vũ Mã Ngọc, Chủ Bộ Đỗ Phổ, Thứ tá Phan Thành, Nương hành đô úy Đồng Khôi, Triệu phụ Trác Uy, Phòng Lăng lệnh Đạc Phụ, Thành cây lệnh Tân Nho, Thượng dung lệnh thân đang cùng trừ lại các tá vị cánh chim. Có 10 giáo úy điên An Quốc, Phương Nguyệt, Phan Phòng, Tuấn, Lý Phụ, Đặng Hiền, Bạch Thỏ, Vương Đường, La Tín, Đan Hùng, Bùi Thánh. Bị đô tổng, bác sĩ Na, thư hạ lực, khuất tiên trì, phi quân tân duyệt năm giáo úy ban thượng họ Hàn Lưu Khánh Trì, Lưu Trường Cùng, Lưu Văn Thái, Lưu Hiển Đạt, Lưu Lạc Thế, chờ trong quân giáo úy đô úy quân hầu cùng chư ngũ cùng là năm đứa. Văn Võ Kiên Phần tự thành một phương. Tuy nói Lưu danh sử sách không nhiều, nhưng không có nghĩa là không thể lưu danh sử sách cũng không bằng người. Sống được lâu người tài ba mới có cơ hội lưu danh sử sách. Chết sớm người tài ba, đại bộ phận đều đất một buổi. Lưu phòng bên phải, thư tá phản thành ngay tại lưỡng Lưu Phong báo cáo báo mới nhất. Trong đó có tương phản phương hướng truyền đến Cố đô thành phương hướng chuyển đến, còn có quan trùng phương hướng chuyển đến. Nghe được quan trung phương hướng tình báo, Lưu Phong có chút nghi đầu. Lấy ra phản thành tình báo trong tay thẻ che nhanh chóng nhìn lướt qua, Lưu Phong khẽ miệng nổi lên ý cười, Tàng Phi thật đúng là để mắt ta, liền chương hợp đều phái đến Nam Hương đến. Trường hợp trước tự viên Thiệu sau từ Tào Tháo, trong Trinh tứ phương có nhiều thành tích, chiến trận kinh nghiệm mười phần phong phú, cũng là ngũ tử lương tướng bên trong giành nhất về xảo biến một cái. Lưu Phong tối đầu trầm tư. Nam Hương trong thành có hạ hầu trợ cùng từ hoàng hơn hai bà người. Mặc dù không biết chương hợp cùng với đến tiếp sau binh mã có bao nhiêu người. Nhưng Lưu Phong đoán chừng đến binh mã cũng sẽ không thấp hơn một bạn, càng có thể sẽ tiếp cận hai ba người. Nói cách khác, Lưu Phong xác đối mặt bao quát tử hoàng cùng chương hợp tại bên trong tào huy bốn bạn binh mã, mà Lưu Phong bây giờ tại Nam Hương ngoài thành có thể điều tiết khống chế binh lực chỉ có hơn ba người. Dù ít được nhiều, ưu thế tại ai? Vô ý thức, Lưu Phong lại nghĩ tới sự sách ghi chép ra cắt lượng lần Bắc phạt thứ nhất lúc nhai đỉnh của chiến, đồng dạng là trường hợp làm tiền phong đi cứu Lục Hưu. Trận chiến kia, không chỉ đem mã tất đóng ở xỉ nhục trụ bên trên, còn để ra cắt lượng Bắc phạt đại nghiệp bị thương nặng cho dù về sau ra cắt lượng nhiều lần Bắc phạt cũng thay đổi không được đại thế. Mà bây giờ, mặc dù thời gian bất đồng địa điểm người khác nhau vật bất đồng, nhưng đại thế lại có chút tương tự. Ra cắt lượng Bắc phạt lấy Lũng Hữu, Lưu bị Bắc phạt lấy Tương Phản, đều là cực kỳ trọng yếu một trận chiến. Tháng, có thể làm sau này Bắc phạt lấy được tiên cơ. Thua, mấy chục năm cũng không thể xoay người cho đến chết. Mã tác thủ nha đình, là muốn cho Lung Hưu ra cắt lượng tranh thủ thời gian, Lưu Phong trấn Nam Hương, đồng dạng là muốn cho Tương Dương Lưu bị tranh thủ thời gian. Cho nên, Lưu Phong là tuyệt đối không thể tại Nam Hương bị đánh lui. Một khi bị đánh lui, nam hương bên trong thành Hạ Hầu Thượng cùng Từ Hoàng cùng quan trung đến trường hợp chờ chúng, liền sẽ tuần hãn thủy xuôi nam tương dương, sau đó lấy quân lực ưu thế đi nghiền ép Lưu bị. Lưu Phong trên vai nhận áp lực, là Lưu bị ba đường phạt nguy bên trong lớn nhất, gặp phải khó khăn so Kinh Châu chi chiến đối trận Tôn Quyền lúc càng lớn. Hồi phục nghị sự. Lưu Phong thu hồi tình báo thẻ tre, quay người đi xuống thành lâu. Không bao lâu, Lâm thời Yến Vương phủ bên trong, Lý Bình, Vương Bình chờ chư tướng giáo lần, lần đến tham kiến Yến Bương điện hạ. có làm lễ tiếng vang lên, phảng treo trên cao mặt trời rực rỡ bình thường. Trà nhập Nhật Tỉnh Dương chào đấu trí. Lưu Phong giảm yếu hướng chư tướng giáo Trần Tuật trước mặt thế cục biến hóa. Nghe được quan trung có viện quân đến, tướng quân Lý Bình dẫn đầu xin lệnh, trường Hợp dù dũng, nhưng quan trung binh mã ở xa tới mọi mệt này thế đã suy, mặt tướng xin lệnh đi tới sông Đan Thành đóng giữ. Sông Đan Thành tại Nam Hương thành Tây Bắc, dọc theo sông Đan xây lên. Trường Hợp muốn vào Nam Hương thành, sông Đan Thành là khu vực cần phải đi qua. Tại sông Đan Thành bố trí phòng bị, có thể ngăn cản Chương Hợp cùng Nam Hương thành bắt được liên lạc. Tướng quân Vương Bình cũng lạ không cam lòng đạt hậu. Vì quân thành lập thời gian mặc dù câu giải, nhưng bị chọn lựa vào phi quân đều là nam trung kinh tốt cùng thanh khương dũng sĩ, đại bộ phận đều là la la binh. Lại thêm có đã biết người hắn Lê nghi lại biết gì nhân tính nét vương bình chỉ huy, phi quân tại xây dựng ổ bảo, giao phong hạ hầu thượng tử hoàng, cùng công pháp thuật ở dương, tích viện cùng sông đán ba trong thành cục bộ trên chiến trường đều có không tệ biểu hiện. Trọng yếu nhất chính là, Lưu Phong chưa hề bởi vì Vương Bình là hàng tướng liền đối Vương Bình nhìn xuống liếc mắt một cái, ngược lại còn cho Vương Bình cắt cử mấy cái lại, chuyên môn phụ trách cho Vương bình đọc sách. Thời hắn tự đại bộ phận đều phí chất chất khó hiểu, nếu như không phải từ nhỏ tập, rất khó biết chữ cùng biết chữ. Lấy Vương Bình bây giờ chấp vụ, cũng không có quá nhiều thời gian đi luyện tập biết chữ cùng biết chữ, phân phối văn lại phụ trách cho Vương Bình đọc sách là thích hợp nhất với Bình. Gặp gỡ Vương Bình nghe không hiểu cả nghĩa, Lưu Phong liền để văn lại cho Vương Bình phiên dịch thành tiếng thông tục, ngẫu nhiên cũng sẽ tụ chúng nói binh. Có như thế ân tình cùng tín nghĩa tại, Vương Bình trong lòng nghĩ đến nhiều nhất chính là vì Lưu Phong thống binh khắc địch. Chúng giao ủy đô úy thấy Lý Bình cùng Vương Bình lần lượt xin lệnh, đều là muốn nói lại tôi. Có hai bình tướng quân xin lệnh, cái nào đến chúng giáo úy đô úy tranh công. Lý Bình thấy Vương Bình tranh công, chênh ngạo, Vương tướng quân Song đoán thành chính là môn hộ chi địa, không cho sơ thất. Trường hợp Dũng Mãnh cũng không phải phi quân có thể địch. Ta ngày xưa đi theo Yến Vương điện hạ trước chiến Tây xuyên, sau lấy hàng trùng, lại tại Kinh Châu đại phá Tô quyền, dưới trướng quân sĩ đều có thể lấy một chọi 10, ngăn cản trường hợp, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Vương Bình không cam lòng yếu thế, ta từng tại Ngụy Ngụy vị giáo, am hiểu sâu Ngụy Ngụy quân chế, lại từng thấy tận mắt trường hợp, nhận biết trường hợp diện mạo, cũng có biết trường hợp dùng binh chi pháp. Vinh pháp nói: "Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Người chỉ trường hợp đã biết, ta chỉ trường hợp cũng biết." Tư Trị, ội bảo chính là ta quân đặt chân chi cơ, càng không cho sơ thất, nên từ lý tướng quân thủ ổ bảo, từ ta đi dòng đáng ngăn cản trường hợp. Lý Minh đến Hoà Khí, ội bảo có Tiên Vương điện hạ trấn thủ, lại có Vương tướng quân dẫn phi quân nhiễu trợ, lại há có thể có mất. Vương tướng quân, ngươi coi là thật muốn cùng ta đoạn. Chương 144, Đào phi quyết tâm, Lưu bị phụ tử lập quốc chiến, 7K3, chương 144, Tào phi quyết tâm, Lưu bị phụ tử lập quốc chiến, 7K3, Vương Bình cũng trừng mắt nhìn nhãn dường như hai con lơi, Tiên Vương điện hạ sớm có nói, trong quân tướng giáo đều muốn lấy lập công làm đầu. Ta hạ có thể là hầu, ta nếu không đoạn, ta cùng dưới trướng chư giáo úy như thế nào là công? Một câu trong quân trướng tướng giáo đều muốn lấy lập công làm đầu trực tiếp như vỡ tổ bình thường, để bốn phong định ngôn ngữ chư giáo úy đô ý nào nhao hô to xi lệ. Bất luận là phi quân tân duyệt năm giáo úy ban thưởng họ Hán Lưu Khánh Trì, Lưu Trường Cung, Lưu Văn Thái, Lưu Hiển Đạt, Lưu Đạo Thế năm người, vẫn là khâu án quốc, Phương Uyển, Phan Phòng, Du Sạn, Mục Tuấn, Lý Phụ, Đạm Hiển, Bạch Tọ, Mai Phu chín người, đều tranh nhau lớn. Ngay cả Bương Dương, La Tín, Đan Hùng, Đùi Khánh, Thông, Bắc Thư Hà Lực vốn tiên chi mấy cái đô úy cũng không cam lòng nhiều thế. Có thể hay không được an bài đi thủ sông đán thành không quan trọng, không thể lạc hậu hơn người trọng yếu nhất. Trong lúc nhất thời, tiếng hô không dứt, Lý Bình cùng Vương Bình em thanh ngược lại bị giìm ngập. Ngay cả Vương Bình bản thân đều không nghĩ tới, câu kia trong quân sư tướng giáo đều muốn lấy lập công làm đầu vậy mà lại dẫn tới chúng giáo úy đô úy tranh nhau xi lệ. Tốt xấu tôn trọng hạ hai chúng ta tướng quân a. Lưu Phong không có muốn rừng đám người, mà là lặng lặng nghe đám người tranh chấp. Trong quân cần khí, Lưu không sợ đám người không tranh chấp, liền sợ đám người không dám tranh. Nếu như nghe được trường hợp đến cả đám đều e ngại không tiến, nghĩ ngăn cản trường hợp chính là nói chuyện với ông. Mà bây giờ, cho dù là một cái nho nhỏ đôi uy, cũng dám xin lệnh đi sông đán thành ngăn cản trường hợp. Nếu là trường hợp có thể trông thấy nghe thấy, đoán chừng mặt đều có thể khí hắc, ta đường đường một cái đại nghị tạ tướng quân, liền cái nho nhỏ đô uy cũng dám nói vừa cự ta. Thật lâu, đợi đám người âm thanh thu nhỏ, Lưu phong mới chầm chậm mở miệng, chư quân đều là đại hán dũng sĩ, bất luận ai đi sông đán thành, cũng sẽ không yếu tại trường hợp, có như thế khí thế, cô rất vui mừng. Lưu Phong khẳng định, nghe được mọi người đều là tâm tình bất chướng. Dừng một chút, Lưu Phong lời nói xoay chuyển, nhưng mà Tam quân không thể vô chủ, đi sông đáng thành là chủ tướng, cũng chỉ có thể có một người. Chúng Gia Huy Đô ý hoặc là nhìn về phía Vương Bình hoặc là nhìn về phía Lý Bình. Khí thế về khí thế, Chúng Gia Huy Đô ý cũng đều là có tự mình hiểu lấy, biết người chủ tướng này không có khả năng đến tiên chính mình. Lý Bình cùng Vương Bình thì là ngừng thở, chờ mong nhìn về phía Lưu Phong. Đám người phản ứng, Lưu Phong hết vào mắt. Phan Thứ tá, ngươi nhớ một chút, cô làm như sau bố trí điều chỉnh lệnh, tướng quân Lý Bình Giáo Úy Phương Nguyệt, Phan Phòng, Vũ Sạng, Mục Tuấn, Đô Ý Vương Đường, La Tín, Đan Hùng, Bùi Khánh, dẫn 3000 quân thủ ổ bảo. Không lệnh không được xuất chiến. Vừa mới nói xong, Lý Bình trên mặt hiện hiện thất lạc. Mặc dù không có như Nguyện Đi Sông đánh Thành, nhưng Lý Bình cũng không có lại nhiều nói, mà là trực tiếp ôm quyền lĩnh mệnh. Lưu Phong đã có quyết định, vậy thì không phải là người bên ngoài có thể sửa đổi. Lý Bình lâu theo Lưu Phong, tự nhiên cũng biết Lưu Phong tính nết. Vương Bình hô hấp thì là trở nên gấp rút, có không che giấu được khẩn trương. Lưu miệng nổi lên ý cười, tiếp tục mở miệng. "Lệnh, tướng quân Vương Bình, Tử Bỉ Lưu Khang Trì, Lưu Trường Cùng, Lưu Văn Thái, Lưu Diễn Đạt, Lưu Đạo Thế, giữa năm bộ phi quân mang theo 3 ngày lương khô vào sông Đán Thành bố phòng, xem kỹ trong thành nguồn nước, gỗ tuổi, không thể lơn là sơ suất. Vương Bình đại hỉ lệnh, khóe miệng cũng nổi lên ý cười. Lý Bình ngừ ngừ, đường cao hưng quá sớm, điện hạ chỉ làm cho ngươi mang theo 3 ngày lương khô, ngươi cũng sẽ không là chủ tướng. Đáng người nhao nhao kịp phản ứng. Lý Bình lưu thủ hô bảo, Vương Bình mang năm bộ phi quân cùng 3 ngày lương khô trước hướng sông Đán Thành, người chủ tướng kia sẽ là ai? Vô ý thức, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Lưu Phong. Mã Lưu Phong cũng truyền đạt đạo thứ ba quân lệ. Lệ, trị tốc đô úy Hàn Trọng chuẩn bị 8000 người một tháng độ dùng, từ giáo bí Khâu An Quốc, Lý phụ, Đạc Hiền, Bạch Tỏ, Mai Phù, đô úy mỹ đô tổng, Bắc Sử Na, thư Hà Lực, Khuất Tiên Tri, dẫn 2000 quân áp giải lương thảo vào sông Đán Thành. Còn lại đám người, theo cô cùng đi. Mọi người đều kinh. Điện hạ lại muốn thân hướng sông Đán Thành. Lý Bình giờ phút này cũng không lo được thất lạc, hô to quên can, điện hạ nếu không tại ổ bảo, nếu như từ hoàng công, mạt tướng làm sao có thể cản? Không bằng từ mạt tướng cùng vương tướng quân cùng đi sông Đán Thành nhất định ngăn trở trường hợp. Vương Bình cũng đội vàng gián nói, điện hạ thiên kim thân thể, há có thể nhẹ mạo hiểm điệp. Mặt tướng nguyện cùng Lý tướng quân cùng thủ sông đán thành, việc không tranh công. Chúng gia uy đô ý cũng nhao nhao góp lời khuyên bảo, sợ Lưu Phong đi sông đán thành mạo hiểm. Lưu Phong cười to, chư quân hẳn là cho rằng cô làm yến bương, liền trở nên khiếp đạm tiếp thân sao? Thấy chúng tướng giáo mặt có bất an, Lưu Phong lại nghiêm mặt tốt cẩm thành, cô biết rõ chư quân chi ý, không muốn cô lấy thiên kim thân thể hiểm. Nhưng mà, tướng sĩ trị vì cô nhiệm mệnh, không phải là cô có đại đức. Trần La Tướng Sĩ không muốn bị nguy nguy nô dịch, lại tin tưởng vững chắc cô có thể bị diệt Nguyên Ngụy, cho nên từ cô. Từ xưa đến nay, quân thần kẻ ăn thịt chiếm giữ miếu đường chi cao, thân ở thất phu phía trên, thường hết vinh hoa phú quý, có thể mỗi lần gặp được có nghịch thần tặc tử họ dịch đối hảo lúc, liền muốn để thất phu chi tiện vì này mãn mạng. Cô cho rằng cứ ổn. Bảo đảm đại hán người, làm từ đại hán quân thần kẻ ăn thịt nuôi trì, há có thể lệnh thất phu chi tiện cùng có trách chỗ này. Trên chiến trường, vô văn bí tướng sĩ chúng sẽ chết, cô chúng cũng sẽ chết, cô mệnh là mệnh, tướng sĩ mệnh cũng là mệnh. Cô nếu không thể xung phong đi đầu, Đứ sĩ lại như thế nào chịu vì cô tận tâm nhiều mệnh, cô ý đã quyết, việc này không cần bàn lại. Bất luận là ngu phiên hay là phí thi đều không tại ổ bảo, cũng không ai có thể quên được Lữ Phong. Lý Bình chỉ có thể trong âm thầm dặn do Vương Bình nói, "Vương tướng quân, điện hạ bây giờ là cao quý đến vương, thân phận đã không giống ngày xưa. Không được lệnh điện hạ tùy tiện ra trận, như điện hạ có mất, ta trở đều là tội chết." Vương Bình cũng biết rõ trong đó trọng yếu, nói, "Lý tướng quân yên tâm, ta sẽ không để cho điện hạ nhẹ mạo hiểm." Ổ bảo khoảng cách Nam Hương thành rất gần. Lưu Phong Diên Bình, muốn dâu giếng qua Nam Hương thành Hạ Hầu Trượng cùng Từ Hoàng cũng không dễ dàng. Nhất là Hạ Hầu Trượng cùng Từ Hoàng đã được đến Tào Phi chiếu mệnh, cũng biết bãi Tào chân vị Trịnh Tây tướng quân, Dạng Ngàm Miệt, Đốc Tả tướng quân chương hợp, Trình cương hộ quân quyết hoài, quán quân tướng quân Dương Thu chờ quan trung 17 doanh, chính lao tới Nam Hương mà tới. Đầu tướng đốc tướng lai báo, Lưu Phong Ổ Bảo có đại quân hướng sông đán thành mà đi, nhất định là đi ngăn cản Tào Trịnh Tây quan trung binh. binh tự tìm chết, không ta đi bảo, Phong, để mấy bị vây Bị Lưu Phong ngăn ở Nam Hương thành, để Hạ Hầu Trượng cảm thấy cực kỳ xấu hổ giận dữ. Đây là sỉ nhục. Nhất là Tôn Dương, tích huyện cùng sông Đán Ba thành bị công phá, trong thành nhà kho thuế ruộng bị cướp bóc không còn về sau, Hạ Hầu Trượng liền càng là nộ khí khó nhịn. Nhưng mà nhiều lần đi đánh Lưu Phong hô bảo, cuối cùng đều là không công mà lui. Bị Lưu Phong tiếp mặt mở đại lục nhã, thay cái họ Hạ Hầu đều phải ộp máu gan nước. Tương đối Hạ Hầu Trượng đội vàng sao động, từ hoàng càng lộ vẻ Lưu Phong mặc dù đối Nam Hương thành là lợi tốt, nhưng tự hoàng cũng không dám là sơ suất, đưa ra giả thiết, nếu như Lưu Phong công khai chiếm binh Thì thực là dụ ta trở ra khỏi thành đâu. Nếu là chuyện thuận ta trở còn có thể về thành nếu là chuyện không thuận ta trở liền phải bại về thành bên trong nghiêm trọng một điểm còn có thể ném Nam hương thành đến lúc đó Trinh Tây tướng quân lại ở xa tới kết sức hả không liền bị lưu phong tiêu diệt từng bộ phận rồi không bằng điều động trinh sát nhiều hơn dò xét sau đó chờ Tri Tây tướng quân đại quân đến lại trước sau ra ông có lẽ có thể đánh tan lưu phong Tư hoàng lời nói như là một chậu nước lạnh giống nhau tới vào nhiệt huyết sông lên đầu hạ Hầu thượng trên thân hạ hậu thượng không khỏi dùng mình một cái lại cảm thấy khôngtă lòng nhưng như thế vừa đến Người ta liền vô đại công, là mượn Tào Chân đến giúp Lưu Phong che binh cơ hội cầm xuống hội bạo bắt sống Lưu Phong, vẫn là chờ lấy Tào Chân đến lại trước sau rắc công, hai cái này công lao lớn nhỏ là không thể đánh đồng. Tư Hoàng cẩn thận nói, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Vậy hạ mặc dù Sắt Phong Tôn quyền vị Ngô Vương, lại điều Tam Lộ đại quân đến cùng Lưu bị Tranh Tương Dương, trong đó mấu chốt nhất một đường chính là Nam Hương. Nam Hương như ném, Lưu bị tại Tương Dương liền sẽ sĩ khí tăng nhiều, phàn khẩu Tôn quyền thấy tình thế không ổn có lại sẽ lại Lưu bị phản công Dương, thậm chí còn khả năng thừa cơ xuất binh đi đoạn Hạ Hầu thượng cam Tôn Quyền tiểu nhi, hắn nếu dám lại phản bội bệ hạ, ta nhất định phải thân lấy này đầu. Mặc dù rất muốn lập cái đại công lao, nhưng hạ hầu thượng cũng không phải cái kẻ không vô ý kiến. Thúng chi? Từ Hoàng lời nói cũng có lý, Lưu Phong giỏi về kỳ kế, không thể chỉ nhìn thấy Lưu Phong che binh liền chắc chắn có cơ hội để lợi dụng được. Lại thêm Tôn Quyền thay đổi thất thường cũng hoàn toàn chính xác lệnh người lo lắng. Hôm nay có thể phản Lưu Bị, ngày mai chẳng lẽ không thể phản Đả Phi. Tin Tôn Quyền có thể thật tình đồ hạng, không bằng tin lợn mẹ biết cây. Mà trên tư thế, Từ Hoàng lo lắng cũng đoán đúng sự thực. Lưu Phong sợ Dĩ muốn đích thân đi sông Đán Thành, là phán đoán Lý Bình hoặc Vương Bình đơn độc đi sông Đán Thành đều không thể cùng lúc đối mặt quan trung đến huyện binh cùng Nam Hương thành hạ hầu thượng cùng Từ Hoàng. Dù sao Lưu Phong tại Nam Hương thành chỉ là giáng cơ, mà không phải đem Nam Hương thành vây quanh. Lưu Phong có thể phái binh đi sông Đán Thành, Hạ hầu thượng cùng Từ Hoàng cũng tương tự có thể phái binh thừa dịp hư đi đánh ổ bảo. Chỉ có Lưu Phong tự mình tại ổ bảo bên ngoài mới có thể kịp thời điều hành Lý Bình cùng Vương Bình hai chi binh mã. Lưu Phong sớm nghĩ kĩ bố trí, nếu như Hạ hầu thượng cùng Từ Hoàng thật đi đánh ổ bảo, Lưu Phong liền sẽ đảo ngược giắc công, nếu có thể tại trường hợp đến sông Đán Trúc thành đem hạ hầu thượng cùng từ Hoàng đánh cho tàn phế hoặc đánh chết, Lưu Phong tại Nam Hương liền có thể đứng ở thế bất bại. Có tử công minh tại, thật đúng là không dễ lựa. Thấy không thể lựa gạt Nam Hương thành thủ quân gia khỏi thành đi đánh ổ bảo, Lưu Phong cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ kế hoạch này, ngược lại đem tinh lực đặt ở quan trung tà nguy viện quân bên trên. Trường hợp Tiết Phong, khoảng cách Xung Đán thành đã không đến trong tầm. Chương 145, địch nhiều ta yếu. Lưu Phong hổ Dương, 6K, 1, chương 145, địch nhiều ta yếu. Lưu Phong hổ nam đường. 6K, một đan thủy thành bên ngoài. Nam tòa doanh trại, theo hiểm mà thiết, Ở trên cao nhìn xuống, cách nước chiến thắng. Đệ nhất doanh tử giáo úy khấu An Quốc, đô bí mỹ đô tổng, Bác Sử Na, xuất ngàn người thủ vệ. Thứ hai doanh tử giáo úy Lý Phụ, đạm hiền, xuất ngàn người thủ vệ. Đệ tam doanh tử giáo úy Lưu Khánh Chi, Lưu Trường Cùng, xuất ngàn người thủ bệ. Thứ 4 doanh tử giáo úy Lưu Văn Thái, Lưu Hiển Đạt, xuất ngàn người thủ vệ. Thứ năm doanh tử tướng quân quân binh, giáo úy Lưu Đạc xuất ngàn người thủ vệ. Đan thủy thành bên trong, Từ Lưu Phong tự mình dẫn giáo úy thất, Bạch Họ, Mai Phù Đô úy điền trùng, Hàn Trọng, Thư Hà Lực, Khuất Tiên tri chờ tướng tá, xuất 3000 người thủ vệ. Đệ nhất doanh bên ngoài. Trương Hợp, Quách Hoài, Dương Thu dẫn bạn người đến. Do xét được phía trước có Hán quân rựi vào núi hiểm làm trại, Trương Hợp không khỏi kinh hãi, Hán quân phản ứng lại nhanh như vậy, liền đan thủy thành điều chiếm. Thự quan trung mà tới. Trương Hợp đi gấp mà đi, chính là vì có thể sớm ngày đến Nam Hương thành cùng Hạ Hầu thượng cùng tự mạng ở binh. Chưa từng nghĩ đại quân còn chưa đến Nam Hương thành, Nam Hương trên thành Du Đan thủy thành liền đã chiếm nắm. Trình cương tử về sau, sắc mặt cũng biến thành trọng. Đan Thủy Thành thủ tướng cực kỳ cẩn thận, ở trên cao nhìn xuống, thám tử khó mà xâm nhập, trước mắt đã biết phía trước đỉnh núi có hai tòa doanh trại vì kỳ giác chi thế, lẫn nhau khoảng cách không đến 5 giảm. Đỉnh núi tinh kỳ cứ biết, xác nhận sợ ta Phương Thám tử tra rõ hư thực, cố ý hành động. Theo độ chỗ bày ra, nơi đây đến Đan Thủy Thành, xuôi theo nước đỉnh núi rất nhiều, cũng có thể là không chỉ hai tòa doanh trại. Nghe được Bạch Hoài phân tích, quán quân tướng quân Dương Thu có chút khinh thường, Lưu Phong tại Tân Thành quân lực không hơn dư, bây giờ lại phân binh đến Đan Thủy Thành, đáng thủ tướng sử dụng chi binh sẽ không vượt qua 5000 đã muốn thủ thành, lại muốn chia binh tại thế núi hiểm trở lập trại, mua trại lính phòng giữ tất nhiên không nhiều, không dám nhiều lập tinh kỳ, bất quá là trột dạ mà thôi, ta liệu hai cái này đỉnh núi chú binh sẽ không vượt qua ngàn người. Có thể chọn tinh tốt, cung công một doanh. Kia nếu không cứu, ta tất chết bậy, kia như cứu rút, phục binh kịp trì. Mặc dù Dương Thu nói được có lý, nhưng vách hoài lo âu trong lòng vẫn chưa biến mất, ta quân ở xa tới Lương thiếu không nên đánh lâu, Lưu phòng không chỉ có thể tại Nam Hương ngoài thành áp chế hạ hầu tướng quân cùng Từ Tốn quân, còn có dư lực đang thủy thành, này nhất có nhiều dũng mãnh sĩ vì Nếu không thể thắng mà lệnh sĩ khí đã có, nghĩ lại đột tiến liền càng khó, ta cho rằng không bằng lập trại xuất thế, chờ Tào Trình Tây đến, lại hợp lực tướng công mới có thể không có sơ hở nào. Dương Tu cười to, Quách hộ quân, ngươi quá khi dảm. Ta quân mấy lần tại địch, lại há có thể không thắng? Nếu như Tào Trình Tây đến mới xuất binh, còn muốn ta trở tiên phong làm gì? Tả tướng quân, mỗ nguyện tự mình dẫn 2000 tinh tốt đi phá hắn tặc doanh trại, như không thắng, mời trả mũ đầu. Quách Hoài không có tiếp tục cùng Dương Thu tranh chấp, mà là nhìn về phía trung hợp. Dương Tu chỉ là phó tướng, Dương Thu phải trang phản đối quyết hỏi không thèm để ý, trường hợp mới là tiền phong chủ tướng, trường hợp quyết định mới là trọng yếu nhất. Trường hợp đuổi đầu 3 tư, như không nhổ trại, trực tiếp đi đánh đàng thủy thành, hậu quân đổ quân nhu liền sẽ nhận quá nhiều. Như đi công trại, lại dễ dàng bị kéo thành đánh lâu, đối với ở xa tới Lương thiếu trường hợp mà nói, đây là cực kỳ bất lợi. Người có tên, cây có bóng. Lưu Phong không phải mã tắc bậc này không có đi lên chiến trường. Chính như quách hỏi lời nói, Lưu phong không chỉ có thể tại Nam Hương ngoại thành áp chế hạ tướng, tướng quân, còn có dư lực chiêu nhiều dũng chi sĩ. Trong điều nhất chính là, trường hợp trước khi đến cũng không biết Đan Thủy Thành đã mất đi, cho nên lựa chọn khinh trang đi gấp. Trước mắt theo quân mang lương thảo cũng liền 10 ngày độ dùng, trong vòng 10 ngày không thể phá Đan Thủy Thành, trường hợp cũng chỉ có thể lui binh đi chờ đợi Tào chân hậu quân. Quách Hoài lời nói ở xa tới Lương thiếu, không nên đánh lâu cũng là nguyên nhân này. Trên thực tế, đây cũng là lưu phong tại Đan Thủy Thành bên ngoài lập năm trại nguyên nhân. Một chữ, kéo. Trường hợp không công trại, liền đến không được Đan Thủy Thành. Trường hợp như công trại, liền sẽ bị làm hao mòn sĩ khí, tiếp theo kéo dài trường hợp đến Đan Thủy Thành thời gian. Suy nghĩ thật lâu, Trường hợp có quyết định, hạ lệnh, ta chờ làm tiên phong, nếu như gặp trại mà e sợ, Trinh Tây tướng quân có thể cho rằng ta chờ không tận tâm. Liên theo Dương tướng quân nói, chọn lựa tính tốt, hợp lực công trại, lại ám phục một quân, lấy làm phối hợp tác chiến. Dương Thu cười to, "Tạ tướng quân anh minh." Liên từ mô đến công trại, quét hộ quân đi bố trí mai phục, Tạ tướng quân lưu thủ đại doanh, chỉ cần quét hộ quân có thể ngăn cản tặc tử vi binh, muội nhất định một trận chiến phá cẳng. Nói xong, Dương Thu còn khiêu khích dường như nhìn về phía Quách ý tứ không cần nói cũng biết, khiếp hàng người, đường kéo ta chân sau. Quách hô hấp đều đạn không để ý đến Dương Thu khiêu khích, lần nữa nhìn về phía Chương Hập. Kia một bộ lao tử mặc kệ không hỏi ngươi cái chạy gỗ đồ chơi thần thái, thấy Dương Thu một trận nổi giận. Quách Hoài xuất thân môn phiệt sĩ tộc, tang tổ phụ quan lục đại phu, tổ phụ đại tư đồng, phụ thân nhạn môn thái thú, Quách Hoài tự thân lại bị nâng nhiều liêm, thỏa mãn một cái hảo môn tử đệ. Mà Dương Thu, quan trung quân phiệt một dòng, từng đi theo mã siêu Hàn tại khởi binh phản Tào Tháo, đầu hàng Tào Tháo, mặc dù quan đều cao hơn Quách Hoài, nhưng ở trong mắt Quách Thu vẫn như cũng chỉ là cái bất nhập lưu mà hàng. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Đừng nhìn Quách Hoài hiện tại chỉ là cái trình thương hộ quân, sử sách ghi chép đạt thành tiểu cao là rời quan sa kỵ tướng quân, nghi cùng Tam Tỳ, Phong Dương Quốc hầu, sau khi chết truy tặng đại tướng quân, Thụy Dương là Trinh. Quách Hoài hạn mức cao nhất là Dương Thu vĩnh vuyên không cách nào với tới. Kinh đô hảo môn tử để xem thường quan trung địa đầu xả cũng là rất bình thường. Trường hợp không muốn hai người tranh chấp, liền tiếp thu Dương Thu xin lệnh, nếu như thế, liền từ Dương tướng quân dẫn tinh tốt quân trại, Quách hộ quân, dẫn quân đi tới ở đoạn này liên hệ, ta cũng sẽ từ bên phối hợp tác chiến. So với từ Trương Liêu 800 phá trận, nhạc tiến xông vào trận địa Tiên Đăng, Trương Hợp dùng binh phong cách thiên hướng về dùng nhu cầu hòa bình đổi đem. Trừ phi bất đắc dĩ, trường hợp là sẽ không đích thân ra trận. Trường hợp có thể chịu chết hán mặt Tam Quốc một đống danh tướng, dựa vào chính là một chữ ổn. Nếu không phải bị Tư Ma ý cưỡng ép yêu cầu đổi theo ra các lượng, lấy trường hợp ổn chữ tâm tính, lại sống cái hơn 10 năm giống như trình dục thọ 80 cũng không thành vấn đề. Dương Thu muốn cấp lấy đi công trại, trường hợp tự nhiên là mừng rỡ như thế. Tư nội tâm tự nói, lần này tới Nam Hương thành, trường hợp là không tình nguyện. Ngụy quân tự quan chúng đến Nam Hương đường xá xa sát sôi. Đường xa mà bị bình, lợi tại gấp chiến. Một khi hán quân cố thủ phá đài, lâu dài rằng có, ngụy quân liền sẽ bởi vì vật tư thiếu thốn mà không công mà lui. Dù sao, đại quân Nam Trinh cùng đại quân gấp rút tiếp viện là có bản chất bất đồng. Đại quân Nam Trinh có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị vật tư. Đại quân gấp rút tiếp viện cũng không đủ thời gian chuẩn bị vật tư. Nếu như Nam Hương chính là cái như mạnh đạt giống nhau, trường hợp cũng có thể đến cái kỳ hạn chạm mạnh đạn. Nhưng mà Nam Hương chính là uy danh ngày càng hưng thị lưu phong. Không chỉ tại Bình Châu ngăn cơn sóng giữ đem Tôn Quân cùng với giới tướng Trư chư tướng đánh mặt núi bầm dập, còn tại Nam Hương đem Hạ Hầu thượng cùng Tư Hoàng ép tới không ngóc đầu lên được. Hạ Hầu thượng lại không đề cập tới. Tư Hoàng là ai? Tiến thẳng một mạch phá bốn mộ giải phàn thành chi bê, quan vũ đều một trận tránh đi sắp bén, Tào Tháo thậm chí đều tại một bài lệnh bên trong khen Tư Hoàng lấy tướng quân chi công, thắng qua Tôn Vũ, Điền Dung Tư. Chương 145, địch nhiều ta yếu. Lưu Phong hổ uy trấn Nam Dương, 6K2, 145, địch nhiều ta yếu. Lưu Phong hổ trấn Nam Dương, 6K2, 6K, kết quả Từ hoàng tại Nam Hương thành quả thực là tại Lưu Phong trên tay không chiếm được tiện nghi. Mặc dù có tử hoàng cao tuổi nguyên nhân tại, nhưng cũng không thể vì vậy mà khinh thường Lưu Phong bản sự. Cùng đối thủ như vậy đối trận, trường hợp là không muốn tự mình mạo hiểm. Tại xây dựng cơ sở tạm thời sau, trường hợp lại phái người đi phía sau cho Tào Chân đưa tin. Trong thư cụ nói Đàn Thủy Thành đã bị Lưu Phong công hãm, Lưu Phong tại Đàn Thủy Thành bên ngoài lại dựa vào núi hiểm lập trại, đội vàng có tiến. Nếu chỉ vòng quân chức, trường hợp là trội hơn Tào Chân. Bất quá trong quân địa vị là lấy chức vụ hàm quyền lượng đến định giá. Tào Chân mặc dù chỉ là Trinh Tây tướng quân, nhưng giả mà việt, có thể tiết chế trường hợp. Trường hợp cũng là thức thời. Hay là nói, trường hợp gốc gì bị Tào Chân tiết chế? Tháng, huấn chút ít công lao, tích lũy quân công lên trước. Thua, trách nhiệm không tại trường hợp, tại Tào Chân. Chỉ cần đối Tào Chân bảo trì khiêm tốn mọi chuyện cho Tào Chân bẩm báo liền sẽ không bị đổ trách. Quách hoài phân tích trường hợp kỳ thật cũng là nhận đồng. Giống như từ Hoàng Phá 4 mộ trước, cũng là đợi đến ấn tượng, chu cái 12 doanh đến sau có đầy đủ tự tin mới tiến binh. Nhưng mà, chính như chương hợp câu kia ta chờ làm tiên phong, nếu như gặp trại mà e sợ, Trong đây tướng quân có thể cho rằng ta chờ không tận tâm bình thường, nhiều khi hành quân tác chiến quyết sách không quyết định bởi tại cái này quyết sách đúng hay không, mà quyết định bởi tại chủ tướng cho rằng cái này quyết sách đúng hay không. Cho Tào Chân đi tin, chính là tại nói cho Tào Chân, ta cái này tiên phong là tà tâm. Nhưng mà Đan thủy Thành ném đến quá sớm, ta ở xa tới mọi mệt lại thiếu lương, lại rất khó thủ thắng. Công lao trước không đề cập tới, trách nhiệm trước thoái thác. Có hát qua chuyện, trường hợp là không làm. Lần trước có cái gọi quách đồ muốn để trường hợp có qua, trường hợp bay đầu liền ném Tào Tháo. Đối trường hợp mà nói, Sống được lâu tài năng thăng quan tiến tước, sống được không lâu người sớm thành đất vàng một đội. Ngày xưa đầu hàng Tào Tháo viên thị Hàn tướng, hiện tại còn sống trừ trường hợp cũng không có mấy cái, cho dù còn sống cũng không ai so trường hợp bỏ cao hơn. So với trường hợp tâm thái bình ổn, xin lệnh công trại quán quân tướng quân Dương Thu, ý chí chiến đấu sục sôi, cũng có không cam lòng. Quên hỏi kia giơ tay nhấc chân toát ra đến Hảo Môn tử đệ cảm giác yếu việt, lệnh Dương Thu rất khó chịu. Kinh đô Hảo Môn cùng vùng biên cương võ nhân giữa lẫn nhau kinh bị liên liền như là khắc vào thực chất bên trong bình ngựa, động chắc thời kỳ như thế, Dương Thu thời kỳ cũng như thế. Đợi ta phá trại, nhìn quách hỏi tên kia còn dám khinh thường ta không? Mắng tỉ mắng. Dương Thu cũng không có thật tiêu căng chủ quan. Ngày xưa đi theo Mã Siêu Hàn tội khởi binh quan trung quân phiệt đại bộ phận đều chết rồi, Dương Thu không chỉ còn sống còn có thể bị đào tháo bãi tướng phong hầu, càng là tại Nụy công khanh tướng quân thượng tôn hảo tấu bên trong xếp hạng vị trí thứ 8, cũng là có mấy phần bản lĩnh thật sự. Mà lúc này, sông đắng đệ nhất doanh đỉnh núi. Gia úy Khâu An quốc sớm đã lặng chờ đã lâu. Niên, dù phong, cũng đi theo Lưu Thời gian 10 năm, chỉ cần không bỏ bê sống qua ngày, cho dù là con chó cũng có thể biến chuyên gia chó. Tại chúng tướng xin lệnh lưu phòng đóng dự đan thủy thành về sau, Cẩu An quốc liền chủ động xin lệnh muốn tại đệ nhất doanh chủ binh. Đệ nhất doanh cũng là nguy hiểm nhất một doanh. Nhìn xem dần dần tới gần đỉnh núi Nguy Quân, Cẩu An quốc liếm liếm bị Hàn Phong tội đến có chút môi khô khốc, đối đỉnh núi quân sĩ gọi hàng tráng xíp phí. Từ xưa có nói, nuôi binh ngày ngày, dùng binh nhất thời. Điện hạ ngày bình thường liền hậu ta cùng ta chờ ra quyến, bây giờ sợ ta chờ không địch lại ngươi chó, lại chỉ cấp ta chờ 2 ngày lương khô lại cho phép ta chờ tùy thời đều có thể rút về thứ nhị doanh. Ta trở đã chịu điện hạ đại ân, lại há có thể không báo. Nếu như thấy tật mà e sợ, không phát một tiễn liền rút về thứ nhị doanh, ta sâu cho là đủ. Bây giờ, ngụy chó chưa hoàn thành bấy kín, nếu có muốn rút về thứ nhị doanh, có thể đứng ra, ta tuyệt không ngăn trở. Đi theo Lưu Phong thời gian lâu dài. Khấu An quốc cái này gọi hàng trắng sĩ khí trình độ cũng cùng ngày càng tăng. Lưu Phong quân sĩ vốn là dũng mãnh, bị Khấu An quốc lời nói một kích, chúng quân sĩ sĩ khí càng tăng lên. Cũng không phải chưa từng giết nguy chó, ta lại há có thể e ngại nguy chó. Cậu giao uy cớ gì khinh thường chúng ta, trong tay ta giết ngụy chó cũng có mấy cái, thì sợ gì dưới núi ngụy chó. Ta trở chịu Yến Vương điện hạ ân trọng, đang lo không thể bạc đáp, hôm nay liền giết nhiều mấy cái ngụy chó, vì Yến Vương điện hạ chúc mừng. Ngụy chó cũng không phải đao thương bất nhập, ta một đao chém đi xuống, cũng phải cho ta đổ xuống, có gì phải sợ. Yến Vương điện hạ từng nói, nó hẹp gặp nhau dữ giả thắng, chỉ là ngụy chó, có gì phải sợ. Trong lúc nhất thời, nhóm âm thanh khuy động, khí khí như hồng. Cấu An Quốc cười to, liên tưởng quân sĩ chia làm ba bộ, một bộ giao cho đô úy mỹ Thông, một bộ giao cho đô úy một bộ từ khấu an quốc tự mình dẫn. Binh pháp có nói, ở trên cao nhìn xuống, thế như trẻ tre. liên đệ ngụy cho kiến thức ta chờ lợi hại. Khẩu an quốc hô to một tiếng, đỉnh núi một ngàn hán quân cấp tốc cách ra, ai vào trốn ấy. Đệ nhất doanh giao phòng, cũng gây lên thứ nhị doanh lý phụ cùng Đạm Nghiễn tận thấy. Đạm Nghiễn nghe hỏi liền muốn dẫn binh đi cứu. Lý phụ cảm lại nói, thứ hai doanh lương thảo rất nhiều, không thể khinh động, cẩn thận ngụy cho bố trí mai phục. Lưu Phong ở ngoài thành năm trong doanh chứa được lương thực số lượng là bất đồng. Tới gần chương hợp nhất doanh, chỉ có hai ngày lương khô. Cũng không phải là Lưu Phong không nguyện ý nói thêm cung cấp lương thực cho đệ nhất doanh, mà là Lưu Phong rất rõ ràng đệ nhất doanh là thủ không được. Cùng này đem lương thảo lưu cho trường hợp, không bằng cho đệ nhất doanh mạnh hơn tính cơ động. Có thể đánh liền đánh, không thể đánh liền rút. Bất luận thắng bại, trong vòng 2 ngày đệ nhất doanh đều sẽ rút về thứ nhị doanh. So với đệ nhất doanh, thứ nhị doanh lương thực liền có thêm. Thứ hai doanh lưu lại 2000 người 5 ngày lương thực, đây là đệ nhất doanh có thể bình yên rút lui vào hộ. Nếu là thứ nhị doanh kiên trì đến lương thực hết, liền sẽ rút về đệ tam doanh. Đệ tam doanh lương thực lại so thứ nhị doanh càng nhiều, đầy đủ 3000 người ăn được 7 ngày. Nếu là đệ tam doanh kiên chỉ đến lương thực hết, lại sẽ rút về thứ tư doanh. Thứ 4 doanh lương thực lại so đệ tam doanh càng nhiều, đầy đủ 4000 người ăn được 10 ngày. Nếu như thứ tư doanh kiên trì đến lương thực hết, liền sẽ rút về đến vương bình thứ năm doanh. Thứ năm doanh lương thực, đầy đủ 5000 người ăn được 20 ngày. Như thế bố trí, chỉ ở chỗ kéo. Càng có điển kỵ đua ngựa chi ý tại trường hợp quân sĩ khí thịnh nhất lúc dùng ít nhất binh lực đi chém giết, chiến giết bất quá liền chạy. Trường hợp quân sĩ khí sẽ tại nổ trại quá trình bên trong không ngừng bị tiêu hao, mà lưu phong quân sĩ khí sẽ bởi vì nhân số không ngừng điệt ra mã dần dần tăng gọi. Này trường kia tiêu, liền có thể hình thành sĩ khí thượng lưu thế. Để bốn là ở xa tới Kiện Sức Trương học quần, Lâm Bảo sĩ khí không ngừng bị tiêu hao đến mê trạng thái. Chư doanh nghiệp vụ, Lưu Phong tại cắt cử trừ giáo uy trước liền tỉ mỉ cân đặn. Bao quát trường hợp đến đệ nhất doanh có thể sẽ khai thác những cái kia phương thức đến công trại, Lưu Phong đều nhất nhất hướng chúng tướng phân tích qua. Liền xác suất mà nói, đệ nhất doanh từ Lưu Phong tự mình đóng giữ mới là ổn thỏa nhất. Bất luận là Lưu vẫn là kế, đều không phải Khấu An quốc có thể so sánh. Một mặt là chúng tướng giáo cực lực nguyên không chịu để Lưu Phong mạo hiểm, Một mặt là Lưu Phong cũng còn có Khâu An Quốc cùng chúng tướng giáo dụng ý theo Lưu Phong địa vị càng ngày càng cao cùng chấp trưởng quyền hành càng lúc càng lớn, đích thân tới tiền tuyến cơ hội cũng sẽ càng ngày càng ít. Như dưới trướng có thể một mình đảm đương một phía tướng tá quá ít, Lưu Phong dùng binh cùng điều hành cũng sẽ trở nên không đủ cân đối. Bởi vậy, tại sao khi cẩn thận cân nhắc, Lưu Phong cuối cùng lựa chọn cố thủ đàn tùy thành, đem ngoài thành năm doanh phân cho dưới trướng tướng tá, lại đem nguy hiểm nhất đệ nhất doanh giao cho Khâu An Quốc. Khấu an Quốc là chủ động xin lệnh bên ngoài, càng có Khâu Quốc họ khấu nguyên nhân tại. Lưu Phong đem nguyên tông tộc đệ đều phải đến nguy hiểm nhất vị trí. Còn lại tướng sĩ si như thế nào lại không tận tâm. Tại Lý phụ nhắc nhỏ dưới, đương Hiền ổn định muốn vội vàng đi cứu đệ nhất doanh ý nghĩ. Hai người cộng lại sau, quyết định trước nhìn Khấu An quốc cứng đối. Nếu như Khấu An quốc lựa chọn lui giữ thứ nhị doanh, liền lập tức đi tới tiếp ứng. Nếu như Khấu An quốc có thể thủ vững, vậy liền dựa theo nguyên kế hoạch thời gian điểm tới tiếp ứng. Thứ hai doanh án binh bắt động, để rỗi núi mai phục cách hỏi trong lòng nghi ngờ. Kỳ quái, Lưu Phong tiết song doanh là vì lẫn nhau thủ, lấy này dùng người chi năng, hẳn là cũng sẽ không dùng có tư đoán thủ tướng. Bây giờ trước trại bị công, sau trại vậy mà án binh bắt động, là có ý định khác, vẫn là chắc chắn trước trại có thể thủ. Đoán không được nguyên do, Quách Hoài một mặt phái người đi đem tình hình chiến đấu báo cho trường hợp, một mặt lại phái Trinh Sắt đi xâm nhập tìm hiểu. Đối với Dương Thu kết luận lưu phong phân đến Đan Thủy Thành binh mã không đủ 5000, cùng hai cái này đỉnh núi Hán binh sẽ không vượt qua ngàn người, Quách Hoài là không đồng ý Quách Hoài ngay từ đầu phán đoán chính là xui theo nước đỉnh núi rất nhiều, cũng có thể là không chỉ hai tòa doanh trại chỉ vì Trinh Sắt vô pháp xâm nhập mà không thể rõ xét được hư thực. Giờ phút này có phụ binh ở đây, Quách Hoài cũng có thể để cho Trinh Sắt càng thâm nhập rõ xét. Theo thời gian trôi qua, Quách Hoài lo nghĩ càng sâu, không chỉ có lưu phong thứ nhị doanh án binh bất động, còn có Dương Thu không thể cầm xuống lưu phong đệ nhất doanh nguyên nhân. Mặc dù nội tâm xem thường Dương Thu xuất thân cùng vô lễ, nhưng Quách Hoài cũng là biết Dương Thu bản lãnh, cùng nhân có cùng nhân tư bản, Dương Thu dựa vào lòng dạ ác độc giám liều mới có bây giờ địa vị. Quách Hoài cũng không có bởi vì Dương Thu vô lễ liền đi trảo phúng Dương Thu, mà lần nữa phái người đi tìm trường hợp, chuyển đạt nghi ngờ trong lòng cùng phán đoán. Người mang tin tức rời đi không lâu, phái đi ra trinh sát vội vàng trở về, trên bờ vai còn chịu một tiễn. Quách trong lòng toát ra dự cảm không tốt. Hồ Quân, núi này đầu về sau, cũng có Hán quân doanh trại, đồng dạng dựa vào núi hiểm mà đứng, giao lộ sắp đặt trạng gắc ngầm, ta chờ không kịp phản ứng, chết mất hai cái, liền ta trốn về đến. Trinh sát vừa hãi vừa sợ, Trước mắt trong ngáy mắt, hai người đồng bạn liền bị bắn giết. Quách Hoài sầm mặt lại, thích một hơi thật sâu, truyền lệnh, gấp công Hán quân trước trại. Phó tướng nghe vậy cả kinh nói, "Hồ Quân, chúng ta hiện tại đi công Hán quân trước trại, sẽ chọc cho buồn bực quan quân tướng quân." Quách Hoài rựệ trừng mắt, đây không phải là nguyên quan tâm chuyện, chấp hành quân lệnh. Quát lớn gian Quách Hoài lại nhìn về phía Lưu Phong Thứ Nhi Doanh, ánh mắt thâm thúy không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, Quách Hoài lại truyền đạt một cái quyết lệnh, dự cờ lớn lên, gọi vàng tiếng trống. Ngụy Quân cờ hiệu cùng tiếng trống, cũng kinh động Thứ Nhi Doanh Lý phụ cùng đặc hiện. Đương Hiền trong lòng Kinh Hải, vậy mà thật sự có mai phục. Nếu không phải Lý giáo úy ngươi nhắc nhở, ta tất trúng Ngụy chó giăng kế. Lý phụ sắc mặt lại trở nên có coi, đường cao hứng quá sớm, Ngụy chó là cố ý. Nếu ta đoán được không sai, Ngụy chó đây là muốn đi đánh đệ nhất Doanh. Không thể lại chờ, ngươi lưu thủ đại Doanh, ta đi tiếp ứng đệ nhất Doanh. Đạm Hiên nhíu hoặc, Lý giáo Huý, dưới mắt sắp vào đêm, ngụy chó hẳn là Triệt binh hồi doanh, ngươi có thể hay không đạt tâm. Lý phụ nhào gấp lông mày, vào đêm liền phiền phái hơn. Vì phong ngoài ý muốn, lại phái hai đường người mang tin tức, một đường đi đệ tâm doanh, một đường hồi Đan Thủy Thành. Đạm Hiên muốn nói lại tôi, lập tức đè xuống nghi ngờ trong lòng. Mặc dù đều là giáo huý, nhưng thứ nhị doanh là lấy Lý phụ làm chủ, Đạm Hiên cái này giáo huý lúc trước là dựa vào mạnh đạt cháu trai mới thăng lên đến, cùng Lý phụ hoàn toàn không thể so sánh. Lý phụ điều binh, vẫn chưa dấu giếm được cách hỏi tháng tử. Quách Hoài không có thay đổi quân lệnh, vẫn như cũ lệnh dưới trướng Trúng quân đi hiệp trợ Dương Thu tiến đánh Lưu Phong đệ nhất doanh. Nhìn thấy Quách Hoài đến, Dương Thu trong nháy mắt giận. "Quách hộ quân, ngươi đây là ý gì?" Nhìn xem Dương Thu tức hổn hề bộ dáng, Quách Hoài cũng đoán được Dương Thu công trại không thuận. Bất quá Quách Hoài không có cho Dương Thu cãi lộn, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, "Ta phải 3 cái trinh sát, chết mất 2 cái, trốn về đến 1 cái." Trinh sát rõ xét được Hán quân còn có đệ tam doanh, Dương quân, hẳn là rõ điều này có ý vị gì." Dương Thu nội khí trong nháy mắt 2000 tinh tốt công trại lại nửa điểm diện nghi không chiếm được. Quách Hoài còn nói Hán Quân còn có đệ tam doanh. Ý vị này, Hán Quân nhân số vượt xa Dương Thu dự đoán. Chỉ là nhìn thấy Quách Hoài kia dường như hết thể đều tại dự định bộ giáng, Dương Thu vừa tức không đánh một chỗ đến, có đệ tam doanh lại như thế nào? Lại cho ta một ngày thời gian, ta nhất định có thể cầm xuống này trại. Để ngươi binh lui ra, không muốn cùng ta đoạt công. Thấy Dương Thu biết rõ rồi mà còn cố phản phải, Quách Hoài ánh mắt trầm xuống, lưỡi khí cũng biến thành bất thiện, Dương tướng quân, không muốn bởi vì tư không phải công. Đây là Hán Quân kéo dài kế sách, ngay trại tối nay nhất định phải cầm xuống. Đâu còn có thời gian để ngươi lại công một ngày. Dương Thu giận dữ: Quách Hoài, ngươi một cái nho nhỏ Trinh khương hộ quân, sao dám dạy ta dùng binh? Quách Hoài ánh mắt càng âm trầm. Nhưng vào lúc này, lính liên lạc rụt ngựa mà đến, cầm lệnh hô to: "Tạ tướng quân có lệnh, Trinh Thương hộ quân Quách Hoài, quán quân tướng quân Dương Thu, hợp lực công trại, tối nay nếu không thể phá trại, đều phạt." Dương Thu càng khí, nhìn Quách Hoài bộ dáng này, nhất định là sớm phái người thông báo trường hợp. "Quách Hoài, đừng tưởng rằng Tạ tướng quân thiên tiếng ngươi, ngươi liền có thể ở trước mặt ta càng lỡ, đợi phá này trại, ta lại cùng luận." Dương Thu căm giận rời đi. Mặc dù rất bất mãn quách hỏi đến vào công, nhưng Dương Thu cũng không dám vi phạm chương hợp quân lệ. Đỉnh núi, vị đội thông phái người để báo, gia quý, thứ nhị doanh xuống núi. Cẩu An quốc không khỏi kinh hãi. Thứ hai doanh sớm xuống núi, mang ý nghĩa dưới núi xuất hiện Cẩu An quốc không biết ngoài ý muốn, mà lý phụ kết luận nhất định phải xuống núi tới tiếp ứng. Nhìn xem dưới núi không có ý định lui binh ngụy quân, Cẩu An quốc cũng ẩn ẩn đoán được ngụy quân ý đồ. Đáng chết, lại liên một ngày đều thủ không được sao? Ta thẹn với điện hạ tài bồi. Cầu An Quốc đem trường mâu lung hang hướng trên mặt đất một sự, loại này không thể hoàn mỹ đạt thành lưu phong kế hoạch khuất đủ, để Khẩu An Quốc cảm thấy 10 phần bất quất. Khi một hơi thật sâu, Cầu An Quốc bình phục nội tâm luôn nóng, nghĩ đến Lưu Phong ngày xưa dạy bảo, quân binh không thể xử trí theo cảm tính, nên rút thời điểm không thể chần trở. Trình lệnh, rút hướng thứ nhị doanh. Chương 146, hai mặt tụ định. Lưu Phong bố kê khống chứng hợp, 6K, 1, chương 146, hai mặt tụ định. Lưu Phong bố kê khống chứng hợp, 6K, 1, hắn cầu đáng hợ. Nhìn xem đầy đất bừa cùng tương vong, Dương Thu cảm nhận bình bất luận là Hán quân thủ sơn lúc ứng nghịch, vẫn là rút quân lúc quả quyết, đều để Dương Thu vừa tức vừa bất đắc dĩ. Hán quân biểu hiện được càng tốt, liền càng làm nổi bật ra Dương Thu vô năng. Lúc trước giống giặc hô hào muốn phá trại, càng là công bố như không thắng, mọi trạng mỗi đầu kết quả biểu hiện lại là thường thường, để Dương Thu làm sao có thể tâm tâm. Mà ở một bên, không giống với Dương Thu tại chỗ phẫn hận, Quách Hoài lại là tại tinh tế hỏi thăm chính sát. Tại phát hiện Hán quân có rút quân dấu hiệu về sau, Quách Hoài liền phái trinh lên cao đi đến quân tinh kỳ nhân số. Mà kết quả, cũng đúng như Quách Hoài suy đoán, Căn cứ trinh sát phản hồi, chỉ là hai cái đỉnh núi xuất hiện hắn quân, liền buồn sang ngàn người. Tại hỏi thăm trinh sát về sau, Quách Hoài lại đi để ra nghi vẫn chưa kịp chạy mất Hán binh tù binh, căn cứ Hán binh tù binh trong miệng miêu tả, lần nữa chứng thực trong lòng suy đoán. Đợi trở lại trong doanh sau, Quách Hoài hướng trường hợp báo cáo chi tiết hôm nay bố trí mai phục cùng công trại trước sau rõ xét được tình báo cùng đối chiến trường thế cục suy đoán. Trường hợp đối Quách Hoài là rất tín nhiệm, hay là nói, chương hợp có thể lên làm tả tướng quân, là không thể bỏ qua công lao. Ngay xưa Hạ Hầu Liên bị trảm, Ngụy quân mới người mất xoái, tất cả đều hận sợ. Đương nhiệm trong quân tư Mã Quái hội cùng đốc quân Đỗ Tập thu liễm tán tốt, hiệu lệnh trừ quân sừng, trường hợp là đại nghị danh tướng, tố bị lưu bị kiên kỵ, chỉ có trường hợp có thể lui lưu bị. Ngay lúc đó trường hợp trước chỉ là đãng khấu tướng quân. Hà Môn xuất thân quách hoài, lại xem xét thời thế trên có vượt qua thường nhân phán đoán. Bây giờ cũng là như thế. Cho dù là đối quách hoài cực độ không phục Dương Thu, giờ phút này cũng đang chăm chú suy nghĩ quách hoài thu thập tình báo cùng đối chiến trường thế cục suy đoán. Đối quách hoài khó chịu về khó chịu, Dương thu tại quan trung chiến trường chém giết mấy chục năm, ánh mắt đối quách hoài đoán chính xác hay không cũng là có thể thấy rõ chỉ là đang nhìn rõ ràng về sau, Dương Thu trong lòng lại có phần không kiên nhẫn. Nếu như thế, Lưu Phong chẳng phải là đem hơn phân nửa binh lực đều điều đến Đan Thủy Thành đến rồi. Nam Hương đến cùng là cái gì tình huống? Hạ Hầu thượng cùng Từ Hoàng Liên Thành cũng không dám ra ngoài sao? Hạ Hầu thượng cùng Từ Hoàng bị ngăn ở Nam Hương, Quan Trung viện quân lại bị ngăn ở Sông Đán. Lưu Phong dùng ít được nhiều, ưu thế tại hắn. Kết quả như vậy, để Dương Thu rất khó tiếp nhận. Nói cách khác, Dương Thu cảm thấy mình lại bị khinh thường. Quách Hoài nhìn thoáng qua túi đầu trầm ngâm hợp, lại đưa ra phỏng đoán, bất luận Lưu Phong như thế nào điều binh khiển tướng, Hán Tòng binh lực là không đổi, sông Đán binh lực điều nhiều, Nam Hương binh lực liền sẽ bị thiếu. Trình Nam tướng quân cùng Hưu tướng quân cũng không phải người tầm thường, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ kiêng kỵ Lưu Phong đang dùng nghi binh kế sách mà không dám tùy tiện ra khỏi thành, nhưng dần dần địch cũng có thể cảm thấy được Lưu Phong thế yếu. Ta cho rằng, có thể ở đây nghỉ ngơi dưỡng sức, đồng thời phái binh đi trùng quanh Hương Đỉnh trưng dụng lương thảo, mà đối đại Trình Tây tướng quân đại quân đến. Đến lúc đó lương đủ binh ổn, liền có thể cường công hãn quân tại sông Đán thành trại, phối hợp Nam Hương Trình Nam tướng quân tướng quân, trước sau giáp liền có thể thế như trẻ che hỏi lần nữa đưa ra vững vàng sức lực. Lần này Dương Thu không tiếp tục phản bác. Hôm nay công trại để Dương Thu nhìn thấy hán quân lưỡng ngại, cũng nhìn thấy hán quân quân lực không kém gì phe mình. Không thể cướp được công lao, Dương Thu cũng không muốn lại đi mệt nhọc công trại. Thấy Dương Thu cúi đầu không lên tiếng, trường hợp rồi nảy ra quyết đoán, quyết hộ quân lời nói có lý, Hãn quân bằng bảo hiểm địa cố thủ, đội vàng khó tiến. Giao chiến khó mà chiến thắng, không chiến sẽ chịu trách phạt, trong quân lương thảo, cũng khó có thể kéo chúng ta chờ cùng Hãn quân lâu dài giằng co. Ta cũng đang có ý để đại quân tạm thời đình chỉ lên, nghỉ ngơi dưỡng sức. Dừng một chút. Chương Hợp lại nói, nhưng mà ta chờ đã làm tiên vòng, cũng không thể một mực trên chiến. Ta có ý lại phân một quân, độ sông đang tìm đường mọn trộm hướng Nam Hương thành, trước cùng Nam Hương thành Trinh Nam tướng quân cùng Hữu tướng quân bắt được liên lạc, không biết Dương tướng quân cùng Phó hộ quân ai muốn đi tới. Chương Hợp vẫn như cũ rất tinh. chưa chiến trước liệu bại, căn cứ phe mình tồn tại thế yếu tiếp thu đề nghị của quái hội. Đồng thời, vì để tránh cho bị Tào Chân trách phạt, Chương Hợp lại quyết định chiêu binh qua sông đi Nam Hương. Phối hợp lúc trước cho Chân đi điền, Chương Hợp nhân vật thiết lập liên sẽ biến thành tích cực khiêu chiến lại không mất trí tuệ tiền phong đại tướng. Trương Hợp không phải quan trung chủ tướng, không đáng biết rõ không thể làm mà vẫn làm đi liều mạng. Công lao là Tào Trần, mệnh là chính mình. Quách Hoài cùng Dương Thu đều không mở miệng. Quách Hoài là không muốn đi, Dương Thu là muốn đi lại lo lắng lần nữa bị Quách Hoài phân công. Thế thế, trường Hợp ánh mắt nhìn về phía Dương Thu, "Dương tướng quân, ta phân ngươi 1000 binh mã, ngươi có dám qua sông tìm kính đi tới? Nếu ngươi công thành, này chiến ta làm biểu ngươi cầm đầu công." Quách Hoài muốn giữ ở bên người Thương Thảo quân tỉnh, Dương Thu dũng có thể mạng, ai thích hợp nhất qua sông tấn kích, Trương Hợp thấy rất rõ ràng. Lại đem công đầu hứa hẹn cho Dương Thu đủ để điều động Dương Thu tính tích cực. Như lần trước, nghe được công đầu hai chữ, Dương Thu lập tức hưng phấn lên. Hôm nay xin lệnh công trại, cầu cũng là công công. Kết quả công trại không thuận, công lao còn để quách hoài cho phân một nữa, Dương Thu đáy lòng cũng kìm nén một bội. Hiện tại qua sông tìm Kính đi Nam Hương thành chính là công đầu, còn không có quách hoài phân công, cơ hội như vậy, Dương Thu tự nhiên là sẽ không kiêng nường. Nguyễn Tuân Tả tướng có lệnh. Dương Thu hưng phấn lĩnh mệnh, thì tại nợ bên trong, tiếp tục cùng Trương hợp thương thảo thành bên trong Lưu Phong cũng lần lượt thu được đệ nhất doanh cùng thứ nhị doanh chuyển về tình báo. Đối với khấu An Quốc không thể giữ vững một ngày kết quả này, Lưu Phong sớm có đoán trước, vẫn chưa cảm thấy giật mình. Dựa vào núi hiểm thiết năm doanh, bản ý chính là kéo. Tại biết phe mình tướng sĩ năng lực tình huống dưới, có thể kéo bao lâu quyết định bởi tại đối phương tướng sĩ chí dữ trình độ. Lưu Phong cũng sẽ tăng cứ khấu An Quốc thủ trại thời gian đến làm sâu sắc đối chi này từ quan trung đường xa mà đến nguy nguy tướng sĩ si phán Trường hợp là thành danh lão tướng. Giống như trường hợp không dám khinh thường Lưu Phong giống nhau, Lưu Phong cũng không dám khinh thường trường hợp. Đến cấp độ này Quyết định thắng bại thường thường đều ở chỗ chi tiết. Cho nên, đang nghe trường hợp đánh hạ đệ nhất doanh sau lựa chọn cố trại tự thủ, Lưu Phong tăng thêm trinh sát giò xét cường độ. Làm hai bên lâm vào chính diện chiến trường rằng có hình thức về sau, trinh sát tác dụng liền sẽ trở nên cực kỳ rõ ràng. Như không thể sớm cảm thấy được động tác của đối phương, liền dễ dàng bị lừa gạt lừa gạt mà bỏ qua cơ hội tốt. Liên tiếp 3 ngày, trường hợp trừ 4 phía vơ vét lương thực bên ngoài, không tiếp tục biểu hiện ra cái gì công trại ý đồ. Lý phụ phái người xin lệnh, là rút về đến đệ tam doanh vẫn là từ đệ tam doanh vận lương đến thứ nhị doanh. Chỉ vì Lý phụ cho rằng trường hợp bây giờ án binh bất động, rút về đến đệ tam doanh sẽ để cho trường hợp khám phá thứ nhị doanh hư thực, từ đệ tam doanh vận lương đến thứ nhị doanh lại sẽ xáo trộn lưu phong ban sơ bố trí, cho nên chần trở không quyết. Lưu Phong tác phái người truyền lệnh, theo kế hoạch làm việc. Quách Hoài lần nữa có phán đoán, Hán Quân Triệt Bình hoặc là đang tham dò ta quân phản ứng. Ta cho rằng nên lấy thận trọng từng bước kế sách, chiếm trước Hán Quân đỉnh núi. Hán Quân không lùi, ta quân không lùi, Hán Quân như lui, ta quân để tránh bị Quân cảm thấy được dương tướng quân hành tung. Trường hợp cũng biết rõ Viện quân đường xa mà đến, mở đầu mấy ngày bất động có thể hiểu thành là tại nghỉ ngơi dưỡng sức, một mực bất động vậy liền rõ ràng có âm mưu quỷ kế. Chương 146, hai mặt thủ địch. Lưu Phong bố kê không chứng hợp, 6K2, chương 146, hai mặt thủ địch. Lưu Phong bố kê không chứng hợp, 6K2, nghĩ đến cái này. Chương hợp không chút do dự phái Quách Hoài chiếm trước Lưu Phong thứ nhị doanh, lại dựa vào thứ nhị doanh mở rộng doanh trại quy mô, nhiều lập tinh kỳ. Cùng lúc đó, chương hợp lại phái trong quân giáo đi Lưu Phong đệ tam doanh làm bộ chiến. Không đánh, chẳng muốn đánh. Coi đây là quỷ thuật Nhìn xem dưới núi Diêu Võ Dương Ai Huy quân tiểu giáo, Cầu An Quốc, Đặng Hiền, Mị Độ Thông, Bác Sử Na, Lưu Khánh Trì, Lưu Trưởng cung đều là tức giận đến Nghị xuống núi, chỉ có Lý Phụ lần nữa quên đủ đám người. Ta trở dựa vào núi hiểm mà thủ, lấy trong doanh tổ lương, đủ lại phòng thủ tới 5 ngày, cần gì phải bảo hiểm. Chỉ cần mỗi ngày đem chiến báo đưa về Đan Thủy thành, nghe điện hạ quyết đoán là đủ. Lý Phụ tự biết tài năng không như trường hợp, chỉ muốn cầu ổn. Lưu Phong tại tiết năm doanh lúc đều đem cụ thể ứng đối chi tiết báo cho đám người, chỉ cần không làm trái Lưu Phong quân lệnh, cái chốt con chó cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Như bởi vì lợi nhỏ mà Hạ Sơn cùng Ngụy Quân kiêu giáo tranh phòng, thắng thì tôi, thua liền sẽ lệnh tam quân gãy duyệt, trực tiếp ảnh hưởng đến tiếp sau phòng thủ. Như Lý vụ lời nói, khi lấy được đệ tam doanh trả lại chiến báo về sau, Lưu Phong không chỉ không cho phép đám người xuống núi, ngược lại hạ lệnh đem đệ nhất doanh cùng đệ tam doanh binh mã cùng bộ phận lương thực đều rút về thứ năm doanh, chỉ lưu Lý vụ cùng Đạm Nghiễn xuất thứ nhì doanh binh mã tại đệ tam doanh đóng giữ. Thưa tá phản thành đống cảm giác nghi hoặc, Ngụy quân mấy ngày nay đạt được chỉnh đốn, vì thời đều có thể công doanh, điện hạ không tăng ngược lại giảm binh, xin thứ cho mạt tướng ngu rốt cô biết điện hạ thơm ý. Lưu Phong có ý bồi dưỡng Phản Thành, liền hướng Phản Thành lộ tích nói, trường hợp cường công đệ nhất doanh, y đang thăm dò cô có lực. Đối mặt thứ nhị doanh lúc lại án binh bất động, bốn phía vơ vét lương thực, bên ngoài là tại nghỉ ngơi dưỡng sức, trữ hàng lương thảo, vụ trộm hoặc là nghỉ chưa binh đi đường ngắn, chiếm trước thứ nhị doanh đỉnh núi sau lại bỗng nhiên khiêu chiến đệ tăng doanh, cô liệu này là nghị điểm hộ lực quân. Đan Thủy Thành cùng ngoài thành nam doanh là thủ không được, cô tại Đan Thủy Thành mục đích cũng không phải muốn thủ thành, chỉ là đang trì hoãn trường cùng hạ hậu trợ hoàng hợp binh thời gian. Nếu trường hợp không đánh trang muốn đánh, địa cô liền có qua có lại có thể đánh trang không thể đánh, đều là quỷ thuật, liền xem ai có thể lừa qua ai." Phan Thành tự mình, Đệ Tam doanh giảm mình, vẫn chưa giấu giếm được trường hợp thắng tử. Như Lưu Phong lời nói bình thường, bất luận là trường hợp không đánh trang muốn đánh, vẫn là Lưu Phong có thể đánh trang không thể đánh, đều là quỷ thuật. Cái gọi là quỷ thuật, chính là sẽ để cho người đem lòng suy nghi. Nếu là trường hợp cá nhân gặp quỷ thuật, trực tiếp man lực liền phá, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt hết thể loè loẹt quỷ kế đều là hồ giấy. Nhưng hôm nay trường hợp là Tam quân chủ tướng, hơn bạn tính mạng của tướng sĩ gánh ở đầu vai, lại không có tuyệt đối lực lượng, là không dám tùy tiện biến động. Đối mặt quy thuật, tồn tại nhất chính là lấy bất biến ứng và biến. Mặc kệ đối thủ như thế nào lẻo lẻo, ta chỉ cần dựa theo nguyên kế hoạch bước bước tới. Đây chính là Lưu Phong đáp lễ quỷ thuật dụng ý trừ ngoài ra. Lưu Phong lại truyền lệnh tại thứ 5 dinh dưỡng tinh để dụệ bước mình, Lưu đạo tế dẫn bản doanh ngàn người xôi nam, xung đánh đến ổ bảo giang có mấy đầu đường mòn, Lưu Phong nhắm mắt lại đều có thể tại trên địa đồ vẽ ra tới. Sự thật cũng như Lưu Phong đoán trước, cho dù biết rõ Hán quân Giảm Bình, Ngụy quân vẫn như cũng lựa chọn là khiêu chiến mà không phải công. Đường mòn. Dương Thu dẫn binh qua sông nội lước, vòng qua đan thủy thành, Đạp lên thông hướng Nam hương thành đường ngọn. Lần này không có cách hoài đoạt ta công lao, phá thủ lĩnh đạo tặc công trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Dương Thu âm thầm có chút đắc ý làm hàng tướng, Dương Thu có thể liệt ra tại nguy công khanh tướng quân thượng tôn hào tấu bên trong xếp hạng vị trí thứ 8, dựa vào không phải ra thế cũng không hoàn toàn là năng lực, càng nhiều hơn chính là dám đánh giám liệu cùng đối tạo phi trung thành. Hay là nói, hàng tướng muốn đạt được công hân, liền tất nhiên muốn so người bên ngoài càng hiểu được điều mạng. Thí dụ như Trương Liêu mang theo 800 người đi sông Tôn Quẩn mười ba người, từ hoàng tự mình tại Vây Hố Sừng Hiệu trùng điệp bên trong tiến thẳng một mạch, đều dựa vào dũng mãnh liều mạng đi tranh đoạt công vân. Mặc dù nguy hiểm, nhưng Tu Mạch được công vân phương tức càng nhanh. Nếu không ấn bình thường lên trước, hàng tướng cuối cùng sẽ kém một bậc. Dương Thu công muốn kém một bậc, từ hoàng có thể làm hữu tướng quân, Dương Thu tự tin cũng có thể lên làm hữu tướng quân thậm chí cao hơn. Lúc, khen từ vũ, tư, thể bảo toàn đều là từ hoàng công lao. Bây giờ từ hoàng bị hương, bay, thiên hạ ai không biết Nghĩ tới đây, Dương Thu càng là hứng phấn, liếm liếm có chút môi khô khốc, Dương Thu để đám người tại chỗ nghỉ ngơi, lấy nước liền lấy lương khô lấy giải đói khát. Sau nửa canh giờ, Dương Thu lại chào hỏi đám người đi bộ. Chỉ cần ra phía trước giao lộ, liền có đại lộ thẳng tới Nam Hương thành, đến lúc đó bất luận là an xuyên vẫn là nữ nhân, các ngươi đều có. Dương Thu dục ngựa trước sau chạy nhanh, đội viên chúng quân sĩ đang nghe nữ nhân về sau, chúng quân sĩ ánh mắt rõ ràng có biến hóa. Mặc dù chiến loạn, dịch, khô hạn, hồng thủy chờ người họa thiên tai làm cho nam nhân chết không ý. Nhưng đại bộ phận nam nhân vẫn như cũng là không có tư cách đụng phải nữ nhân. Liên cũng hậu thế có đặt câu hỏi vì cái gì người Hán không nói với thống, nguyên nhân cũng rất đơn giản hiện thực, không có điểm vết thống người đã sớm tiệt hầu, tướng tổ tiên mấy cái mười mấy bối hoặc mấy chục bối phận, ai còn không phải cái vương công quý tộc rồi. Chế loại niên đại nữ nhân, đại bộ phận đều là cùng hàng hóa mắc đối. Nhất là tại Tào Ngụy, nữ nhân đại bộ phận đều là dùng để phân phối, cũng dễ bỏ lai giống không có gì khác biệt, tàn khốc mà hiện thực. Cho dù là Tào Phi thân ngoại sinh nữ, vì Tào có thể thuận lợi ngôi, cũng phải lấy ra cho Tào Phi lai giống. Dương Thu tại quan trung pha trộn mấy chục năm, cũng biết do giới chướng quân sĩ đều là đức hạng gì. Chỉ cần nâng lên có nữ nhân, vậy nhất định liền có thể để nhóm này mọi bệ quân sĩ sinh ra tinh khí thần tới. Đi một cái giờ, Dương Thu rốt cuộc đi vào đại đạo bên trên. Nhìn xem so đường mòn bằng thẳng không biết bao nhiêu đại đạo, Dương Thu nỗi lòng lo lắng cũng rơi ổn. Tại ra đường một trước, Dương Thu cũng sợ xuất khẩu có hán quân sớm mai phục. Bởi vậy tại đi ra trước, Dương Thu để phó tướng dẫn tiền quân trước bày trận, xác định sau khi an toàn mới mang theo hậu quân xuất hiện trên đại đạo. Nhìn xem nam hương thành phương hướng, Dương Thu không khỏi cười to chỉ cảm thấy tâm tình thoải mái vô cùng. Tại Lưu nghe tin bất ngờ mien do, Dương Thu dơ roi mà hồ, "Ta cởi kia Lưu Phong chỉ có hư danh, lại không biết tại cái này đường bón thiết kế thêm trạm các ngầm. Như mỗi là Lưu Phong, chắc chắn sẽ ở chỗ này thiết hạ phủ bình, thừa dịp mô hành quân mọi mấy lúc, đống nhiên dễ dàng, cho dù mồ không chết cũng sẽ bị đánh một cái nửa tàn." Ta cũng cởi kia vấn hoài, "Sợ Lưu Phong như hổ, chỉ biết nguyên tả tướng quân đi chờ đợi Trình Tây tướng quân đại quân đến, há không nghe phía trên chiến trường này chiến cơ chớp mắt là qua, kẻ làm tướng nếu không thể giỏi về bắt lấy chiến cơ, lại như thế nào có thể xây kỷ công a?" Tạ Vũ cũng cười, nho nao phụ âm thanh ca ngợi Dương Thu, cười to gian. Phía trước núi rừng bên trong, đột nhiên tiếng chống nổi lên. Lại gặp một trên cờ lớn sách quân chữ, chính là chờ thật lâu Vân Bình. Dương Thu còn tại đường mà lúc, liền đã bị Vương Bình thiết trí trạm gác ngầm phát hiện. Vì không kinh động Dương Thu, Vân Bình rút khỏi trạm gác ngầm, sau đó ở trong rừng mai phục. Nếu không phải Dương Thu quá cẩn thận, chờ tiền quân bảy trận sau mới ra đường mòn, Vương Bình đã sớm giết ra đến. Thằng đến nhìn thấy Dương Thu đem cờ lại sắp nhận rơ không phải ngủ chang về sau, Vân Bình lúc này mới đem người ra. Chương 146 Hai mặt tụ địch. Lưu Phong bố kê không chứng hợp, 6K3, trên 146, hai mặt tụ địch. Lưu Phong bố kê không chứng hợp, 6K3, Dương Thu lúc này mặt đã chướng hồng như heo lá gan. Vừa cười Lưu Phong nói quá sự thật, khách hoài sợ Lưu Phong như hổ, kết quả tại chỗ liền bị Vương Bình cho đánh mặt. Thấy Vương Bình binh mã không nhiều, Dương Thu nổi lòng ngắc động, vừa tức vừa giận, mỗ tung hoành quan trung mấy chục năm, chỉ là một giới hạng người vô danh, mang điểm ấy binh mã, cũng dám đến phục kích mỗ. Như Dương Thu giờ phút này lui về đường bọn, bằng vào địa thế nhỏ hẹp là có thể trình độ lớn nhất giảm bất phe mình mọi bệnh thế yếu. Nhưng mà, vừa mới Dương Thu gió lớn đau đầu lưỡi, không để ý vừa thổi cái trâu liền bị đánh mặt, tự giác mặt mũi không nhịn được. Thấy Vương Bình Minh thiếu, Dương Thu lại tự cao võ dũng, cũng liền không muốn đi né tránh Vương Bình phong mang. Dương Thu trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đánh bại trước mắt chi này phụ Bình, sau đó mang theo tịch thu được đầu người tình kỳ đi gặp hạ hầu thượng cùng tư hoàng. Thấy Dương Thu không lùi mà tiến tới, Vương Bình không khỏi cảm thấy một tia kinh ngạc, rất nhanh cái này kinh ngạc lại biến thành dâm chiến ý nếu như Dương Thu lui vào đường ngõn, chật hẹp địa thế sẽ rất khó thi triển. Dương Thu có thể mượn nhờ địa thế một người đã đủ giữ con hải, vạn phù khó mở. Mà bây giờ, Dương Thu lựa chọn cứng đối cứng, cái này chính hợp Vương Bình ý. Người Dương Thu không chịu tránh ta Vương Bình phong mang, ta Vương Bình chẳng lẽ còn sẽ sợ người Dương Thu phong mang? Đều là chiến trường hắn tướng, ai cũng không nguyện ý tùy tiện nói lui. Giết! Trầm thấp tiếng la vang lên. Hán quân gầm thét sông về phía trước Ngụy quân. Ngụy quân cũng không cam lòng yếu thế đón lấy Hán quân. Dương Thu mặc dù là quan trung lao tướng, nhưng Vương Bình cũng không phải chiến trường người mới. Nhân số tương đương tình huống dưới, so chính là hai bên ai càng có thể kiên trì mà tại chiến trường bên ngoài, một đường trinh sát thẳng đến Đan Thủy thành, một đường trinh sát thẳng đến Nam Hương thành. Như Quách Hoài nói trước, Nam Hương thành hạ hầu thượng cùng Từ Hoàng, mặc dù trong thời gian ngắn sẽ kiêng kỵ Lưu Phong đang dùng Nghi binh kế sách mà không dám tùy tiện ra khỏi thành, nhưng dần dần Định cũng có thể cảm thấy được Lưu Phong thế yếu. Lưu Phong thê yếu là cái gì? Binh quả. Bất luận Lưu Phong như thế nào điều hành, binh quả thế yếu đều là vô pháp thay đổi, cái này thế yếu còn biết theo quan trung viện quân đến trở nên lớn hơn. Cho nên Lưu Phong chế định tất cả chiến thuật đều là lấy kéo làm mục đích. Do xét được Nam Hương đến sông Đán ở giữa coi chiến sự, Hạ Hầu Thượng lập tức mang tới Nam Hương quận địa đồ, đầu ngón tay điểm tại mấy đầu đường mọn bên trên. Nhất định là quan trung viện quân bị Hán quân ngăn tại Đan Thủy thành bên ngoài, phân lại quân đi đường nhỏ mà đến, từ tướng quân, ngươi mang một chi binh mã đi tiếp viện, ta mang binh đi đánh Lưu Phong ở ngoài thành ổ bảo. Hạ Hầu Thượng quyết định thật nhanh. Mấy ngày trước đây không dám ra thành, là sợ Lưu Phong bố trí mai phục. Dù sao sông Đán khoảng cách Nam Hương cũng không đến trong phạm, lũ gấp rút tiếp cũng Nhưng bây giờ bất động, Hạ Hầu Thượng đã thể khẳng định, quan trung viện quân đến Đan Thủy thành bên ngoài. Đan thủy thành hắn coi như động, quan trung viện quân cũng có thể đối sát theo. Đây là cơ hội. Từ hoàng tắc có khác biệt ý nghĩ, Lưu Phong mặc dù chia binh xuống đán, nhưng coi ổ bảo tường thành lại, lấy chút ít binh lực cũng có thể giữ vững ổ bảo. Quan trung viện quân ở xa tới kết sức, bây giờ lại bị ngăn tại xung đán bên ngoài, chưa hẳn có thể có thừa lực. Hung chi, chúng ta cũng không thể xác định Lưu Phong là tại ổ bảo vẫn là tại xung đán. Nếu như Lưu Phong tại xung đán, người ta nếu là chưa minh, có thể chúng Lưu Phong chia binh sách, không bằng tự ta tập trung bên trong thành tinh tốt đi biện, để tránh bị Lưu Phong tiêu diệt từng bộ phận. Hạ hầu thượng nghĩ là như thế nào cầm xuống Ổ Bảo bắt giết Lưu Phong. Từ hoàng nghĩ là như thế nào tránh không trúng Lưu Phong quy kế. Hai người điểm xuất phát bất đồng, Nam Chiêu lo lắng cũng liền có sai lầm. Từ hoàng câu kia không xác định Lưu Phong là tại Ổ Bảo vẫn là tại Sơn Đán, để Hạ hầu thượng rơi vào trầm tư. Ổ Bảo mặc dù đánh chính là Lưu Phong đại kỳ, nhưng Lưu Phong chưa chắc phải nhất định tại Ổ Bảo. Nghĩ đến Lưu Phong giỏi về xuất kỳ bất ý, Hạ hầu thượng không khỏi dùng mình một cái, từ tướng quân nói có lý, Lưu Phong nhất quán hoạt, là ta sơ sẩy. Lúc này, Hạ hầu thượng chọn lựa tinh tốt 5000 người, lệnh từ hoàng đem người tiếp viện cũng là cùng một thời gian. Đan Thủy Thành lưu phong khi biết chiến sự về sau, cũng đem người già khỏi thành thiết viện. Hỗ chiến trung được đến lưu phong. Từ hoàng cung đưa rất gần, hô to mà cười, "Lưu phong, ngươi quả nhiên tại song đán. Bây giờ quan trung viện quân đã tới, ta quân mấy lần tại ngươi, ngươi lại như thế nào có thể cản? Sao không sớm hàng để tránh binh bại chịu đủ? Thấy ý đồ bị nhìn thấu, lưu phong cũng không nóng giận, ung dung đáp lại, thử công minh, quan quân hầu sưng ngươi là đại minh, cô sưng quân hầu vì nhị thuốc, như thế mà nói, ngươi cũng là cô trường Bây giờ Tào Tháo đã chết, cố chủ ân tình cũng trả." Tào Phi xuân hán, ngươi ngươi cố chủ Tào thảo hán thất trung thần chi danh, ngươi há có thể trợ trụ Vi Ngư a? Chỉ cần ngươi chịu chặt Dương Thu, phản Tào Phi, cô bảo đảm ngươi ở đại hán phiêu kỵ tướng quân. Tư hoàng cười lạnh, Lưu Phong, như thế ly gian thủ đoạn cũng không cần dùng. Ta đã đến cứu Dương Thu, như thế nào lại giết Dương Thu, bây giờ ngươi đã hai mặt tụ địch, nếu có thể cầm ngươi, ta như thường có thể làm đại nghị phiêu kỵ tướng quân. Lưu Phong cất tiếng cười to, cô tại kinh Lúc, bên trong không có tướng, bên ngoài không địch quân, cũng có thể lấy mấy ngàn tân toàn tại mấy ở giữa. Bây giờ cô giới trưởng tinh tốt và người, lương tướng mấy trụ, tuy là bốn mặt đều địch, lại có sợ gì? Hôm nay nhìn quân hồ mặt, cô không cùng ngươi trầm giết, tạm thời lưu lại Dương Thu thủ cấp, ngày sau cô tất thân hướng Nam Hương tới đấy. Dừng một chút, Lưu Phong ngữ khí lại nhiều hơn mấy phần trêu tức, "Ngươi mới vừa nói cô hai mặt thủ địch, có thể cô phụ hoàng còn có mấy vạn đại quân tại Tương Dương, nếu như Tương Dương binh mã bất thượng, ngươi tử công minh sao lại không phải hai mặt thủ địch?" Nghe Lưu Phong tiếng cười to, Từ mặt cũng biến thành cực kỳ nghiêm trọng. "Lưu chỉ là lễ언, lại có thể kiềm chế mấy vạn đại quân tại Nam Hương không thể đậy?" Nhị Lưu Lưu phong hai mặt tụ địch, kỳ thực từ hoàng đồng dạng là hai mặt tụ địch. Hưu tướng quân, vì sao không duyệt? Thoát khốn sau Dương Thu, mọi mệt lại chợt vật, thấy từ hoàng vậy mà nhìn xem Lưu Phong thông dòng rời đi, không khỏi nhíu mày. Từ hoàng nhìn lướt qua Dương Thu, mặt có cơn bùi, Lưu Phong quân trận công loạn, làm sao có thể duyệt? Người đã là phục mệnh mà đến, có thể theo ta trở về Nam Hương thành, ta được tiên tri hiểu đàn thủy thành bên ngoài, bây giờ là cái gì tình trạng? Dương Thu nghẹn lời, đem còn lại lời nói đều nuốt xuống bụng. Quách ngoài là con em thế gia, Dương Thu đánh gãy lòng Nhi không phục quách hoài không có gì chiến tích liền đưa thân tại trong quần hắc âm. Từ hoàn xuất thân tầng dưới chót, chiến tích là thực sự, cũng là từ tầng dưới chót từng bước một giết ra đến. Dương Thu có thể tại quách hoài trước mặt nuôi dưỡng, không dám ở từ hám trước mặt nuôi dưỡng, mà tại một bên khác. Vương Bình chỉ là xấu hổ hướng Lưu Phong tình tội, là mạt tướng vô năng, không chỉ chưa thể đánh bại Dương Thu, phản còn để điện hạ tới cứu. Lưu Phong không có trách cứ Vương Bình, chủ trách về chính mình, tiểu trách thuộc về dưới, là Lưu Phong gặp ngự hạ phong cách. Lưu Phong âm thanh tại Vương Bình lên bên hai, quân thành lập thời gian không lâu cũng không có đánh quá chiến, ngang nhau binh lực hạ ngươi còn có thể để ép thành danh đã lâu Dương Tu đánh, không thể tự coi nhẹ mình. Không muốn vì cái Dương Thu mà hư rồi ngươi đem tâm, lần sau gặp lại, lấy hắn thủ cấp là được. Đem ánh mắt của ngươi thả cao một chút, ngươi sau này đối thủ không phải Dương Tu, mà là trường Hợp. Cô hai binh tướng quân đều là muốn thay cô độc làm một mặt trấn thủ một phương. Lưu Phong đối Vương Bình có lòng tin. Bất luận là 5 bộ phi quân vẫn là Vương Bình, trước mắt đều còn tại tân thủ kỳ giai đoạn. Chờ Vương Bình cùng năm bộ phi quân trưởng thành, kia là có thể kháng Trương Hợp mà khu bại. Dương Tu chỉ là đả mạnh cơ thạch mà thôi. Lưu Phong trấn an chi luôn cùng kỳ vọng ngữ điệu, để Vương Bình phấn chấn tâm thần. Nhìn xem dáng vẻ phi phàm Lưu Phong, Vương Bình nội tâm cũng âm thầm thệ, sau này cần cố gắng gấp bội, mới không phụ điện hạ trở mong. Ta sau này đối thủ không phải Dương thu, mà là trường hợp. Chương 147, dự địch xâm nhập, Lưu Phong trảm tướng đốt lên, lên doanh, 6k, 1, chương 147, dự địch xâm nhập, Lưu Phong trảm tướng đốt lên, lên doanh, 6k, 1, mấy ngày sau. Lưu Phong đem đệ tam doanh lý phụ cùng đặng nhiên rút về thứ tư doanh. Đối với lý phụ cái này, tại phòng lang lúc cái thứ nhất lôi kéo hắn tướng, Lưu Phong cũng là rất thưởng thức. Mặc dù so với Vân Bình, lý phụ tên tuổi không đủ vang dội lại tiềm lực cũng không bằng Vân Bình, nhưng sự sách ghi chép lý phụ thật có thể sống, lại tại Tà Ngụy danh tướng tàn lụi sau cũng tấn thăng thành Tà Uy tiền tướng quân. Chiến trường hung hiểm, ta có thể sống có thể thủ, ta có thể đánh có thể công, đều là đáng giá bội dưỡng. Đem lý phụ đặt ở thứ nhị danh, Lưu Phong cũng là nghĩ sâu tính kỹ có rèn luyện lý phụ dụng ý mà từ kết quả nhìn lại, lý phụ biểu hiện cũng so lâu theo Lưu Phong cấu an quốc càng mạnh mấy phần. Lưu Phong lại căn cứ trừ doanh biểu hiện đối sông đán phòng ngự bố trí tiến hành điều chỉnh. Từ lý Phụ đảm nhiệm thứ tư doanh chủ tướng, dẫn đặc Hiền, Khâu Ái Quốc, bị đô tổng, Bác Sư Na, xuất 2000 quân thủ vệ. Từ Vương Bình đảm nhiệm thứ năm doanh chủ tướng, dẫn Lưu Văn Thái, Lưu Liên Đạn, Lưu Lạc Tế, Lưu Khánh Trì, Lưu Trường Cùng, xuất 3000 quân thủ vệ. Lưu Phong tất vẫn như cũ dẫn còn lại tướng tá binh mã đóng giữ đan thủy thành. Tại Lưu Phong điều chỉnh bố trí trong lúc đó, Chương Hợp cũng lần nữa tiến binh chiếm trước Lưu Phong đệ tam doanh. Khi nhìn đến Lưu Phong bố trí về sau, Chương Hợp may mắn lúc trước không có đội vàng sao động công trại. Nam doanh liên hoàn, vòng vòng đan xen, từ bên ngoài đến bên trong, tầng tầng điển ra, công thành độ khó cũng là chụp doanh gia tăng, lấy trường hợp ngay lúc đó Lương Thảo độ dùng là công không phá được Lưu Phong năm doanh liên hoàn. Trường hợp lựa chọn đi trung quanh hương đỉnh trưng dụng Lương Thảo, không chỉ không có tổn hại nhụy khí, còn không cần lo lắng Lương Thảo hao hết gây nên quân tâm tán loạn, nhìn như nhát gan, kỳ thực là chính xác nhất ứng đối. Nhất là đối mặt thành danh lão tướng thời điểm, liền muốn càng thêm cẩn thận. Nhìn ra xa Lưu Phong thứ tư doanh đỉnh núi tinh kỳ, trường hợp không khỏi cảm khái, binh công tạ nhiều, ở chỗ điều kiện Hắn quân dùng ít địch nhiều, dùng năm doanh liên hoàn ngăn cản ta quân gần 10 ngày, Lưu Phong điều binh khiển tướng chi năng, danh bất hư truyền a. Quách Hoài cũng là lòng có cảm giác. Ngày xưa tại Hán Trung thời điểm, Lưu Phong mặc dù cũng dũng mãnh, nhưng càng nhiều thời điểm đều là đi theo Lưu Bị bên người, thanh danh tưởng tượng. Tào Tháo lúc ấy kết luận Lưu Phong là không bằng Tào Trương. Quách Hoài cũng là như thế cho rằng. Ngay lúc đó Tào Trương uy trấn tái ngoại, bất luận là Ô Hoàn năng thần đệ vẫn là tiền Ti Kha bị năng, đều lựa chọn thần phục Tào Trương. Nhưng mà ngắn ngủi 2 năm Lưu Phong trước tiên ở Kinh Châu đem Tôn quyền đánh cho chạy chối chết, sau tại Nam Hương lại đem Hạ Hầu Thượng cùng từ Hoàng áp chế, bây giờ càng có thừa hơn lực ngăn cản trường hợp. Trưởng thành nhanh chóng, lệnh người kinh hãi. Nghĩ tới đây, Quách Hoài đột nhiên có phỏng đoán, hẳn là tại Đan Thủy Thành chính là Lưu Phong. Trường hợp khỏe miệng nổi lên ý cười, quyết hộ quân cùng ta suy đoán nhất trí. Lưu Phong giới tướng dù có có thể chiến chi sĩ, nhưng chưa từng nghe nói có bậc này điều khiển chiến năng đại tướng. Đan Thủy Thành bên trong lại không tiếc đại kỳ, cố làm ra vẻ bí ẩn, phản bại lộ Lưu Phong chân chính ở chỗ đó. Quách Hoài cũng cười. Chỉ cần Dương tướng quân xuất hiện tại Nam Hương ngoài thành, Trình Nam tướng quân cùng Hữu tướng quân liền có thể đoán được Lưu Phong tại Đàn Thủy thành. Trình Gây tướng quân đại quân hôm nay cũng đem đến, đến lúc đó trước sau giáp công, Lưu Phong đắc ý không được bao lâu. Chính trò chuyện gian, người báo Tào Chân đi xứ cho gọi. Chương Hợp cùng Quách Hoài nhìn nhau cười một tiếng. Quách Hoài thủ trại, Chương Hợp dục ngựa tới gặp Tào Chân. Trong đại doanh, Tào Chân ánh mắt như trí, không giống cùng là con nuôi Tần Lang cùng Hà Yến một cái điệu thấp không dám cao giọng ngữ, một cái cao điệu không hiểu đạo tu liễm, Tào Chân luôn luôn thủ bốn phận đem chính mình coi là như Hạ Hạ Đôn Tào nhân giống nhau Tôn thất đại tướng, Tập Văn Lụy bỏ, truyền hiền dụng có thể, báo cáo Tháo tri ân, trợ Tào Phi trấn thủ một phương. Tào Chân cũng chưa từng tự cao Tào Phi ân sủng liền tiêu căng tùy tiện, bất luận là chống lại vẫn là đối giới, đều có đầy đủ khiêm tốn cùng đức hạnh. Cùng là con nuôi, Tào Chân ở sâu trong nội tâm cũng là có cùng Lưu Phong phân cao thấp chi ý là Lưu bị con nuôi càng hơn một bậc vẫn là Tào Tháo con nuôi kỹ cao nhất đẳng, phải dùng thực sự chiến tích đến tương đối cao thấp. Vì thế, Tào Chân càng là lấy chúng hợp, phối hỏi cùng Dương Thu làm tiền phòng, chỉ vì có thể lấy được trên chiến trường tiên cơ. Nhưng mà Kết quả lại lệnh Tào Chân thật bất ngờ, trường Hợp lại bị ngăn ở đan thủy thành bên ngoài. Lưu Phong đã trưởng thành đến như thế cao độ sao? Tào Chân có lòng nghi ngờ, cũng có kinh khủng. "Chính nghi gian, Trường Hợp đến. Làm lễ về sau, Tào Chân hỏi đến cụ thể chiến sự." Mặc dù trường Hợp có chiến báo truyền về, nhưng rất nhiều chi tiết vô pháp tại trong chiến báo thể hiện, Tào Chân được tự mình hỏi thăm rõ ràng mới có thể quyết đoán. Trường Hợp cũng không giấu diếm, đem đến đan thủy thành bên ngoài đến hôm nay mọi việc, bao quát vừa mới cùng quách hỏi đối Lưu Phong phỏng đoán đều hướng Tào Phi ký báo cáo. Lưu Phong lại sẽ tại đan thủy thành Tào Chân cảm thấy kinh ngạc. Chỉ huy quả binh còn dám xâm nhập đến Nam Hương thành phía sau? Như thế Dung binh, thật không sợ hai mặt tụ địch bị trước sau giáp công. Nếu như Lưu Phong chưa từng dương danh, Tào Chân có thể cười Lưu Phong lô mãng ngu muội. Như. Nhưng mà Lưu Phong nổi danh bên ngoài, Tào Chân không dám khinh thường Lưu Phong. Trái ngược lẽ thượng, tất có âm lưu. Tả tướng quân có ý nghĩ gì? Tào Chân không có đi trách cứ trường Hợp cái này Tiên Phong làm không xứng trước, mà là đem trọng tâm đặt ở cụ thể ứng đối bên trên. Cái này khiến trường Hợp cảm thấy kinh ngạc. Phải biết Chương Hợp bị Lưu Phong ngăn cản về sau, Trong lòng nghĩ đều là làm sao tránh cho bị Tào Chân họ trách. Dường như trường hợp như vậy dựa vào thật chiến tích thành danh lão tướng, sợ nhất chính là quyền vị tri tử đến trong quân thống binh còn thích mụ chỉ huy loạn họ trách. Trường hợp vì không cùng Tào Chân lên xung đột, lại sợ chọc giận Tào Chân bị giả hoàng việt cho trị tội, tự làm tiên phong sau vẫn cẩn thận chắc chẽ, không muốn mạo hiểm, càng là chuyện tất báo cáo, để bày tỏ hiện ra đối Tào Chân nốc quân tuyệt đối phụ tùng. Bây giờ lại xem Tào Chân phản ứng, trường hợp trong lòng đối Tào Chân đánh giá cũng cao mấy phần. Chỉ cần không mụ chỉ huy không loạn họ trách, đó chính là cái tốt chung độ. Suy tư một lát, trường hợp phân tích nói Vậy hạ cùng Lưu bị tranh phòng, chủ chiến khu mặc dù tại tương phản, nhưng Nam Hương cực kỳ mấu chốt. Lưu Phong nếu không thể tại Nam Hương kiềm chế ta quân, liền vô pháp hay tương phản Lưu bị chia sẻ áp lực. Cho nên ta cho rằng, Lưu Phong tại Đan Thủy Thành hoặc là tại lấy thân làm ngôi. Chỉ cần ta quân không thể đánh bại Đan Thủy Thành Lưu Phong, cũng không dám chia binh xoi nam đi tương phản trợ trận. Vừa mới nói xong, tiêu tướng Vân xong, giận mà lên tiếng, lấy thân làm ngôi. Thật là lớn dũng khí. Lưu phong đây là tại xem thường ta trợ. Còn lại như Nhạc Lâm, Hạ Hầu Bá, Hàn binh trở trong quân tiêu tướng, cũng là tức giận. Dù địch nhiều còn dám như thế xâm nhập, đây là đem ta trở làm giang đông bọn chuột nhất rồi. Nghe được trường hợp phân tích, Tào Chân Như trí trong ánh mắt cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần buồn bực ý căn cứ hiện có tình báo phán đoán, bỏ đi tại Thượng Dung chờ lưu thủ, Lưu Phong có thể tại Nam Hương tác chiến cũng liền bọn người tài Hưu. Mà cái này bọn người, Lưu Phong đã muốn phòng Nam Hương thành hạ hầu trợ cùng Tư Hoàng, lại muốn tại Đan Thủy thành bố trí phòng vệ. Nói cách khác, Lưu Phong tại Đan Thủy thành chỉ có mấy ngàn người, lại vững tin có thể ngăn cản Tào Chân, trương hợp, Hạ Hầu thượng, Tư Hoàng mấy bạn đại quân trước sau giáp công. Mấy ngàn người và mấy bạn người, trên lệch cũng không phải một chút điểm. Nhưng mà, Lưu Phong hết lần này tới lần khác liền dùng hành động thực tế tại nói cho Tào Chân chờ người, ta không phải nhằm vào ai, ta là nói các vị đang ngồi đều là là tê, cho dù ai nghe cũng sẽ không chịu phủ. Tào Chân có chút hít một hơi, bình phục nội tâm bởi vì trường hợp phân tích mà đưa tới dao động. Chương 147, dự địch xâm nhập, Lưu Phong trảm tướng đốt lên doanh, 6k2, chương 147, dự địch xâm nhập, Lưu Phong trảm tướng đốt lên doanh, 6k2, mặc dù Tào Chân rất không muốn thừa nhận, nhưng nếu như Lưu Phong đúng như trường hợp phán đoán đồng dạng tại Đan Thủy Thành lấy thân làm mồi, Tào Chân là thật sẽ đi căn cái này ngồi. Một là không phục. Hai người là Tào Chân không dám đối đang Thủy Thành Lưu Phong ngồi yên không để ý đến, lại không dám chia binh. Tào Chân có thể đoán trước, một khi chĩa binh, Lưu Phong liền có tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Có thể đem Nam Hương thành hạ hậu thượng cùng Từ Hoàng áp chế, có thể đem trường hợp ngăn ở đàn Thủy Thành bên ngoài, liền mang ý nghĩa ngang nhau binh lực dưới, Lưu Phong tại Nam Hương đã không ai cả nổi. Tào Chân cũng không dám tự đại cho rằng có thể dùng chút ít binh lực kiềm chế lại Lưu Phong sau đó đại quân xuôi nam. cân nhắc lợi và hại về sau, Chân có quyết định, đại quân tu chỉnh một ngày. Sau đó hợp lực đánh chiếm một doanh, dẫn Lưu Phong ra khỏi thành đến cứu. Tạo Chân chiến thuật, cùng chương hợp tiến đánh Lưu Phong đệ nhất doanh chiến thuật cùng loại, đều là tập trung ưu thế binh lực tiến đánh một chỗ, sau đó bố trí mai phục để phòng bị quân, thận trọng từng bước, tầm tầng đẩy tới. Mặc dù thời gian bên trên sẽ bị kéo dài, nhưng thắng ở ôn hòa. Tạo Chân làm việc quyết đoán. Đại quân tu chỉnh một ngày sau, ngày kế tiếp liền vây lý phủ ở trôi đọ thứ tư doanh đỉnh núi, lệnh trường hợp đem người cường công đồng thời lại lệnh xong, Nhạc Lâm, Hạ Hầu Bá, Hàn binh đem bố trí mai phục ngăn cản thứ năm doanh quân bình. Một vòng này thế công rất mạnh. Trương Hợp tự hồ là muốn đem để 10 ngày thế tại thời khắc này toàn bộ một phát. Ngụy Quân từng cái càng là đỏ mắt lên, không muốn sống dường như hướng đỉnh núi sông. Lý vụ lệnh đặc hiện, Khâu Án Quốc, Bị Đồ Thông, Bác Sĩ Na bốn người phân thủ sơn đầu, ở giữa điều hành. Mà tại Thứ Tư doanh. Quy quân sớm đã trở xuất phát. Mấy ngày trước Lưu Phong lời nói, còn tại Vương Bình bên thai quân quân. "Đem ánh mắt của ngươi thả cao một chút, ngươi sau này đối thủ không phải Dương Thu, mà là trường Hợp." Cô hai bình tướng quân đều là muốn thay cô độc làm một mặt một phương. Nhìn xem Thứ Tư doanh phương hướng, Vương Bình ánh mắt dần dần trở nên hung lắm. Lưu trưởng cung dẫn ngàn người thủ trại, đắng người còn lại, theo ta xuống núi. Thứ 4 doanh cùng thứ năm doanh, là Lưu Phong tại Đan Thủy Thành bên ngoài cuối cùng hai đạo phòng tuyến, cũng là tồn lương nhiều nhất hai cái doanh. Không giống với Tây Bắc tiểu nước, phương Nam đỉnh núi nhiều nước. Lưu Phong lựa chọn đỉnh núi, cũng không dễ dàng bị chặt đứt nguồn nước. Bởi vậy cái này hai doanh binh mã, là không thể tùy tiện rút lui. Hai doanh góc cạnh tương hỗ, tác binh công của doanh, một cái khác doanh tất yếu. Chiến báo như bay, từng cái chiến báo, từ trinh sát khoé mã chuyển về Đan Thủy Thành bên trong. Nhớ kỹ từng cái chiến báo phản hành, càng niệm càng kinh ngạc. Làm thì Thẩm Vương tướng quân suất quân xuống núi, bị Ngụy quân giết trở lại lúc, phàn thành tay đều nhanh bắt không được triển báo. Điện hạ, Ngụy quân rất chúng, không bằng phái trong thành binh mã tiếp viện. Phàn thành binh hãi đề nghị, nước khí có chút run rẩy, không biết là niệm chiến báo lâu mệt mỏi vẫn là bị chiến báo nội dung dọa đến sợ. Mà trong chướng, như Mai Phu, thư Hà lực, khuất tiên tri chờ người, cũng có ý sợ hãi. Lưu Phong một mặt tường tận xem xét trước mắt địa đồ, một mặt từ âm thanh trần an, đã vào bình nghiệm, liền nên tâm ổn. Dung thế như thủy, ta tâm cố. Học một ít bài cọ, nên ăn một chút, nên uống một chút. Phàn Thành Dương mắt nhìn về phía Bạch Thọ. Cái này tự Kinh Sơn di chuyển đến Tân Thành quận di nhân giáo úy, giờ phút này chỉ lo ăn uống, không có nửa phần nôn nóng chi ý thấy mọi người ánh mắt xem ra, Bạch Thọ thậm chí còn làm cái hộ ăn động tác. Tựa hồn là cảm thấy động tác này không ổn, Bạch Thọ ra vẻ cười to, "Ha ha, hôm nay Quân ăn, rất hợp ta khẩu vị, các ngươi làm sao không ăn à. Cùng là di nhân giáo úy Mai Phu nhịn không được hỏi, "Bạch giáo úy, ngươi vừa mới không nghe thấy phía trước chiến báo sao?" Vương tướng quân suất quân xuống núi, bị Ngụy quân giết trở lại. Bạch Thọ nhìn về phía Mai Phu ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, Ngụy quân cười nhiều, bị giết trở lại không phải rất bình thường sao?" Mai Phu lập tức im lặng. "Ta hỏi chính là ý tứ này sao?" Nhìn lướt qua đám người hoặc là kinh sợ hoặc là biểu tình bất an, Bạch thọ lại cười, "Nguyên lai like các ngươi là sợ Điện hạ sẽ bại à?" "Cũng đúng, các ngươi là Tân Thành quận thành lập sau mới đi theo Điện hạ, không biết đến Điện hạ lợi hại. Các ngươi không phải ao ước dưới trướng của ta Dũng sĩ giáp chủ vũ khí so với các ngươi được không? Tới tới tới, đều lại gần, ta tới cấp cho các ngươi nói một chút, lúc trước Điện hạ là thế nào mang theo ta đem Tôn quyền đại tướng đánh mặt mũi bầm dập sau đó đi giáp trụ vũ khí. Từ cái nào thời điểm lúc bắt đầu nói đâu?" Ơn, liền tử ta lúc đầu cùng điện hạ lần thứ nhất gặp nhau thời điểm nói à, lúc ấy ta mới gặp điện hạ lúc, liền giật mình điện hạ chính là trên trời võ thân hạ phàm, chỉ là tội khẩu khí liền để ta không dám động đậy bạch thọ không mở miệng thời điểm truyền tâm ăn uống, mới mở miệng thời điểm giống như nước sông quẩn cuộn liên miên bất tuyệt, càng là khoa tay múa chân. Lưu Phong không có ngăn lại bạch thọ tại trong đại tướng như bình luận sách hướng Mai Phu, Thư Hà Lực, khuất Tiên tri chờ người chờ người nói khoác quá khứ. Như bạch thọ lời nói, dường như Mai Phu, Thư Hà Lực, Quất Tiên Chi chờ người, không có đánh quá chiến. Mặc dù từng nghe nói Lưu Phong tên tuổi nhưng vẫn chưa chân chính gặp qua Lưu Phong tại Kinh Châu trên chiến trường anh dũng, đối mặt tà hủ đại quân đột kích, sẽ sinh ra kinh sợ chi tâm cũng là nhân chi tưởng tình. Có Bạch Thọ cái này đồng dạng là di nhân xuất thân hướng đám người miêu tả Lưu Phong quá khứ anh tư, hiệu quả so Lưu Phong đến trấn an ngược lại càng tốt hơn. Bạch Thọ cũng là không che đậy miệng, thổi tới cuối cùng, như là điện hạ tay cầm một thanh hoàng thủ lao, từ cửa nam chặt tới cửa bắc, gió thổi có dạng, không ai cản nổi điện hạ một tay bắt lấy một cái nô binh làm vũ khí, tay giết mấy chục mấy trăm người chờ một chút nghe đồn, cũng trực tiếp lấy ra dùng. Chỉ bất quá tại Bạch Thọ thuộc Lưu Phong Điện hạ chính là cùng kỳ chuyển thế, há to miệng rộng, một cái ngô binh liền bị nuốt xuống lúc, Lưu Phong vừa lúc yết hầu có chút nghứa ho nhẹ hai tiếng, trực tiếp đem Mai phu, thư hà lực, khuất tiên tri chờ người dọa cho nhảy một cái. Đám người nhìn về phía Lưu Phong ánh mắt, dường như thật tin Lưu Phong có thể nuốt sống người dường như, thấy Lưu Phong đều có chút im lặng. Thôi một chút là được, đừng quá mức. Bạch Thọ cũng có chút xấu hổ, đội vàng lướ qua một lần này. Có Bạch Thọ đối Lưu Phong cổ suy, trong chướng đám người bao quát phản thành tại bên trong, đối Mỹ quân kinh sợ cũng dần dần biến mất. Chính nói gian, mới chiến báo lại truyền về. Phan Thành nhìn xem chiến báo nội dung, lửa khí vui mừng, vương tướng quân suất quân xuống núi, giết lùi nguy quân, cường công thứ tư doanh nguy quân cũng lui. Mai Phu chờ người đều là gieo họ, nhìn về phía Lưu Phong ánh mắt cũng càng kính sợ. So với đám người bởi vì bất lợi chiến báo mà kinh sợ, bởi vì có lợi chiến báo mà giễu họ, Lưu Phong từ đầu tới đuôi đều khí định thần nhàn, dường như hết thể đều trong dự liệu đồng dạng. Lại qua một trận, mới chiến báo lần lượt truyền về. Chiến báo là Lý phụ cùng Vương Bình đưa về, ghi hôm nay thủ trại quá trình cụ thể cùng thương cùng sát thương. Hán quân có thủ sơn như thế, thương vong công lớn, chính là mũi tên tiêu hao khá lớn. Mặc dù Lý phụ dựa theo Lưu Phong thủ kế tại đỉnh núi biên đại lượng người rơm, nguồn này đến mượn ngụy quân mũi tên, nhưng đỉnh núi mũi tên vẫn như cũ không đủ dùng. Hôm nay miễn Cương Dư vướng đỉnh núi, ngày mai liền vô cùng có khả năng xuất hiện trận giáp lá cả. Một khi lâm vào trận giáp lá cả, thương vong liền sẽ tăng lên. Vương Bình chiến báo lại biểu hiện, ngụy quân tiêu tướng rất nhiều, hắn cũng khứ Trận chiến ngày hôm nay, Vương Bình mang phi 4 lần mới giết quân, lại cũng nhân tại. Chiến trường thế cục đối Hán quân cũng không lợi tốt. Cơn nhắc sau, Lưu Phong lại phái người cho Lý phụ đưa đi mới có lệnh. Chương 147, dự địch xâm nhập, Lưu Phong Trạm tướng đốt lên doanh, 6K3, chương 147, dự địch xâm nhập, Lưu Phong Trạm tướng đốt lên doanh, 6K3, nhìn thấy Thiêu Hỷ doanh trại, thừa dịp lúc ban đêm về thành có lệnh, Lý phụ cùng Đạm Hiển chờ người đều là kinh hãi. Lý phụ không khỏi nghi nói, không phải là điện hạ nhìn thấy chiến báo về sau, lo lắng ta chờ ngày mai ngăn không được nguy quân, cho nên để ta chờ Thiêu Hỷ doanh trại trong đêm về thành. Đạm Hiển tỏ giải, Lý Gia Huý đều nói với ngươi chiến báo không muốn biết quá chân thực sẽ để cho điện hạ nghĩ lầm chúng ta sợ người chó hiện tại tốt rồi chỉ có thể về thành cái này đỉnh núi lương Thảo nguyên bản có thể lại phòng thủ tới 10 ngày không chỉ đăng hiền Khâu Hà Quốc bị đột thông bác sử Na đều cảm thấy một trận khó chịu có thể điện hạ nói chiến báo nhất định phải cụ thực mà biết không thể giấu giếm, nếu không sẽ ảnh hưởng phán đoán của hắn lý phụ nữ khí gian nan hiển nhiên đối thiêu bị Doanh trại thừa dịp lúc ban đêm về thành cũng cảm thấy tâm tắc khó chịu bị đột thông đề nghị không bằng lại đi xứ về thành hướng điện hạ si lệch liền nói chúng ta còn có thể đủ bác sửa cũng phụ hòa nói hiện tại về thành đã sẽ bị thư hà lực giễu cẩn. Lý phụ cắn răng, Từ nội tâm tự nói, Lý phụ là không nghĩ lui, có thể lưu phong quân lệnh cũng là không thể vi phạm. Thật lâu, Lý phụ hít một hơi thật sâu, điện hạ dùng binh, tự có chuẩn mực, ta trở lại há có thể trái lệnh. Nếu là chậm trễ canh giờ chiến binh, để Ngụy Tró cảm thấy được ý đồ, ngược lại sẽ hư rồi điện hạ bố trí. Lý phụ cuối cùng nhịn xuống muốn phái người về thành xin chiến ý niệm, để đám người riêng phần mình hồi doanh chào hỏi quân sĩ vận chuyển lương thảo đồ cột. Sau đó bốn phía chấp lửa, đem đỉnh núi doanh trại thiêu hủy, doanh trại ánh lửa cùng nhau, không cần thám tử hồi báo. Cạ Lưu Phong đệ tam doanh địa điểm cũ thượng lập trại chương hợp cùng Quách Hoài liền thấy phía trước ánh lửa. Lưu Phong đốt trại rồi, là cố ý hành động, vẫn là phía sau xảy ra biến cố. Chương hợp nghi ngờ không thôi. Phải biết, Lưu Phong 3 lần trước giúp quân đều không đốt doanh. Lần này đột nhiên đốt doanh, để Chương hợp vô pháp phán đoán Lưu Phong ý đồ. Quách Hoài cũng là sắc mặt nghiêm trọng, nếu là Lưu Phong phía sau xảy ra biến cố, tối nay là phá Lưu Phong cơ hội tốt, nếu là cố ý hành động, tối nay chính là cả bẫy. Có thể trước phái người đi lưu phong thứ 5 doanh dò xét, nếu như thứ 5 doanh còn tại, chính là cố ý hành động, nếu như thứ 5 doanh cũng tốt chạy, nhất định là lưu phong phía sau xảy ra biến cố. Chân trở gian, dưới chân núi hạ trại tạo chân phái người đến truyền đạt truy kích quân lệnh. Trường hợp cùng Quách Hoài đều là biến sắc. Quách Hoài nắm chặt người tới vạt áo Quách hỏi, "Là ai quên trình Tây tướng quân truy kích? Người tới giật này mình, hoàng nói, tướng quân bất giận, tiểu nhân chỉ là đến truyền lệ, cái khác không biết a." Trường hợp ngăn lại Quách Hoài, ngưng tiếng nói, "Chính tướng quân không phải là người ngu, nếu ta đoán được không sai, lưu phong thứ 5 doanh cũng tốt trại." ngoại cả kinh nói, Hán Quân mặc dù binh quả nhưng hôm nay cũng vô thu trận, tiếp liên phần đốt thứ tư doanh cùng thứ năm doanh, hẳn là thật là Lưu Phong phía sau sẽ xảy ra biến cố. La Trinh Nam tướng quân cùng Hữu tướng quân đến rồi. Trường hợp lắc đầu, chưa hẳn. Nếu như thật là Trinh Nam tướng quân cùng Hữu tướng quân đến, Lưu Phong hẳn là sẽ tự thủ thứ năm doanh cùng đan thủy thành mới đúng. Quách hộ quân có thể từng nghe nói, cho nên Hạ Hầu đại tướng quân tại Bắc vọng Sơn núi binh bại một chuyện. Ngày xưa, Lưu Tháo cơ hội, Lưu bị bắt phạt, liền đại tướng Hạ Đôn, vũ cấm lý điện phản kích, Lưu Bị tối lui đến Bắc vọng Sơn núi cùng Hạ Hầu Đôn giằng co. Giằng co trong lúc đó, Lưu Bị ngày nào đó tận lực phái số ít binh mã cùng Hạ Hầu Đôn giao chiến, lại cố ý bại lui, bại lui sau lại tiêu hủy doanh trại, chế tạo ra Lưu Bị tái chiến giả thượng. Hạ Hầu Đôn nghĩ lầm thật, kết quả bị Lưu Bị phục binh đánh bại. Quách Hoài đối với cái này cũng có nghe thấy, ngự khí càng kinh, Tả tướng quân tri ý, Lưu Phong cố ý tiêu hủy hai doanh là nghĩ bắt chước Lưu Bị tại Bắc vọng Sơn Như đúng như đây, quân tối kích, gặp Được lập tức thông báo tướng quân quân. Trương Hập hít một hơi thật sâu, nói, "Không kịp. Binh quý thần tốc, cho dù hiện tại thông báo Trinh Tây tướng quân, trong đêm tối cũng khó có thể tri binh. Quách Hộ Vân, ngươi mang một bộ phận binh mã đi tiếp viện, ta lưu thủ doanh trại, ta lo lắng Lưu Phong sẽ lại phái một quân đến đoạt ta doanh trại." Quách Hoài hiểu rõ, đổi ra chiến thuật, Lưu Phong đánh từ hoàn thời điểm liền dùng qua một lần. Nếu như tối nay là kế, tất nhiên sẽ có một chi binh mã thừa dịp hư bắt trại. Trên thực tế cũng đúng như trường Hập suy đoán. Tại Lý phủ đạt được Thiêu Hủy thứ tư doanh quân lệnh đồng thời, Vương Bình cũng nhận được thứ năm đánh lén quân lệnh. Trong đêm tối, Tào chân chính xuất đại quân đến đoạn hãn quân đồ quân Nhu Lương Thảo. Nhìn thấy phía trước đẩy bật Lương Thảo hơn ngàn hà binh, xông vào trước nhất kêu tướng Vương song dụ ngựa hô to: "Háng cậu, trốn nơi nào?" Không bao lâu, hán binh liền bị giết đến giải tán lập tức. Vương song đem trường mâu hướng lương trên xe đâm một cái, lập tức đại hỷ, quả nhiên là hán quân Lương Thảo, tỉ mỉ kiểm tra, nhìn có không có nhóm nõ lựa chi bận, Trinh Tây tướng quân nói rồi: "Háng cậu luôn luôn nguy hiểm, không thể chủ quan." Một lát sau, Trư quân đều báo an. Nhìn xem đang thiêu đốt lưu phong thứ năm vành, Vương song lại phái người về sau quân báo tin. Sương Hán quân hốt hoảng mà chạy, đã giành được một bộ phận lương thảo. Sau đó, Vương Song cũng mặc kệ lương thảo, lần nữa xuất quân hướng phía trước đuổi, thế muốn lập xuống đại công. Đuổi không phải dặm, lại gặp phía trước có hơn ngàn hán quân tại đậy vận lương thảo, Vương Song càng là đại hỉ, "Háng cậu, trốn nơi nào?" Chúng quân cùng lên, thế phải như vừa mới giống nhau giết tàn hán quân. Nhưng mà, lệnh Vương Song ngoài ý muốn chính là, chi này hán quân phá lệ dũng mãnh, nhất là trong đó một tướng, tay cầm trượng tám chủng đường, chín mã dông không một người có thể cản. Thấy đối phương đem phe mình quân sĩ như, như chém dưa rau bự giết. Vương Song giận dữ, dùng ngựa vùng sóc mà bổ, đến em, có biết ta Vương Song không? Một sóc đánh xuống, lại bị đối phương Trưởng 8 trường thương nhẹ nhõm ngăn trở. Thật là lớn khí lực. Vương Song ngâm thầm kinh hãi, không biết trước mắt hán tướng là người nào. Không chờ Vương Song phản ứng, Trưởng 8 trường thương lại bí mật mang theo phong thanh phản bộ vươn song. Vương Song chỉ cảm thấy cánh tay bị chấn động đến run lên, càng là kinh hãi. Tại ngăn trở cái này một bộ về sau, Vương Song rụt ngựa liền đi. Chỉ là còn không có chạy bao xa, Vương Song liền nghe đột tọa hạ chiến mã đau nhức mình thành, một tiện chính giữa chiến mã. Lập tức một cỗ đại lực trực tiếp đem Vương Song tung bay, đem Vương Song trùng điệp ngã xuống đất. Vương Song kinh hãi không thôi, vừa muốn bỏ lên, lại bị một cỗ to lớn lực đạo trùng điệp đóng đinh trên mặt đất, bên tai loáng thoáng nghe được, vốn định cầm một hổ, lại chỉ giết một heo. Giết Vương Song người, chính là Lưu Phong. Thối nay hỏa thiêu song danh, chính là Lưu Phong kế dự địch. Mục đích là vì gây ghế này thị thế, lấy an chúng tâm đây là dùng ít địch nhiều lúc thuộc về mãnh tướng tài có tư cách chơi kế sách, như Trương Liêu tại Hợp Phì lúc liền từng qua. Tại phân tích vào 3 ngày lý Phụ cùng Vương Bình truyền về chiến báo. Cùng suy xét mai phu bọn người này hình kinh sợ chi tâm trở nhân tố về sau, Lưu Phong quyết định tướng quân lực tập trung, đồng thời lấy đốt cháy hai doanh làm mồi nhử, thừa cơ giết bại Ngụy quân đến trấn an quân tâm. Như thế quyết định, cũng là vì tập trung lực lượng nhắc tới phòng tùy thời đều có thể tự nam hương thành đánh tới từ hoàng trở chúng. Binh lực quá phân tán, tác thế lại quá mạnh, bất lợi cho Lưu Phong chỉ huy điều hành. Lưu Phong muốn đối mặt là mấy bạn Ngụy quân. So với mấy bạn Ngô quân, độ khó cũng không phải một cái cấp quân, Lưu Phong cấp, quân về trước, đi tiếp phụ mệnh đánh lén Ngụy doanh quân Trên đường lương thảo tự có quân sĩ phụ trách bảo chuyển. Phía sau, biết được vương song bị giết, hạ hầu ba cực kỳ hoảng sợ, là ai giết vương song? Chương 148, chiến thuật tiến kẽ, Lưu Phong đội binh hí Tào Trần, 6K, 1, chương 148, chiến thuật tiến kẽ, Lưu Phong đội binh hí Tào Trần, 6K, 1, bị quát hỏi hội bình tinh hoàng công tôi, trong đầu vang lên Lưu Phong như vào chỗ không người được, là cái dùng thường ấn tướng, trong quân không ai cả nổi, vương tướng quân giao thủ một chiêu liền bại. Hồi mã lại bị tia tướng tiên chính mã phải, tướng mã phải, thừa tướng bị đến rơi hắn tướng lại tiến lên bổ một thương, quá, quá, quá dọa người. Nghe được hội binh miêu tả, Hạ Hầu Bá trong lòng kinh. Hắn quân bên trong lại còn có bậc này nhân vật. Không phải là Lưu Phong. Hạ Hầu Bá từng cùng Vương Song đấu sức, biết rõ Vương Song dũng lực. Bây giờ Vương Song lại bị đối phương chém giết, để Hạ Hầu Bá không khỏi sinh ra lòng kiêng kỵ. Đang do dự muốn hay không xua hướng về phía trước lúc, Hạ Hầu Bá lại nghe được phía trước một tốt lên. Mấy mấy hội binh tiêu khốc mà tới, lại nhìn hội binh phía sau, lại có ánh sáng lên, một đội nhân mã hô to đánh tới. Nhanh, mau bỏ đi. Hạ Hầu Bá sắc mặt lại biến, vương song bị chạm, trong đêm tối cũng không biết đối phương có bao nhiêu người, Hạ Hầu Bá cũng không dám lưu tại tại chỗ chết liệt. Một bên khác, Vương Bình dẫn hơn ngàn người, dục thừa dịp hỗn loạn đánh lén trương hợp ở chỗ đó đỉnh núi. Nhìn xem quả như đoán trước giống nhau đến hàng quân, trương hợp vung mâu đứng ở trên núi, cười to mà hét lên, "Lưu Phong Triệt Kế, há có thể giấu ta?" Vạn giết nhóm này hàng cậu, đại thượng, chúng bị tốt bị khích lệ, cũng không để ý vào ban ngày chém giết mọi mệt, Người này lại chưa chúng điện hạ kế dự định. Vương Bình nhìn ra xa trương hợp mắt tối thấy không rõ trương hợp khuôn mặt, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy trương hợp phía sau trương chữ lại kỳ. Là trương hợp sao? Ngụy Ngụy Lương tướng, danh bất hư truyền. Nhưng ta Vương Bình sau này, định cũng sẽ không thua tại ngươi. Vương Bình thấy đỉnh núi có chuẩn bị lại có ở trên cao nhìn xuống hữu thế, cũng không ham chiến, lệnh quân sĩ nem bắn một vòng sau liền rút về binh mã. Hỗn chiến đến nửa đêm, hai bên riêng phần mình tu binh. Biết được Vương Song bị chạm, Tào Chân tức giận đến cánh tay gần xanh nổi lên. Tào Chân tự nhận là đã rất cẩn thận. Một mực chờ đến Lưu Phong thứ 5 doanh bố cháy về sau, mới hạ lệnh truy kích chưa từng nghĩ vẫn là chúng Lưu Phong quỷ kế. Tao chân nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Lưu Phong thả rằng tự thiêu song doanh cũng muốn tại tối nay bố trí mai phục, giết địch một ngàn tự tổn hại 800 đối Lưu Phong có chỗ đó gì? Không có song doanh vi bình thường, chẳng lẽ chỉ dựa vào đan tụy thành liền có thể thủ được. Nhìn xem trong chướng bởi vì tối nay chúng kế mà đầy bụi đất trên mặt kinh sợ cùng mệ vài đám người, tao chân trong lòng đốn có hiểu ra. Địch nhiều ta ít lúc, làm gãy địch quân tình thế, án bên ta chủ tâm. Ba ngày một trận chiến, Lưu Phong xác nhận đánh giá ra ngoại thành Song Doanh ngăn không được ta quân cử công, vì ngăn ngửa mất đi Song Doanh sau sĩ khí gà khó, Lưu Phong tối nay cố ý lấy Song Doanh làm mồi nhử, lại bố trí mai phục binh đến áp chế ta quân nguy khí. Kể từ đó, ngoại thành Song Doanh chính là Lưu Phong chủ động từ bỏ, trách tại Lưu Phong, công tại chúng quân, sĩ khí không chỉ sẽ không gà khó, còn biết bởi vậy tăng lên. Trái lại dưới trướng của ta tướng tá, lại bởi vì tối nay bị phục kích mà lòng sinh kinh sợ cùng mệt mỏi. Lưu Phong dùng bình chi năng, hơn xa nghe đồn a nghĩ rõ ràng mẫu chân trợt cười to. Trong trướng đám người không rõ ràng trò lắm. Họ Tào Chân cớ gì mà cười? Tào Chân thừa cơ đứng dậy, hướng đám người một bái, ta cười ta tự xưng là am hiểu sâu binh pháp, tối nay lại quyết định không rõ, hại không ít vương tướng quân, còn để chư quân bị bị khuất. Đám người kinh hãi, vội vàng đáp lễ, nào dám đi tiếp nhận Tào Chân bái lễ. Thế thế, Tào Chân lại nói, nhưng tiến đế tại lúc thường lấy thắng bại là chuyện thường binh ra đến khuyên nhủ ta chờ không thể bởi vì nhất thời thất bại mà mất đi dục khí, cần biết biết hổ thẹn sau đó dũng. Tối nay để lưu phong chiếm tiện nghi, chết tại ta thân, cùng chư quân không quan hệ, ngày mai ta sẽ thân dẫn quân binh lầm đàn thủy thành. Ta chờ muốn để Lưu Phong rõ ràng, ta đại nghị quân uy không phải rượi vào một cái âm mưu tỉ kế liền có thể đánh tan. Tào Chân hào ngôn cùng chân hành, bỏ đi đáng người kinh sợ cùng uy mã. Hạ Hầu Bá càng là kích động mà nói, Trình Tây tướng quân chi độ lượng, như thế nào Lưu Phong trộm nóc có thể so sánh. Ta chờ nguyện theo Trình Tây tướng quân, Binh Lâm Đan Thủy Thành, lấy hiển đại nghị quân uy. Nhạc Lâm, hàng binh chờ người, cũng là nhao nhao hô to ta chờ nguyện theo Trình Tây tướng quân, Binh Lâm Đan Thủy Thành, đại quân uy. Thấy mọi người khôi phục, Chân lại hạ lệnh đối Vương Song bỏ mình tướng sĩ hầu táng, lấy đó táng quân. Đám người khôi phục đấu chi sau khi rời đi, Tào Chân lúc này mới phái người đi mời trường Hợp cùng Quách Hoài. Tối nay nếu không phải trường Hợp giữ vững đỉnh núi, Quách Hoài lại dẫn binh tiếp viện, Tào Chân liền không chỉ là tổn hại Vương Song đơn giản như vậy. Tào Chân cũng phát hiện chính mình chiến trường kinh nghiệm so với Lưu Phong có nhiều không đủ. Gia thế xuất thân có thể tại binh pháp lý luận hệ thống học tập thượng lấy được ưu thế, nhưng mà trên chiến trường kinh nghiệm lại không cách nào dựa vào gia thế xuất thân đến thu mà được. Tối nay nếu không phải Tả tướng quân cùng Quách hộ quân kịp thời nhìn thấu Lưu Phong như, ta tất bị Lưu Phong chọc đường, ở đây là ta. Tào Chân khiêm tốn hướng trường Hợp cùng Quách Hoài thi lễ một cái. Tào Chân phái người đến mời lúc, trường Hợp cùng Quách Hoài còn lo lắng Tào Chân sẽ bởi vì binh bại mà tức giận, tiếp theo mất trí truyền đạt không lý trí quân lệnh. Hai người tại đến trên đường, thậm chí đều thương lượng xong làm sao một cái là mặt đen một cái đang hừng mặt khuyên can Tào Chân. Giờ phút này xem Tào Chân phản ứng vẫn chưa như theo dự liệu giống nhau tiêu giận, cái này khiến trường Hợp cùng Quách Hoài cảm thấy kinh hãi đồng thời cũng nhiều an tâm. Trường Hợp cùng Quách Hoài vội vàng năm lễ. Một nói, sắp xuất phát lúc xét phải của Hán quân động đỉnh, đã tới không kịp thông báo. Cho nên vi phạm quân lệnh lựa chọn thủ sơn, may mắn đánh vờ Hán quân âm như một nói. Ban này không thể công phá Hán quân doanh trại, phương để Hán quân tối nay là được, cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Tào Chân đều chủ động ôm trách gửi tới lời cảm ơn, trường hợp cùng Quách Hoài cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu nhị lặng tử. Tào Chân bây giờ là người lãnh đạo trực tiếp, nên cho bậc thằng cũng phải cho. Một trận hòa hợp giao lưu sau, Tào Chân lại hướng hai người đề cập ngày mai muốn binh lâm Đan Thủy thành ý nghĩ. Quách Hoài góp lời nói, lưu phong đốt doanh về thành, đội vàng khó hạ. Không bằng giả bộ tại Đan Thủy thành bên ngoài đào xây trường Hố gia hiệu muốn đoạn phía sau đường, ép buộc Lưu Phong bỏ thành mà đi. Trường Hợp cũng nói, Lưu Phong cùng Trinh Nam tướng quân cùng Hữu tướng quân rằng coi nhiều ngày, tại Nam Hương ngoại thành tất nhiên còn sắp đặt tiền trại. Cũng có thể phối hợp sử dụng Dương Đông kích Tây kế sách đánh nghi binh đang thủy thành, âm thầm phối hợp Nam Hương thành binh mã trước phá Nam Hương ngoại thành hàn quân. Lưu Phong nếu không cứu, ta quân liền có thể thẳng đến phòng lăng, thượng dung chờ, Lưu Phong như cứu, liền không có thủ thành ưu thế, ta quân cũng có thể liên hợp Nam Hương thành mã, ở ngoài thành này đánh tan. Chiến trường nhiều năm, bất luận là Chương Hợp hay là Quách Hoài, đều đã tinh chuẩn đánh giá ra Lưu Phong tại Đan Thụy Thành khốn cảnh cùng thế yếu, một mình xâm nhập, vĩnh lực hàm hiếm. đây chính là đại thế lực, lượng. binh nhiều tướng mạnh lại chủ tướng không mất trí, chí, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Tào Chân nghe được đại hỷ, có tạ tướng quân cùng quét hộ quân tương trợ, lo gì Lưu Phong bất bại. Lúc này, Tào Chân liền cho Trương Hợp cùng quét hoài phân nhiệm vụ, phối hợp đi kế. Một bên khác, Hán Quân cùng thứ tư doanh cùng thứ năm doanh Lương Thảo cũng lần lượt vào Đan Thủy Vương Bình lần nữa xấu hổ thị tội, vì không thể đánh lén thành công mà não. Trường hợp kinh nghiệm sa trường, có thể nhìn thấu cô kế sách cũng thuộc về bình thường. Cô tối nay mậy ngươi dẫn binh đánh lén, cũng là vì yểm hộ chúng quân cùng Lương Thảo có thể an toàn rút về Đan Thủy Thành, ngươi không cần vì thế tự trách. Chương 148, chiến thuật khiến kẻ, Lưu Phong đội binh hí Tào Trần, 6K2, chương 148, chiến thuật khiến kẽ, Lưu Phong đội binh hí Tào Trần, 6K2, Lưu Phong trấn an Vương Bình, để Vương Bình cùng đám người về trước doanh hảo hảo nghỉ ngơi. Sau đó, Lưu Phong lưu lại chỉ tốc đô úy Hàn Trọng, cùng Hàn Trọng thương nghị vận lương hồi phương án. Hàn Trọng tại Kinh Châu làm nhiều năm thu quan, đi theo Lưu Phong lại một mực làm chỉ tốt đối úy tại vận lương thượng thuộc về sở trường nhân tài. Lưu Phong thường thường chỉ cần nói cho Hàn Trọng nhiệm vụ mục tiêu, Hàn Trọng liền có thể chế định ra thích đáng vận lương phương án. Chỉ là nghe Lưu Phong nhiệm vụ mục tiêu về sau, Hàn Trọng lòng có không hiểu, điện hạ lúc trước để ta chuẩn bị một tháng độ dùng, bây giờ đan thủy thành bên trong lương thảo còn có thể độ dùng hơn 10 ngày, tối nay điện hạ lại áp chế nguy chó nhược khí. Xin thứ cho mặt tướng ngu rốt, điện hạ vì sao còn muốn bận lương hồi hô bảo? Lưu Phong không có như bất thường chủ tướng giống nhau, chỉ biết quát lớn bộ hạ không nên hỏi đừng hỏi. Lương Thảo vì Tam quân tri trọng, chỉ tốc đô úy mặc dù chức quan không lớn, nhưng đánh vắc trách nhiệm cũng nhỏ. Lưu Phong coi trọng Hàn Trọng, cũng hy vọng Hàn Trọng có thể được đến tốt hơn trưởng thành, liền giải hoạt nói, kẻ làm tướng muốn giỏi về ứng biến, không thể bởi vì tiêu căng mà bỏ lỡ triệt binh cơ hội tốt. Ngụy tốt hung mãnh, không phải tôn quyền giới trướng Ngô binh có thể so sánh, một mình xâm nhập, dùng ít được nhiều, cô phần thắng vốn là rất tiểu. Bây giờ năm doanh đã vứt bỏ, lại lưu đan thủy thành, chỉ biết như khốn lông vào chỗ nước cận bị Tôn Ca tướng hí. Nếu như tạo chân chương hợp đoạn cô đưa về, vĩnh sông đáng cùng ổ bảo đồng thời lại xua quân vào tân thành quận, cho dù không thể phá thành, cô phía sau lương đạo cũng sẽ mất hết. Đến lúc đó lại lưu bình, một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, liền sẽ lương thực hết binh bại. Trái lại, cô hiện tại có hơn 10 ngày lương thảo, cho dù trăm dặm chi địa ngày đi 10 dặm, cũng có thể an toàn rút về ổ bảo. Như trên đường có cơ hội, cũng có thể lại đi kéo dài kế sách. Cái gọi là kiềm chế, không phải là nhất định phải thủ thành thủ trại, cũng có thể bình đi tại dã, dẫn tặc binh theo đuổi, cô hướng đông, tặc hướng đông, cô hướng tây, tặc hướng tây. Cho nên cô cần một đầu có thể chiến có thể đi lộ tuyến bật lương hồi ổ Hàn Trọng bừng tỉnh đại ngộ, làm trị tốc đô úy, Hàn Trọng chức trách chính là cùng Lương Thảo có quan hệ. Lưu Phong lại thường xuyên dùng Hàn Tín từng cũng đã làm trị tốc đô úy chuyện đến động viên Hàn Trọng, cho Hàn Trọng dựng nên một cái mới quan niệm, phụ trách Lương Thảo trị tốc đô úy, hẳn là so chủ tướng quen thuộc hơn địa hình địa thế, mà chỉ có quen thuộc địa hình địa thế, tài năng không bại trận. Kỳ thật liền cùng hậu thế yêu cầu tài vụ tổng thanh tra muốn có làm giám đốc năng lực cùng loại, Lưu Phong tại lấy cao quy cách tới yêu cầu Hàn Trọng. Đây cũng là Lưu Phong sẽ cho Hàn giải hoặc nguyên nhân một trong. Lưu Phong đối Hàn Trọng yêu cầu cô không chỉ là để Hàn Trọng làm một cái nho nhỏ trị tốc đô úy. Đối với có trung tâm người, dù là trước mắt năng lực kém một chút, Lưu Phong cũng không để ý tùy theo tài năng tới đâu mà dạy đi bổ dưỡng. Hôm nay là trị tốc đô úy Hàn Trọng, tương lai cũng có thể là biến thành tướng quân Hàn Trọng. Một cái lương thảo sở trường, quen thuộc địa lý địa thế lại hiểu được mấy phần mang binh đánh giặc xáo lộ trị tốc đô úy, chỉ ít so mã tác loại này chỉ biết ba hoa khoác lác nhìn địa đồ lý luận vương giả muốn càng đáng tin cậy. Khoảng thời gian này Hàn Trọng cũng một mực tại đối ồ bảo đến đan thủy thành địa hình địa thế lập lại nghiên cứu. Suy nghĩ như thế nào mới có thể cam đoan lương thảo vận chuyển, như thế nào mới có thể càng nhanh vận chuyển, như thế nào mới có thể giảm bất lương thảo tiêu hao, như thế nào mới có thể để tướng sĩ một mực có miệng cơm nóng chờ một chút vấn đề thực tế. Chị Túc Đô Úy không phải cái đơn giản sống, cũng không phải người người đều có thể làm được tốt. Nếu muốn đến câu nói đùa, như vậy chị Túc Đô Úy hạn cuối là Vương Hầu, hạn mức cao nhất là Hàn Tín. Hàn Trọng không có phụ lòng Lưu Phong chờ mong, rất nhanh liền phối hợp Lưu Phong mục tiêu quân sự chế định ra vật lương hồi ổn bảo phương án. Nhìn lướt qua Hàn Trọng chế định phương án, Lưu Phong không tiếp tán thưởng, vất vả, Hàn Đô ý đã được Lưu Phong khẳng định hẳn trọng, tâm tình cung càng là kích động. Ai nói trị tốc đô ý là tiểu quan? Điện hạ đối ta coi trọng, ta làm lấy gấp trăm lần cố gắng để báo đáp. Hàn trọng rời đi sau, Lưu Phong một mình tại trong chướng tĩnh tư. Tương dương đã qua vài ngày không có mới tình báo chuyển đến, không biết phụ hoàng có thể hay không thừa dịp mùa đông này thuận lợi để tạo nhân từ bỏ phần thành. Năm nay mặc dù không có dịp nước phản thành thiên thời, nhưng bắt đầu mùa đông sau sẽ lệnh phản thành sưởi ấm vật tư nhanh chóng tiêu nào. đối công thành phương mà nói cũng là lợi tốt. Trừ phi tất yếu, công thành thời điểm là rất kiêng kỵ lấy mạng người đi đống. Do sao đối mặt tường thành cao thành chỉ, công thành phương thế yếu quá lớn. Nội bộ phận thời điểm đều là lựa chọn bề thành, đoạn tuyệt bên trong thành mật ư, để bên trong thành tướng sĩ vô tâm chiến giết. Đạo lý riêng trên bản chất cùng trường hợp tại Ngai đình binh vây mã cắt đoạn mã cắt nguồn nước là giống nhau. Vút luôn liệt Thái Dương. Lưu Phong suy nghĩ lại tự Tương Dương trở lại Nam Hương. Chỉ cần Tương Dương tin chiến thắng không có chiều đến, Lưu Phong liền nhất định phải tận khả năng kéo dài thời gian, nếu không lần này xuất binh tranh đoạt Tương Dương liền sẽ phí công sức. Cao chân, Chương Hợp, Hạ Hầu thượng, Từ Hoàng, các ngươi có thể hay không tiến công? liền phải nhìn cô cùng Tào Nhân, ai càng có thể kiên trì. Lưu Phong không sợ gian nguy, cũng không sợ khiêu chiến. Tôn quyền đánh lén kinh châu lúc, Lưu Phong không có bất luận cái gì đường lui vẫn như cũ cứ thế mà xông ra một con đường. Bây giờ, Lưu Phong còn có đường lui tại, càng sẽ không e ngại Tào Ngụy đám người. Ngoài chướng Hàn Phong lang liệt, trong chướng đến đèn điếu đốt. Lưu Phong nhắm mắt dưỡng thần, thời gian dường như cũng đang gấp nhanh. Sáng sớm hôm sau, tháng tử đi vào Điện báo, khởi bẩm Điện hạ, Ngụy hơn người tại ngoại cửa Nam xây trường Lưu cười Xây Trường Hố Đây là đội vã làm cô từ bộ đan thủy thành. Như thấy cô không lùi, tiếp xuống lưng còn biết Dương Đông cái Tây, đánh nghi binh đang thủy thành, ám lấy ổ bảo. V binh nhiều tướng mạnh chính là tùy lưng a. Ngụy quân triều thước, Lưu Phong cũng không lạ lắm. Từ hoàng giải phản thành nguy hiểm thời điểm liền dùng qua chiêu này, trước tiên ở phản thành Bắc Bộ huyện ngoài thành đạo xây trường hố, đem quan Vũ bố trí tại Yến thành binh mã giàn đi, sau đó lấy Yến thành vì cứ điểm tạm thời. Sau đó lại thả ra tin tức đánh nghi binh vây đầu ám lấy bốn mộ, ép một Vũ đi từ hoàng chỉ định chiến trường đi tiếp theo chấp trưởng chiến trường quyền chủ lão. Trên chiến trường một khi bị đối thủ nắm mũi dẫn đi, thất bại liền đã tại phía trước vây tay. Lưu Phong vốn là am hiểu sen kẽ chiến thuật, bất luận là hỏa thiêu song doanh vẫn là đêm qua để hắn trọng chế định vận lương phương án, đều là từ bỏ cố thủ mà lựa chọn càng linh hoạt sen kẽ chiến thuật. Cho nên nghe được Ngụy Quân ở ngoài thành Đào Tây Trường Hố, Lưu Phong cơ hồ không có suy nghĩ nhiều liền nhìn tấu tạo chân đám người ý đồ. Tiếng trống vang lên. Vương Bình, Lý Phụ, Cố An Quốc chờ tương tá, lần lượt đi bảo. Đám người hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe nói Ngụy Quân tại ngoài cửa Nam Đào tin tức. Quốc dẫn đầu xin lệnh, mời điện hạ phát ra 1000 bộ kỵ ta nhất định có thể đem ngoại thành ngụy quân giết tán. Rút về trong thành đã để Khâu An Quốc rất khó chịu, bây giờ còn muốn bị ngụy quân ở ngoài thành tiếp mặt, Khâu An Quốc tự nhiên không thể nhịn. Lý phụ, Đạm Hiền, Mai Phu chờ giáo úy cũng nhao nhao xin lệnh. Lưu Phong đem qua chạm tướng nút nhanh, để đám người sĩ khí không giảm trái lại còn tăng. Kia tại ngụy quân tủ bình trong miệng, danh sư có sức mạnh vạn người không thể chống lại bương song, thời khắc này đầu còn treo tại đan thủy thành cửa đông bên trên. Đối mặt đáng người xin lệnh, Lưu Phong đưa tay để ép, tại mọi người an tĩnh xuống truyền đạt từ bộ đan thành, trở về bảo quân lệnh. Chương 148: Chiến tuần tiên Lưu Phong đội binh hí Tào Trần, 6K3, chương 148, chiến thuật khiến kẽ, Lưu Phong đội binh hí Tào Trần, 6K3, nghe được Lưu Phong muốn từ bỏ đàn thủy thành, mọi người đều kinh. Đương nhiên kinh hỏi, Ngụy chó mặc dù hứng hãn, nhưng ta trở cũng không phải yếu tốt, cự thành mà thủ, tuy là Ngụy chó binh nhiều, cũng phá không được thành. Điện hạ cớ gì muốn từ bỏ đàn thủy thành? Trong chướng đám người, có phụ hòa đại hiền, cũng có Trẩm Tư không nói. Lưu Phong lặng lặng nhìn lướt qua đám người, ánh mắt hướng về Tư không nói bình, Lý phụ cùng Bạch tọa ba người. Một lát sau, Lý phụ nghĩ rõ ràng lưu phong dụng ý, hỏi: "Điện hạ chính là lo lắng, Ngụy quân sẽ lấy chút ít binh lực tại sông đáng kiềm chế chúng ta, em thầm điều động đại quân đi đánh ổ bảo." Vương Bình cùng Bạch Thọ thấy Lý phụ mở miệng, muốn nói lại thôi, lại khôi phục bình thường sắc. Nhìn hai người phản ứng, hiển nhiên cũng rõ ràng lưu phong dụng ý, đương nhiên mấy người cũng kịp phản ứng, nhao nhao nói nhỏ. "Như Ngụy chó pha ổ bảo, chẳng khác nào đoạn mất ta quân đường về, đoạn không thể để cho Ngụy cho như ý. Ta lại chưa thể tới, may có điện hạ ở đây, nếu không ta trở liền nguy hiểm." Không hổ là điện hạ, liếc mắt một cái liền khám phá hụy chó âm mưu. Ngụy chó làm bộ đào xê trường hố, muốn đánh lén ổ bảo, thật sự là đáng ghét. Thấy mọi người đều hiểu Ngụy quân ý đồ, Lưu Phong đệ phản thành ghi chép tác chiến bố trí. Lý phụ, Đặng Hiền, hai người các ngươi dẫn một ngàn quân, ra khỏi thành giết tán đào xê trường hố Ngụy quân. Giết giải tán lúc sau lập tức trấn giữ yếu đạo, nhưng không thể truy kích, cô liệu Ngụy quân tại phụ cận nhất định có phục binh. Đợi này phục binh xuất hiện, có thể bày trận đối địch, cô tử có những an bài khác. Vương Bình, Lưu Lạc hai người các ngươi dẫn 1 quân, ra đang tụy thành cửa tây, cửa tây, bên ngoài có một chỗ rừng rộng, có thể binh, như thấy có Ngụy quân đi qua lập tức dẫn ra, dọa lui ngụy quân về sau, xôi Nam Hà binh, như đến buổi trưa cũng chưa thấy ngụy quân đi qua, liền không cần lại dấu. Khâu Án Quốc, bị đô thông, bác sĩ Na, người ba người dẫn 1000 quân, đi đầu đi tôi ổ bảo, ven đường cẩn thận đề phòng, Nam Hương thành hạ hầu trợ cùng từ hoàng giờ phút này cũng hẳn là được biết tạo chân đám người ý đồ. Nếu như không được lại, không thể hành chiến, có thể đường cũ rút về cùng đại quân tụ hợp. Lưu Phong liên tiếp truyền đạt mười mấy đầu câu lệnh, lui, địch, đối địch chờ một chút triệt binh hồi ổ bảo rất nhiều hạng mục công việc, từng cái dặn dò đám người. Mang binh 10 năm, Lưu Phong đối đại quân tiến thoái yếu điểm cũng đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Thống binh như dự cờ, không chỉ muốn tỉ bỏ dũng, còn muốn so sức tính toán, ai tính được càng mạnh càng xa, ai yêu thế lại càng lớn. Mà tiến tôi yếu điểm, cũng cần thời gian giải chiến trường ma luyện cùng tự tiến, mới có thể lại thành. Theo Lưu Phong quân lệnh truyền đạt, đan thủy thành mấy ngàn hán quân, cũng như tinh vi chục bánh đả giống nhau bắt đầu chuyển động. Ngoài thành, Ngụy quân Tiêu Tương Lạc Lâm chính dẫn một quân giả bộ đạo xây trường hố, thân là nhạc tiến chi tử, nhạc lâm thừa này phụ quả cảm kiến nghị. Mặc dù đều xưng vương song có sức mạnh bạn người không thể chống lại, nhưng trên thực tế vương song cũng liền có cái dũng của thất phu, tại Nhạc Lâm như vậy đem đợi thứ hai trước mặt là không đáng chú ý, hôm nay đến đảo xây trưởng Hữu Mỹ quân, đều là Nhạc Lâm bản bộ dòng chính, trong đó có một bộ phận vẫn là kế thừa từ Nhạc Tiến La Bình. "Trưởng quân, hắn quân gia khỏi thành, chính hướng ta chờ đến tới." Trình sát hồi bẩm, để Nhạc Lâm không khỏi sinh ra cười lạnh. Quả như Trình Tây tướng quân sở liệu, Lưu Phong sợ đường về bị đoạn, không thể không phái ra khỏi thành. Hôm nay liền diệt chi này ra khỏi thành binh mã, lấy hiển ta đại Rất nhanh Nhạc Lâm hoàn thành quân lệnh truyền đạn. Tại Lý phủ, Đạm Nghiên trùng sắt dưới, Ngụy Quân thất kinh hướng tây mà chạy. Nhạc Lâm càng là đang cùng Lý Phụ giao thủ hai hiệp về sau, thúc ngựa liền chạy. Binh bại chi thế, diễn có phần thật. Nhìn xem kinh hoàng mà chạy Ngụy quân, Lý Phụ không khỏi cười lạnh, bị bại có thể thật giả. Như không có Lưu Phong nhắc nhở, Lý Phụ có lẽ sẽ trùng kế mắt lửa. Nhưng có Lưu Phong nhắc nhở, Lý Phụ nhìn ngang nhìn dọc đều cảm thấy Nhạc Lâm bị bại quá giả. Đạm điện hạ thần cơ diệu toán, Ngụy chó khoe khoang quý kế, như múa rìu qua mắt thợ. Thấy hắn vẫn chưa nguyện đuổi Trốn một trận nhạc lâm rất cảm thấy nghi hoặc, là ta bị bại quá giả sao? Nhìn xem trật vật quân sĩ, nhạc lâm lại bác bỏ suy đoán này. Trá bại cũng không phải lần một lần hai, nhạc lâm đối như thế nào trá bại cũng là có kinh nghiệm phong phú. Trong kinh nghi, nhạc lâm lại phái trinh sát đi dò xét Hán quân độc Tĩnh. Biết được Hán quân trấn giữ yếu đạo, nhạc lâm ám đạo không tốt Hán quân luôn trốn, phỏng đoán cũng trong đầu hiện hiện. Nhạc lâm không dám kinh thường, đội vàng phái người đi tìm mai phục tại cách đó không xa quách hỏi. Lưu Phong lại như thế mà quyết, quách hỏi cũng là kinh hãi. Lúc này mới vừa phái người đi đảo xây trường hồ. Lưu Phong liền muốn chạy trốn. Rồi. Quách Hoài quyết định thật nhanh, từ bọn Mai phụ, một mặt phải người thông báo cáo chân cùng trước hợp, một mặt xua quân đi cùng Nhạc Lâm hiệp. Nếu phán đoán Lưu Phong muốn chạy trốn, Quách Hoài tự nhiên không chịu tùy tiện để Lưu Phong rời đi. Rất nhanh, Quách Hoài liền cùng Nhạc Lâm hợp quân, hợp lực thẳng hướng Lý phụ, đảm hiện. Thấy huy quân trở về, Lý phụ càng là cười to, ngụy chó phản ứng đều ở điện hạ trong dữ liệu. Chúng vâng nghe lệ, nhất định phải đem Mỹ chó ngăn tại nơi đây. Chiến sự hết sức căng thẳng. Quách Hoài Lâm muốn đánh tan trước này quân, khóa Lưu Phong đường bề. Lý phụ Đặng Hiền muốn ngăn trở trước mắt chi này mười quân, phối hợp Lưu Phong bố trí. Hai bên đều là hạng tốt. Một phương có kỵ binh chi lợi, một phương có địa thế chi lợi. Trong thời gian ngắn cũng khó có thể phân ra thắng bại. Mà tại Đan Thủy Thành phía Tây, Hàn Hạo con nuôi Hàn Đình thì là phụng tảo chân quân lệnh, xuất quân đánh nghi binh Đan Thủy Thành, mượn này đến mê hoặc Lưu Phong phán đoán. Cùng La Tảo Ngụy danh tướng chỉ tử, Hàn Đình cũng kế thừa Hàn Hạo mưu lược cùng mã, quân dùng chỉnh tề. Trinh cũng đang không ngừng qua lại, thi triển hết hai mắt chi năng. Dừng. Nhìn về phía trước rừng rậm, Hàn Vinh lập tức lên lòng nghi ngờ. Cung tiễn thủ, loạn tiễn dò xét địch. Trong chốc lát, mũi tên như mưa rơi bình thường, hướng về rừng rậm. Thấy rừng rậm không hề có động tĩnh gì, Hàn Vinh lúc này mới thu hồi lòng nghi ngờ. Phó tướng không hiểu, tướng quân, có thể hay không quá lãng phí mũi tên? Hàn Vinh cười lạnh, lãng phí mũi tên, dù sao cũng so lãng phí tính mạng của người mạnh, tiên phụ tại lúc thường khuyên bảo ta, cẩn thận mới có thể sống được lâu. Nếu không phải sợ ảnh hưởng không tốt, Hàn Vinh đều muốn cầm hạ Hầu bị Lữ bố tướng lĩnh ép một chuyện đến nêu ví dụ. Nhưng mà Ngay tại Hàn Bình binh Mã vừa qua khỏi một nữa, trong rừng rậm đột nhiên vang lên một trận tiếng la hét, chính là Vương Bình xuất quân giết ra. Cái này sao có thể? Hàn Bình cực kỳ hoảng sợ. Loạn tiến dò xét địch, lại không thể dò ra trong rừng rậm phục binh. Hàn Bình mặc dù cẩn thận, nhưng hôm nay tương đối xui xẻo. Phi quân cơ hồ đều là nam trung kình tốt cùng thanh khương dũ sĩ, tại nam trung đi săn lúc sớm quen thuộc như thế nào dấu tại trong rừng rậm mà sẽ không bị manh thu phát hiện, bất luận là ẩn nút kỹ xảo bẩn là sự nhân loại, đều không tầm thường sĩ tốt có thể so sánh. Lại thêm Vương Bình quân có phần nghiêm, vi phạm quân lệnh đều là muốn liên lụy gia tộc. Cho nên cho dù có mũi tên bắn trúng phi quân quân tốt, cũng không ai dám hừ một tiếng, càng sẽ không nhìn thấy mũi tên bay tới liền kinh hoàng mà tán. Người thường thường sẽ tại đáp ý nhất thời điểm vương lòng đề phòng, hôm nay Hàn Bình cũng là như thế. Tự giác trong rừng rậm không có uy hiếp, liền vung lòng cảnh giác, dưới trướng binh mã trực tiếp bị Vương Bình chặn ngang các nước. Nhìn xem kinh hoàng dưới trướng cùng phách lối Hàn quân, Hàn Bình vừa đỗi vừa tức, có tâm muốn phản kích, nhưng lại vô pháp ngăn cản Hàn quân thế công. Cùng Vương Bình mấy chiêu, Hàn Bình giật mình đối phương khí lực càng chính mình, liền không dám chiến, chào hỏi quân sĩ liền, liền rút. Thấy Hàn Bình bị dọa đi, Vương Bình cũng không truy kích, lập tức đi vòng xuôi nam. Phía sau, biết được Hàn Bình chúng phục kích tạo chân, bất đị phái trường Hợp dẫn binh đến rút. Nhìn thấy Hàn Bình về sau, trường Hợp tỏa ra nghi hoặc, hắn quân chưa đổi. Hàn Bình cũng là không hiểu, ta cũng rất tò mò. Hắn quân rõ ràng phục kích thành công, lại tại giết lùi ta sau liền hướng phía nam mà đi. Trường Hợp lấy làm kinh hãi, ngươi xác định là hướng phía nam đi, không phải về thành. Hàn Bình gật đầu, có không ít quân tốt đều nhìn thấy, có thể xác định hắn quân vẫn chưa trở về về thành, trực tiếp đi phía nam. Có lẽ là Lưu Phong ngờ tới phía Nam có quách hộ quân tiếp phục, cho nên để chi này hán quân xuôi Nam tiếp viện. Không có khả năng. Trường hợp một ngủ bắt bỏ, Lưu Phong lại có thể dự định, lại há có thể đem bên ta bố trí toàn bộ nợ tới. Không đúng. Chi này hán quân không phải chuyên đến phục kích ngươi. Về quân tất bố trí mai phục, là Lưu Phong muốn trốn. Vừa kinh ngờ nghi, Trường hợp lại đột nhiên kịp phản ứng, ra lệnh, Hàn binh, tốc độ cùng ta cùng đi đan thủy thành dò xét tình hình. Nghe được Trường hợp khẳng định Lưu Phong muốn trốn, là kinh hãi, Lưu Phong đem qua chạm si khí chính thịnh, hôm nay như thế nào đạo đầu? Trường hợp hư lạnh, chớ có lo nghĩ. Lưu Phong phải chăng đạo tẩu, đến Đan Thủy Thành tìm đòi liền biết. Chương 149, Lưu bị thân chuyển, Lưu Phong đẩy bạn không thể địch, 6k, 1, chương 149, Lưu bị thân chuyển, Lưu Phong đẩy bạn không thể địch, 6k, 1, Hàn Phong lâm liệt. Trường hợp cùng Hàn binh dẫn binh đi vào Đan Thủy Thành cửa thành phía tây bên ngoài. Nhìn xem cửa thành mở rộng Đan Thủy Thành, Hàn binh không khỏi biến sắc, hoảng sợ nói, quả như tả tướng quân sở liệu, Lưu Phong vậy mà trốn. Trường hợp cẩn thận, vô kinh vô hỉ, lập tức phái một đội trinh sát vào thành tìm hiểu. Không bao lâu Trinh sát hồi báo rằng, bên trong thành đường phố không có đức hạnh người gà chó. Trường hợp nếu mày suy nghi, Lưu Phong nếu là rút đi, lại há có thể không có đức hạnh người gà chó tại đô phố. Hàn Vinh suy đoán, có lẽ là Lưu Phong lôi cuốn bên trong thành sĩ dân, cùng nhau rút đi. Trường hợp không nói, không có khả năng. Hiện tại mới buổi trưa, ngắn như vậy thời gian, Lưu Phong không có khả năng vô thành vô tức liền đem Đan Thủy thành taxi dân cùng nhau rút đi. Hàn Vinh hơi sửng sở, tạ tướng quân ý tứ, Lưu Phong là cố ý không liên quan cửa thành, kỳ thực là ở trong thành bố trí mai phục, nghi dẫn ta trở vào thành. Trường hợp lông mày nhíu chặt, Hàn Minh suy đoán, trường hợp cũng hoàn toàn chính xác có nghĩ qua. Trường hợp nghĩ đến còn càng sâu, cũng có khả năng Lưu Phong cố ý để bên trong thành sĩ dân trốn đi, không cho phép bên trong thành sĩ dân cùng gà chó xuất hiện tại đường phố, trên thực tế đã chỉ binh. Trường hợp không dám kinh thường. Một mặt phái chính sát đi gặp bách hoại, hiểu rõ Lưu Phong phải chăng đi cửa nam giúp đi, một mặt lại phái trinh sát vào thành, đi điều tra bên trong thành là có phải có sĩ dân ẩn núp. Một lát sau, chính sát xua đổi 3 cái đàn tùy thành dân chúng tới gặp trường hợp. Cái này 3 cái dân chúng thấy trường hợp, như triệt để bình thường, liền bán hắn quân hành tung. Một xương Hán quân yêu cầu bên trong thành sĩ dân hôm nay hoàn hôn trước không được xuất nhập được phố không thể cao giọng ngữ nếu không chọc thảm họa chiến tranh tự gánh lấy hậu quả một xương Hán quân can dặt nếu có bị tướng hỏi đến hành tung, liền nói Hán quân sáng nay vận lương đi cửa đông ra khỏi thành có thể bảo vệ tính mệnh một xương Hán quân canặt Ngụy tướng nhân nghĩa không chỉ sẽ không được hiếp dân chúng chỉ cần chi tiết bẩm báo còn biết cho dân chúng ban thường trước hai câu nghe được còn dễ nghe sau một câu nghe được trường hợp lông mày càng chặt ta bản thân cũng không dám xương nhân nghĩa lưuong lại xương ta sẽ không được hiếp cho chúng còn muốn để ta cho dân chúng bắt thường điểm ta đây Hàn binh nghe vậy xin lệnh, Lưu Phong nhất định là lo lắng đi sổng đám ven bờ sẽ bị ta quân buổi kịp ngăn cản, cho nên gãy đạo hướng đông, đường vòng mã quay bể. Nếu sáng nay mới rời khỏi, tất nhiên đi không xa. Ta cái này mang binh bự theo. Chương Hợp nói một tiếng không đội lại phái một đợt trinh sát vào thành. Hiển nhiên, Chương Hợp đối trước mắt ba cái dân chúng cũng không tiến nhiệm. Nói được lại ba hoa chức chỏẻ, không bằng nhiều giò xét một lần. Lại qua một trận, trinh sát trở về, trực tiếp xua đổi mười mấy dân chúng ra khỏi thành. Chương Hợp dần dần thẩm vấn, phát hiện đám người lý do thoái thác đều là cơ bản giống nhau. Rõ ràng là có người chuyên môn dặn dò qua, nhưng mà xác nhận tình báo về sau, trường hợp lông mày ngược lại nhào càng chẳng hơn. Hàng binh Nghị hoặc Tạ Tuấn Quân đã biết Hàn Cầu Độc Tĩnh sao không mau chống đối? Trường Hợp ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Phương Nam, không nổi, trước trở quét hộ quân chỗ trinh sát trở về. Đêm qua gây bươn xong, hôm nay Hàn binh lại chúng phục kích, nếu như Trường Hợp lại bại, thế tất sẽ lệnh quân tâm sợ hãi. Cho nên, Trường Hợp không dám khinh thường, không cầu đại thắng, chỉ cầu hỗn hòa bất bại. Luận Trường Hợp là không bằng Trương Liêu từ Hoàng Nhạc Tiến. nhưng mà Trường Hợp lại có thể sống đến Tà hậu kỳ. Tôn theo hoạch tâm chính là, cẩn thận, không dễ dàng đặt mình vào nguy hiểm. Qua một lúc lâu, Trình sát mới vội vàng trở về, hướng trường Hợp bẩm báo chiến sự, quét hộ quân cùng Hán quân chém giết bất lợi, thỉnh cầu Tả tướng quân tiếp viện. Hàn Bình nghi, quét hộ quân cùng nhà tướng quân có hơn 3000 người, như thế nào chém giết bất lợi? Hẳn là Lưu Phong không có đi cửa đông, mà là trực tiếp đi cửa nam. Chưa hẳn. trường Hợp lòng có suy đoán, nhưng không có giải thích thêm, quyết định thật nhanh đạt tiếp viện có trước chờ quét hộ quân lui lĩnh, gặp mặt sẽ hiểu. Chúng quân xuôi nam. Nhìn thấy liên tục bại lui Quách Hoài quân cùng Nhạc Lâm Vân, Trương Hợp dụng ngựa đi đầu, trưng chữ đại kỳ pháp phối. La Tả tướng quân đến rồi. Quách Hoài cùng Nhạc Lâm đại hỉ, khích lệ ta quân. Biết được Trương Hợp đến rút, Ngụy Tất Sí si Khí cũng như Hàn Hán đã lâu gặp cam tuyển giống nhau khôi phục, kêu gào lấy phản xung án quân. Trương Hợp chính là Tào Ngụy danh tướng, nhất là Hán Trung chi chiến biểu hiện, càng làm cho Trương Hợp trong quân đội vi vọng cực cao. Chỉ là một cây cờ lớn đến liền đệ Ngụy Tất Sí si Khí thăng. Phát giác được chiến cuộc biến hóa vương bình cùng Lý phụ, không có ham chiến, quyết định thật nhanh lựa chọn chiến bình. Vương Bình cùng Lý phụ mặc dù đều không e ngại trường Hợp, nhưng cũng không có ngốc đến sẽ tại đánh lâu binh mệnh về sau, dù ít địch nhiều đi cùng trường Hợp cứng đối cứng. Nhìn xem hai người triệt binh lộ tuyến không phải về thành, mà là trực tiếp xuôi nam, trường Hợp như có điều suy nghĩ, không có hạ lệnh truy kích, mà là trước triệu Quách Hoài cùng Nhạc Lâm. Một lát sau, hai người rục ngựa tới gặp trường Hợp, cụ nói vụ địch thất bại, Hưởng Công Hán Quân lúc lại gặp được Vương Bình tiếp viện trở chiến sự chi tiết. Trường Hợp hỏi ra vấn đề mấu chốt, nhưng có nhìn thấy hoặc Hán Quân lương thảo đổ quân nhu. Hoài lắc đầu, chưa từng. Thấy Chương Hợp thần sắc có dị, Quách Hoài không khỏi nghi hoặc. Lưu Phong chẳng lẽ không tại Đan Dương trong thành. Trường hợp vật đầu, liền đem Hàn binh bị tập kích, Đan Dương bên trong thành Vô Hán quân cùng dân chúng Sương Hán quân sáng nay đi cửa đông dợi đi chờ chiến sự tình báo chia sẻ cho Quách Hoài. Quách Hoài nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, một đường cửa tây bố trí mai phục, một đường cửa nam Dương rút, một đường cửa đông vật lương, Lưu Phong lại cẩn thận như vậy. Vinh Phán nói, về quân chớ vời. Chỉ vì về quân đang rút lui thời điểm, bình thường sẽ thiết hạ phục binh dùng để ngăn cản cùng phản sát theo đuổi kích quân địch. Mà Lưu Phong đang rút lui thời điểm, không chỉ mai phục binh, còn thiết nghi binh, một phục nghi hoặc kiểm hộ lương thảo vận gia đang thủy thành. Cẩn thận như vậy, quả thực lệnh Quách Hoài lại là sợ hai thán phục lại là kiên kỵ. Lưu Phong đứng đối, dường như dự định ngụy quân tất cả bố trí dường như. Hàn Vinh cùng Nhạc Lâm thì là xin lệnh mang binh truy kích. Cứ như vậy để Lưu Phong rời đi, hai người đều là lòng có không phục. Nhất là Hàn Vinh, bị Vương Bình phục kích sau nộ khí khó nén, một lòng nghĩ tìm một cơ hội đem chàng tử tìm trở về. Trường hợp không có đồng ý hai người xin lệnh. Quách Hoài cũng là nói, hiện tại đuổi theo đã tới không kịp. Lưu Phong ba đường dùng binh, là đối địa hình như lòng bàn tay, giờ phút này quân sĩ vội tuy là đuổi kịp cũng khó có thể thủ thắng. Nếu là gặp lại Phúc Kích, sĩ khí liền khó khôi phục rồi, có thể trước trở trình Tây tướng quân đem lương thảo trở vào Đan Thủy Thành, chỉ đốn sĩ khí sau lại tiến minh. Thấy trường hợp cùng Quách Hoài đều không muốn lại tiến binh truy kích, Hàn Binh cùng Nhạc Lâm cũng chỉ có thể cam giận từ bỏ. Lần sau gặp phải tên kia, nhất định phải đem này bắt sống. Hàn Binh rất thù hận quân binh. Thân là tạo Nghị danh tướng con trai của Hàn Hạo, Hàn Binh tự nhiên không chịu ném bập trà chú vi danh. Thứ nơi nào cái ngã, liền muốn từ nơi đó đứng lên. Nhạc Lâm cũng là âm thể, lần sau gặp được Lý phụ cũng muốn đem này chấm giết. Mà tại hơn ngoài 10 dặm Lưu Phong rượi vào núi Lập Danh. Vừa bình, Lý phụ chờ người lần lượt trở về, cụ nói chiến sự. Lưu Phong không tiếc án dương, may có các ngươi ngăn định, cô mới có thể đem lương thảo dây an toàn ra Đàn Thủy Thành. Mọi người đều nói điện hạ diệu tính. Đến hoàn hôn, Khâu An Quốc cũng dẫn binh trở về, cụ nói trên đường gặp Tử Hoàng, không địch lại trở ra. Lưu Phong không có trách cứ Khấu An Quốc, để Khấu An Quốc xôi nam trước đó, Lưu Phong liền dự đoán được Khâu An Quốc có thể sẽ cùng Tử Hoàng đột vào. Khấu An Quốc vốn là không bằng Tử Hoàng, có thể đào thoát cũng đã là bạn sự. Lưu Phong mặc dù dung mãnh địa chiến, nhưng cũng không có tự tin đến giới dưới tướng tá từng cái nhi đều có thể cùng từ hoàng địa vị ngang nhau, cũng không có tự tin đến bất kỳ bố trí đều có thể lệnh lấy được hiệu quả. Chương 149, Lưu bị thân truyền, Lưu Phong đẩy vạn không thể địch, 6K2, chương 149, Lưu bị thân truyền, Lưu Phong đẩy bạn không thể địch, 6K2, 6K, nếu như mọi chuyện như ý, cái kia cũng qua xem thưởng ngũ tử lương tướng hàm kim lượng. Lưu Phong để đám người đi trước trong doanh nghỉ ngơi. Mặc dù hai mặt thủ địch, nhưng Lưu Phong cũng bồn non nóng chi tâm. Cao chân mặc dù binh hiệu, nhưng lương thảo cũng nhiều. Còn đại lượng binh lực lưu tại phía sau vận chuyển cùng chăm sóc lương thảo. Liền như là Lưu Phong đến Đan Thủy thành trước, cũng phải cho Lý Bình lưu 3000 người tại ổ bảo bình thường, tạo chân là vô pháp vận dụng toàn bộ binh lực đến vòng vây Lưu Phong. Trái lại Lưu Phong, trước mắt chỉ có hơn 10 ngày lương thảo, vận chuyển cùng chăm sóc độ khó cũng không lớn. Binh quả là Lưu Phong thế yếu, linh hoạt là Lưu Phong hữu thế. Lưu Phong trước mắt am hiểu nhất cũng không phải mấy vạn đại quân đại quân đoàn tác chiến, mà là bạn người tại Hữu Tiểu Cổ Sen Kệ chiến thuật. Cái này nhờ vào Lưu bị dốc lòng chỉ đạo Nhớ ngày đó tại Hán Trung thời điểm, Lưu Bị thấy Dương Bình Quan có công, đầu tiên là lệnh trấn thúc cưỡi ngựa mình các đạo, y độ tự bên trái cuốn đi Dương Bình Quan phía sau, tại Trần Thức bị Từ Hoảng đánh bại về sau, Lưu Bị lại lưu cao tưởng tại Dương Bình Quan chính diện, tự mình dẫn lệ quân vượt qua miến thủy, một đường vượt qua phía bên phải Mộ Thương Sơn xuất hiện tại Dương Bình Quan sau hung định quân sơn, cuốn kích hạ Hầu Uyên, cuối cùng chém giết hạ Hầu Uyên. Bất luận là Mã Tắc Nhai Đình ở trên cao nhìn xuống, vẫn là Ngụy Diên binh gia tử ngọc Cốc, thật đều là bị Lưu Bị ảnh hưởng. Một cái là nghe nói lưu Bị tại Định Quân Sơn ở trên cao nhìn xuống thế như trẻ che. Một cái là theo chân Lưu Bị Bình đi Mễ Thương Sơn có thực chiến xem cái kinh nghiệm. Lưu Phong cũng là không ngoại lệ. Ngày xưa vượt qua Mễ Thương Sơn đi Định Quân Sơn, Lưu Phong cũng là đi theo Lưu Bị tả hữu. Như thế nào xuất kỳ bất ý, như thế nào ổn định quân tâm, như thế nào lợi dụng địa hình chờ một chút, Lưu Bị đều từng đối Lưu Phong dốc lòng chỉ đạo. Lưu Phong lý luận càng nhiều bắt nguồn từ thức tỉnh ký ức, thực tiễn tắc càng nhiều bắt nguồn từ Lưu Bị tay đem ngón tay đạo. Lưu Phong chính là Lưu Bị tự tay mài đi ra một thanh đao, một thanh có thể thay Lưu Bị bắt phạt khắp Nghi Gian có tham tự điểm báo. Tử hoàng vẫn chưa thu binh hồi Nam Hương thành, mà là lân cận tìm cái hiểm yếu hạ trại. Lưu Phong có thể đoán được từ hoàng dự định, từ hoàng là nghị phối hợp tạo chân chương hợp đối Lưu Phong áp dụng bằng đây. Chiến trường có đôi khi sau cứ như vậy sảo riệu. Nếu như Lưu Phong hôm nay không thể kịp thời rút khỏi Đàn Thủy thành, thật đúng là sẽ bị từ hoàng phối hợp tạo chân chương hợp hoàn thành vòng đây. Lưu Phong vẫn luôn tuân theo một cái đạo lý, chiến trường dùng giống như câu kia ca từ bình thường, 3 phần tiên quyết định, 7 phần rưỡi bảo dốc sức làm. Không có bất kỳ người nào có thể tính toán không bỏ sót, bởi vì khí vận của người là nhất vô pháp dự định. Nếu Từ Hoàng sớm một ngày xuất binh, liền có khả năng trực tiếp ngăn chặn Lưu Phong cửa đồng rút lui lộ tuyến, đến lúc đó chịu lương thảo đồ quân nhu liên lụy, Lưu Phong là tuyệt đối ngăn không được Từ Hoàng. Nhưng mà, Lưu Phong hôm nay khí vận muốn so Từ Hoàng hơi mạnh một điểm. Từ Hoàng mặc dù đem khấu An Quốc cho đánh lui, nhưng chưa thể kịp thời phối hợp tạo chân chương hợp ngăn chặn Lưu Phong. Cách đang thủy thành, Lưu Phong liền như là một con tại Nam Hương quận tự do tới lui con cá bình thường, không nhận đốc Nam Hương chưa ở giữa, có nhiều thông con đường. Đây cũng là Lưu Phong tin có thể tại hai mặt thủ địch tình huống dưới có chơi chiến thuật sen kẽ nguyên nhân một trong. So với tại Hán Trung lúc ngựa minh các cùng mẹ thương sơn hai đầu dừng đạo, Nam Hương quận trừ viện ở giữa con đường thông suốt không trị gấp 10 lần. Bởi vì trường hợp cùng Quách Hoài đều từ bỏ truy kích Lưu Phong, từ hoàng ngay tại chỗ tìm hiểm yếu hạ trại tác dụng cũng biến thành cực nhỏ. Lưu Phong chỉ là lưu cái ngọt nhị, liền nên ngang trở về ổ bảo. Tại trở về ổ bảo trước, còn tại Nam Hương dưới thành chọn bương song thủ cấp cùng bộ phận Ngụy quân lừa gạt, lừa gạt thượng, bại, ở đây. thủ cấp là thật. Ngụy quân tinh Kỳ cũng là thật. Từ Hoàng cũng không đúng hẹn trở về, Lưu Phong lừa gạt, cả kinh đấu trường nghị tốt tâm hoảng sợ. Không chỉ như thế, Lưu Phong còn mỗi ngày thay nhau phải người dưới thành chiêu hàng. Nếu không phải Hạ Hầu Thượng tại đầu trường giáng chống đỡ duy trì, đều có nghị tốt muốn mở thành đầu hàng. Thằng đến từ Hoàng biết được tin tức đem người trở về, nam hương bên trong thành kinh hoàng mới biến mất. Không ngờ bị Lưu Phong lừa gạt lừa gạt, quả thực đáng ghét. Hạ Hầu Thượng vừa tức vừa giận, đợi Trình Tây tướng còn đến, ta muốn đích thân đi Lưu Phong ổ bảo bên ngoài tiêu chiến. Bị Lưu Phong kiềm chế mấy tháng, Hạ Hầu Thượng cũng mệt mỏi tích mấy tháng Bây giờ có tạo chân bị quân Hạ Hậu Thượng đã không muốn nhẫn. Từ Hoàng cũng không có ngăn cản. Bây giờ có tuyệt đối binh lực ưu thế, cũng nên đến phiên Lưu Phong bị khiêu chiến. Tại Từ Hoàng rút về Nam Hương thành về sau, Tào Trân Đại Quân cũng theo đó mà tới. Cộng lại 4 bạn tải Lưu Nguyễn quân, trực tiếp đem Lưu Phong ở chỗ đó ổ bảo 4 mặt vây định. Vất luận là Tào Trân, trường hợp, Quách Hoài, vẫn là Hạ Hậu Thượng, Từ Hoàng đều rõ ràng, Lưu Phong có thể từ bỏ Đàn Thủy Thành, không thể từ bỏ Nam Hương ngoài thành ổ bảo. Một khi Lưu Phong nuôi binh, li Nếu không thể đánh bại Lưu Phong, Nam Hương thành mấy bạn ngụy quân cũng khó có thể gấp rút tiếp viện từ phản. Chính như Lưu Phong lời nói, tháng bại ở chỗ Lưu Phong cùng Tào Nhân, ai càng có thể kiên trì. Đối bọn bên ngoài, đã có lực lượng Hạ hậu thượng quét qua ngày xưa buồn khổ, dùng ngựa tại trước, diều võ dương ai. Đại Ngụy Trinh Nam tướng quân Hạ Hầu thượng ở đây, Lưu Phong có dám ra khỏi thành đánh một trận. Lưu Phong, ngươi tự xưng là võ dũng, hôm nay sao làm rùa đen rút đầu? Ngươi hèn nhát như thế, chết không được Lưu bị tự lập làm đế cũng không phong ngươi làm thái tử, ngươi liền cái mười mấy tuổi tiểu đều không trách nổi. Còn có mặt mũi nào sống chui nhủi ở thế gian? Lưu Phong, nghe nói ngươi còn có mỹ thê hầu tử, ta hạ hầu thượng luôn luôn giúp người làm niềm vui, ngươi nếu chịu hั่ง, thê tử ngươi tàn nụ dưỡng. Hạ hầu thượng càng mắng càng có nghe. Nghe hạ hầu thượng chửi rủa âm thanh, Lưu Phong một mặt lạnh nhạt dựa nghiêng ở đẩu tượng, nhấm nháp quân chủ chuẩn bị bánh ngọt, phảng phất đang thưởng thức sân khấu kịch dở như. Tương đối Lưu Phong không thèm để ý, đầu tướng Vương Bình lý bình trợ Điện hạ, ghét, Điện hạ thiên kim thân thể Hà có thể chịu bị chó nhục nhã, mặt tướng xin chiến, nếu không thể lấy hạ hầu thượng đầu chó, mặt tướng đưa đầu tới gặp. Có thể nhấn mại không thể nhẫn đủ. Hạ hầu thượng một giới tầm thường, sao dám tại điện hạ trước mặt tự cao vọ dũng, mời điện hạ hứa ta chờ xuất chiến. Điện hạ chịu nhục, ta chờ há có thể ngồi nhịn. Điện hạ, xin cho phép ta chờ xuất chiến. Nghe đầu tường xin chiến âm thanh, dưới thành hạ hầu thượng khỏe miệng nổi lên cười lạnh. Lưu Phong A Lưu Phong, ngươi cũng có hôm nay. Ngươi như xuất chiến, ta phục binh ra hết, ngươi nếu không xuất chiến, ta liền mỗi ngày đến mắng. Thấy mọi người xin lệnh, Lưu Phong cười cười. Nói, cô thở nhỏ đọc sách, đầy bụng tinh luân, lại không phải dưới thành gà ruột chuột bụng hạ người, há có thể liền vài câu ác ngữ đều tha cho nó không dưới. Đã có người dưới thành hát khúc, lại há có thể không có rượu nhạc. Người tới, đưa rượu, làm vui. Không bao lâu, đầu tượng bừng lên rượu thơm phiêu khởi, lại có tiếng nhạc băng lên. Lưu Phong càng là tại đầu tượng biểu hiện ra một bộ đám chim ở rượu nhạc thoải mái dáng vẻ, giống như tên kia tràn diện tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Bất đồng chính là, nhạc chính là đầu tượng hắn quân, chính là dưới thành quân. Như thế ứng thế giới thành hạ hầu vừa tức vừa giận. Nhưng mà bất luận hạ hầu thượng như thế nào chửi rủa, Lưu Phong đều làm một bộ bây giờ nhi thật cao ngứa nhàn nhã tâm tính, không có chút nào bởi vì hạ hầu thượng ác ngữ có chút nộ khí. Thấy tình cảnh này, phía sau Tào Chân phái người gọi hồi hạ hầu thượng, tiếp tục chửi rủa, cũng chỉ là tự rước lấy đụng. Mặc dù không có cam lòng, nhưng hạ hầu thượng cũng căm dận trở về. Trong đại sướng, Tào Chân triệu tập trưng hợp, quế hoài, nhàn lâm, Hàn Vinh cùng hạ hầu thượng cùng từ hoàng chờ tương tá, thương nghị đối sách. Lưu Phong tự cao ủ bạo kiên cố, theo bảo tự thủ, là công làm bay, chư vị có ý nghĩ gì? Tào Chân lông mày nhíu Hiển nhiên đối lưu phong theo bảo tử thủ cảm thấy đau đầu. Tư hoàng đề nghị, Lưu Phong tại ổ bảo có binh mã và người, lương thảo sung túc, bất luận là công là bay, trong thời gian ngắn đều khó mà cầm xuống. Bây giờ tương phản chiến sự căng thẳng, ta chợt như đều bị kiềm chế tại Nam Hương, sợ sinh vấn đề. Ta vốn là tiếp viện Nam Hương mà đến, nếu Trinh Tây tướng còn đến, không bằng ta trước tiên phản hồi tương phản. Cao chân lông mày càng chặt. Bây giờ binh lực là Lưu Phong mấy lần, kết quả liền từ hoàng cái này giỏi về tiến một mạch hắn tướng, đều không có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn công phá lưu Phong ổ bảo. Nhạc Lâm không cam lòng. Thiếu tướng quân cớ gì trường Lưu Phong chí khí diện ta trợ bị phong? Tương phản chi địa, có Trình Đông tướng quân đốc tiền tướng quân, Trấn Đông tướng quân, Dự Châu thứ sử, Duyện Châu thứ sử chờ Trừ Châu quận 23 doanh, cũng có Phiêu kỵ tướng quân, Đốc khinh sa tướng quân, Phụ Quốc tướng quân, Hổ Nha tướng quân chờ Kình kỵ 12 doanh, không cần hữu tướng quân tái dẫn binh tương trợ. Hàn binh cũng nói, Lưu Phong bây giờ chỉ dám cố thủ ổ bảo, đã ki cùng, ta chờ bốn mặt cường công, nhất định công phá sống Đến lúc đó mang theo đại tướng dùng, địa, Lưu bị nhiên kinh hoàng lui binh. muốn nói lại thôi không có đi cùng Nhạc Lâm cùng Hàn Bình phân biệt. Mọi người tại đây, từ hoàng là tự mình cùng Lưu Phong chính diện giao thủ qua. Lưu Phong cường hãn bao nhiêu, từ hoàng lòng dạ biết rõ. Cho nên từ hoàng không cho rằng cường công hội bảo có thể lấy được bao nhiêu ưu thế, chẳng bằng lấy nghi binh kiểm chế Lưu Phong, ám dẫn đại quân vào tương phản trợ trận. Chỉ là Nhạc Lâm cùng Hàn Bình khí diễm khá cao, ẩn ẩn có từ hoàng không đồng ý chính là khiếp đạm ý tứ. Thân là hàng tướng, từ hoàng mặc dù công lao rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối cùng chương hợp giống nhau nhận cái chế. So với Nhạc Lâm cùng Hàn Bình hai cái này tả nghị dòng chính tướng đời sau, địa vị trời sinh thấp nhất đẳng. Cho nên từ hoàng đề nghị về sau, liền không muốn lại nhiều nói. Dù sao nơi này còn có hai cái giả hoàng hiện tại, cũng không tới phiên tử hoàng đến quyết định. Hạ hầu thượng thì là tán đồng Hàn Bình bốn mặt cường công đề nghị, nói: "Giờ phút này chưa bình, tác dụng không lớn. Chia bình ít, đối phương phản chiến sự khó có trợ giúp, chiều bình nhiều, lại không đầy đủ ngăn cản Lưu Phong." Thừa dịp sĩ khí chính thịnh, thừa thế xông lên cường công ổ bảo, ta liền không tin ta quân mấy lần tại Lưu Phong, còn bắt không được một cái nho nhỏ ổ bảo. Tao chất lại nhìn về phía chương hợp cùng Quách Hoài. Hai người từ nghị sự ngay từ đầu liền bảo trì trầm mặc, Tạ Tử Quân, Quách Hộ Quân, hai người các ngươi có ý nghĩ gì? Tào Chân chú mụ hỏi thăm, chúng tướng giáo cũng nhao nhao nhìn về phía trường Hợp cùng Quách Hoài. Trường Hợp không đáp, Quách Hoài trước lời nói, tha thứ ta nói thẳng, Cường công tiên bảo, không phải là thượng sách, chia binh tương phản, cũng không phải cách hay. huống chi, vậy hạ quân lệnh bên trong cũng chưa từng nâng lên để ta trở đi tương phản, mà là để ta trở lao tới Nam Hương, thượng dung trở, vậy hạ chi ý, là để ta trở tại có thừa lực tình ung dưới, cầm xuống thượng dung. Bây giờ, Lưu Phong đã bị vây quanh ở ổ bảo, thượng dung phòng thủ tất nhiên yếu kém. Ta quân có thể thẳng đến thượng dụng, Lưu Phong như cứu, cắt bố trí mai phục tướng quân, Lưu Phong nếu không cứu, cắt thừa cơ cầm xuống thượng dụng. Trường Hợp cũng nói, ta cùng cách hộ quân ý nghi tương tự. Ta quân muốn là xa liên quan ngàn giặm mà đến, tại Đan Thủy thành bên ngoài cùng Lưu Phong giao chiến cũng liên tiếp thất bại. Mặc dù binh nhiều, nhưng sĩ khí cũng vô hán quân trấn đậy. Lại thêm lại vô công thành lợi khí tương trợ, cường công tiến bảo, thử thương nhất định tạm trọng. Lại xem Lưu Phong hôm nay tại đầu tường không nhìn Trình Nam tướng quân đột mã khiêu chiến, có thể thấy được này tâm tính bình ổn, đối thủ ội bảo có cực mạnh tự tin lấy mình ngắn, công sở trưởng, ngược lại sẽ chúng lưu phong tinh kế. Không bằng chiêu binh trước lấy bỏ đàng, tán huyện, ơ viện, chúc dương chờ địa, sau đó binh tiến thượng dùng, phòng lăng chờ chỗ, ven đường không lưu binh mã, chỉ lấy cướp bốc làm chủ, mạnh rời trừ huyện trì dân vào Nam Hương. Kể từ đó, ta trở tại Nam Hương cũng có thể vì bệ hạ dây đến chút mặt muối. Tao chân ánh mắt run lên. Cước bốc mạnh rời, đối tảo mị binh mã mà nói, cơ hội là xe nhẹ đừng quen. So với cường công lưu phong thủ bảo, cước cũng có thể kích thích sĩ khí. Lấn mềm tránh rắn, là thiên tính của con người. Hạ Hầu thượng nghe vậy, nhớ tới Nam Hương quận sĩ dân trộm đi cùng bản địa gia tộc quyền thế đầu hàng Lưu Phong chuyện, căm giận mà nói, Tả tướng quân lời nói cũng là có thể thực hiện. Một đám dân đen, là ta cho bọn hắn ăn cho bọn hắn xuyên, bọn họ vậy mà còn muốn phản ta. Vừa tận thừa cơ hội này, đem bọn hắn toàn bộ súng quân đi làm đồn điền ông. Quay hội cùng đề nghị của trường hợp đạt được Hạ Hầu thượng phụ họa, Tao Chân cũng nghiêm túc suy nghĩ lên hai người phương án. Thật lâu, Tao Chân có quyết định, bố án mà định ra, liền theo Tả tướng quân kế sách, trước lấy võ đàng, tán huyện, ơ dương chờ địa sau đó binh tiến dùng, phòng lăng chờ chỗ cúp này truy ruộng, cúp này sĩ si dân, ép F Lưu Phong gia bảo. Trường hợp kế sách có phần hung ác, nhưng mà đối Tào Chân cùng hạ hầu thượng mà nói, chỉ cần có thể thành công đó chính là cách hay. Đến nỗi nhân nghĩa, tự Tào Tháo hướng xuống, khi nào đối sĩ dân dân chúng có qua nhân nghĩa. Đối Tào Ngụy chúng tướng mà nói, nhân nghĩa là chói buộc. Bứt bỏ nhân nghĩa, tài năng không chịu chói buộc mới có thể đánh càng nhiều thắng trận. Chương 150, lấy thân mồi nhử, Lưu Phong bị Tào Chân vây giết, 6k, 1, chương 150, lấy thân mồi nhử, Lưu Phong bị Tào Chân vây giết, 6k, 1, không chỉ như thế. Tào Chân còn chuyên phái người đi ổ bảo trước, sắp sửa cướp bóc cùng mạnh rời võ đàng, tán huyện, âm huyện, chúc dương chờ sĩ dân ý đổ trắng trận tiền Dương, sợ ổ bảo bên trong Lưu Phong đoán không được dường như. Dân tâm, "Đây không phải Tào Chân muốn cân nhắc. Chính như hạ hầu thượng lời nói một đám dân đen, là ta cho bọn hắn ăn cho bọn hắn xuyên, bọn họ vậy mà còn muốn phản ta. Vừa tận thừa cơ hội này, đem bọn hắn toàn bộ súng quân đi làm đồn điền đông. Cướp bóc mạnh rời, không chỉ có thể đạt tới dẫn dụ Lưu Phong ổ bảo quân sự mục đích, còn có thể thu hoạch được đại lượng thuế ruộng vật tư cùng đồn điền lao lực." Đối Tào Chân mà nói, có như thế khổng lồ lợi ích, Dật Tâm cũng có thể tạm thời buột bỏ, mà tự Tào Tháo bắt đầu, Tà Hụy dòng chính đều có một cái đại khái giống nhau quan niệm, binh hùng tướng mạnh thì làm ương, nhân nghĩa chỉ là kẻ yếu chứ gì. Đối bình thường sĩ dân là không cần giảng đạo lý, nếu có phản kháng, đánh cho hắn một trận liền đúng rồi. Thuận người xương, nghịch người vong, chỉ cần nắm đấm lớn, không phục đều phải bản thân tìm nén. Hơn nửa ngày hạ đều thuộc ngụy cũng làm cho Tà Hụy dòng chính càng tôn sùng binh hùng tướng mạnh thì làm ương. Hội bên trong, Lý Bình, Vương Bình chờ tướng tá đối ngụy quân lên án như Có giận dữ mỏ Tào Chân không làm người tử tế, lại lấy sĩ si dân bức hiếp điện hạ, có hô to huỵch chó đáng ghét, làm quyết nhất tự chiến có lo lắng phía sau chúng rỗng, nếu không ra khỏi thành đi cứu, sợ sĩ si dân gặp nạn có hối hận hận không thể tại sùng đáng đem ngụy chó đánh bại chờ một chút. Ngay cả luôn luôn phụ trách trong quân văn sự phản thành cũng không nhịn được chửi ồm lên, tao tặc bọn chốt nhất, đều lấy chúng địch quả còn dùng như thế họa dân độc kế, thiên nếu có đạo, đương mùa tạo tặc ngụy đế thế hệ làm bệnh. Nếu như tạo chân chỉ là thuần túy chiêu binh phá thành, chúng tướng giáo nhiều nhất cảm khái tạo chân dùng binh có phương, thua cũng là tại nghệ không bằng người. Có thể tạo chân bây giờ lại muốn cướp bóc cùng mạnh dời chư hiệp sĩ dân đến uy hiếp Lưu Phong từ bỏ ổ bảo, cái này thuần túy là tại chơi nắt chiêu. Vật họp theo loài, người chia theo nhóm. Nguyện ý đi theo Lưu bị phụ tử, trừ muốn kiến công phong hầu bên ngoài, đại bộ phận đều là cùng Lưu bị phụ tử có giống nhau chính chiến quan niệm. Lưu Phong chọn lựa thân tín văn võ thời điểm, đồng dạng cũng là lấy đức hạnh làm đầu, tiếp theo lại cân nhắc năng lực. Bởi vậy, làm tạo chân cố ý phái người ở ngoài thành tuyên bố muốn cướp bóc cùng sĩ dân về sau, Lưu Phong dưới trướng tướng tá liền không ai có thể nhị được. Cho dù là không phải người Hán xuất thân mà tộc, Mai Phu, Lưu trưởng cùng chờ người, cũng là trong lòng không cam lòng. Di nhân Mộ Hán, mộ tự nhiên là Hán nhân nghĩa, mà không phải Hán tàn bạo. Cho nên di nhân phụ Hán, thường thường được xưng là nghĩa tổng lấy về nghĩa tổng mệnh chi ý như người Hán cũng như di nhân giống nhau tàn bạo, di nhân làm sao cần mộ Hán? Còn không bằng chính mình thành lập cái tôn sùng tàn bạo di nhân chính quyền. Giống như Ngũ Hồ thời kỳ, không cần có nhân nghĩa, chỉ cần binh hùng tướng mạnh liền nhưng vị thế tử. Nghe chúng tướng giao xúc động vẫn nộ âm thanh, Lưu Phong Chỉ là rơi vào trầm tư. Thân là chủ tướng, Cho dù trong lòng tức giận nữa cũng phải bảo trì lý trí. Tào Chân dùng chính là Dương Nưu, là nhằm vào Lưu Phong Mã Thiết Dương Nưu. Ta cướp bóc cùng mạnh rời ngươi chỉ hạ taxi dân, ngươi triều binh đi cứu, liền phải bị ta tiêu diệt từng bộ phận, ngươi không che đi cứu, trừ viện sĩ dân bởi vì ngươi mà biến thành ta nô, vậy sau này ngươi cũng liền đừng kéo cái gì nhân nghĩa, đều là chó cắn chó một cái lồng, ai cũng đừng nói ai. Mà cái này Dương Nưu, Lưu Phong còn nhất định phải nhận. Hạ hầu thượng được mạng, Lưu Phong có thể tha thứ. Tào Chân cướp bóc cùng rời, Lưu Phong vô pháp tha thứ. Cái này dính đến Lưu Bị cùng Tào Tháo hai phe cánh thế lực bất đồng chính chiến quan niệm, Tào lấy bạo, Lưu lấy nhân. Nếu như Lưu Phong ngồi nhìn Tào Chân ở hậu phương cướp bóc cùng mạnh dời, lựa chọn cố thủ ổ bảo, dù là thành công kiềm chế lại Tào Chân không để cho đi tương phản chiến trường, Lưu Phong sau đó cũng phải bị họ trách. Ổ bảo, có thể ném. Dân tâm, không thể bước bỏ. Nếu bị ổ bảo mà lệnh nhân nghĩa mất sạch, kia lại cùng Tào Hự có gì khác? Nhưng mà, tuy bỏ ổ bảo, kiềm chế Tào Chân nhiệm vụ cũng liền thua một nửa, tướng sĩ thương vong cũng sẽ gia tăng. Sĩ dân sinh mệnh cần mật âm, tướng sĩ sinh mệnh đồng dạng cần mật âm. Lưu Phong nhất định phải có nhất chu toàn suy xét, mới có thể tại giữa hai bên tìm được một cái tương đối có thể không cân bằng. Thật lâu, Lưu Phong ngừng lại đám người lên án, chậm chậm mở miệng, "Tào chân muốn đi võ đàng, tán huyện, âm huyện, trúc dương chờ địa, vốn thuộc Nam Hương quận. Nếu như không cứu, Nam Hương quận dân tâm mất hết, sau này cũng sẽ không còn có người tin tưởng đại hán nhân nghĩa. Cho nên ngày mới thành, cô nhất định phải cứu." Cứu chữ vừa ra, chúng tướng giao ánh mắt rõ ràng đều có biến hóa, có kích động, có tự hào, có tiêu tan, có sùng bái chút. Thế thế, Lưu Phong lại nhấn mạnh, "Bây giờ, địch nhiều tao ít." chưa binh cứu thành cực dễ dàng bị tiêu diệt từng bộ phận, này chiến hung hiểm, chư quân phải sợ. Khâu An quốc hô to, lại trưởng phu làm ra ngựa bạc thời, có gì phải sợ? Nguyên vì điện hạ quên mình phục vụ. Chúng tướng giáo nhau nhau ôm quyền xin lệnh, ta chờ nguyện vì điện hạ quên mình phục vụ. Tất thấy sĩ khí như hồng, Lưu Phong cũng không còn mềm lòng, lại chúng tướng tụ quân sĩ tại võ đài, lại thiết đại cao tại trên giáo trưởng. Sau nửa canh giờ, chư thủ ổ bảo thành lâu tướng sĩ bên ngoài, bảo bên trong một vạn tướng sĩ đều tại võ đài kết. mặc dù lạnh nhưng chúng tướng sĩ đều là quân dung chỉnh đề. Dù thế Lưu Phong ngày bình thường luyện binh có phương, đương theo lấy một trận tiếng kèn vang lên, Lưu Phong mặc giáp cầm kiếm, mang theo Điền Thất cùng Phản Thành tự xoéis trưởng mà đến, leo lên đài cao. Nhìn xem Lưu Phong gấu hổ anh tư cùng cứng chắc có lực bộ pháp, võ đại tướng sĩ có nhiều kích động người. Tham kiến điện hạ, từng đợt chỉnh tề âm thanh, phía dưới cùng đến trên cùng đài cao, liên tiếp. Lưu Phong như lướt ánh mắt quét chúng tướng sĩ liếc mắt một cái, sau đó lại hướng Phản Thành phất tay ra hiệu. Phan Thành ý, tay nâng tre, tiến lên hô to, phụ vương điện hạ lệnh, lại đem quân luật hiệu lệnh tại toàn quân tướng sĩ. Vương pháp vô tình, quân lệnh vô tình có kẻ trái lệnh, hắn thất cấm lệnh, 54 chạm thi hành. Thất cấm lệnh người, Nhẹ quân, Trở quân, Cứ quân, Lớn quân, Lương quân, Loạn quân, Lả quân. 54 trạm người, làm tướng ham số người chạm, Lâm trận bộ chạy người chạm, làm ra bất tuân người trạm, tuyên điều không đến người chạm, làm hỏng lương bổng người chạm, cờ nâng không nổi người chạm, cờ ấn không phục người chạm, nghe trống không tiếng người chạm, nghe kim không lùi người chạm rõ ràng mà nghiêm khắc tiếng hô, vang vọng toàn bộ võ đài. Bất là Lý Bình, Vương Bình chờ tướng tá, vẫn là bình thường có tốt, thời khắc này đầu não đều trở nên cực kỳ thanh tĩnh, không dám có nửa phần thất thần. Đợi phàn thành tuyên đọc xong quân luật lui ra, Lưu Phong nhìn lướt qua đánh lên 10 phần tinh thần chúng tốn sĩ, mượt mà mà có uy nghi âm thanh trầm trầm vang lên, ngày nay Tào Tặc xoán hán tự lộng, đồn bạo binh tại Nam Hương, sĩ dân có nhiều bị liên lụy. Võ Đang, Tán huyện, Âm viện, Trúc Dương chờ địa, bốn là Nam Hương quận huyện, sĩ dân ngẫm mộ đại hán uy danh, thành tâm mà đếm, này bốn là chuyện may mắn. Làm sao Tào Tặc dân trá, lại muốn cướp bóc trừ huyện thuế chỉ dụ cô gia khỏi thành. Cô đã vịe vương, lại há có thể chỉ lo tự thân an vui mà đưa trừ huyện sĩ dân tại không để ý. Vậy hạ thường nói, nhân giả vô địch, di được bất hủ. Hôm nay, cô dục chiêu binh đi cứu trừ huyện, vọng trừ quân cố gắng hướng về phía trước, đại quân cấp lời, không được nhớ dân, thường công phạt tội, tuyệt không tổn tỉnh. Chúng tướng sĩ cảng là nghiêm nghị. Ngày bình thường Lưu Phong, thường mang ý cười, cũng thường xuyên quan tâm trong quân tướng sĩ, cho dù là nhất không nhận chào đón trong quân nhà bếp cũng sẽ không nghiêm âm thanh quan lớn. Chương 150, lấy thân nhử, Lưu Phong bị chân bây 6k2, chương 150, lấy thân mồi nhử Lưu Phong bị Tạo Chân vây giết, 6K2, nhưng mà Leo lên đem đại Lưu Phong, lời nói cử chỉ đều là không giận tự uy. Thấy thế, Lưu Phong lại lấy lệnh bài điều độ, liền âm thanh mà hô: "Khâu An Quốc, Mị Thông, Bắc Sử Na, Thư Hà Lự, Quách Tiên Chi, nghe lệ. Tại làm người 5 người vì đội thứ nhất, dẫn một đoàn binh mã, để quân sĩ mang hai ngày lương khô, tại ổ bảo cửa nam tập kết. Sau nửa canh giờ, tại cửa nam ra ổ bảo, thẳng đến Võ Đăng Thành. Lần này đi Võ Đăng Thành, ven đường có 3 chỗ địa, cô đều hạ tại đồ bên trong, cẩn thận quân. Tuân lệnh, Lý phụ, đặng hiện, nghe lệ, Tại, là người hai người vì đội thứ hai, dẫn một doanh binh mã, để quân sĩ mang 3 ngày lương khô tại ổ bảo cửa đông tập kết. Sau nửa cách giờ, tại cửa đông gia ổ bảo, xuôi theo đan thủy nam bờ mà xuống thẳng đến Tán huyện. Lần này đi Tán huyện, ven đường có 6 nơi tảng bình chi địa, cô đều hạ tại trên đường, cẩn thận hành quân. Tuân lệnh. Lý Bình, Phương Nguyệt, Phan Phong, Du Sạn, Mục Tuấn, nghe lệ, Tại, là người năm người vì đội thứ ba, dẫn hai doanh binh mã, đệ quân sĩ các mang 3 ngày lương khô 2 ngày thóc gạo tại ổ cửa tập kết. Sau nửa canh giờ, tại cửa đông gia ổ bảo, thẳng đến Tuận Dương, đến Tuận Dương về sau, lại xuôi theo sông đán bờ bắc thẳng đến âm huyện cùng trúc dương, ven đường có 3 chỗ tảng bình chi địa, cô đều họa tại trên đường, cẩn thận hành quân. Toan lệnh. Vương Bình, Lưu Khánh Tri, Lưu Trường Cung, Lưu Văn Hải, nghe lệ Tại làm người 4 người vì đội thứ tư, dẫn tam doanh phi quân, tại ổ bảo cửa bắc tập kết, sau nửa canh giờ, tại cửa bắc ra ổ bảo, tiến đánh tảo chân tại bên ngoài bắc môn đại trại. Không được cô lệnh, không được ư minh. Toan Vương Dương, La Tín, Đan Hùng, đùi thấy nghe lệnh là người năm người vì thứ năm đội, dẫn một doanh binh mã, kiểm kê lương thảo đổ quân nhu đồn tại cửa Nam, vì thời trở lệ. Tuân lệnh. Điền Thất, Bạch Tọ, Mai Phu, Lưu Hiển Đạt, Lưu Đạo Thế, nghe lệ. Tại. Lập tức điểm một doanh binh mã, theo cô ra cửa đồng, cô muốn thân hướng nam hương dưới thành tiêu chiến. Tuân lệnh. Vĩnh quý thần tốc. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản chịu này loạn. Như là đã kết luận Tào chân muốn chơi cướp bóc mạnh giời mắt chiều, Lưu Phong liền không thể chậm trễ thời gian. Tại điều binh khiển sau, Lưu Phong mang theo Điền Thất, Bạch Thọ, Mai Phu, Lưu Hiển Đà, Lưu Lão Thế nam ra húy. Dẫn một doanh binh mã ra khỏi thành đi vào Nam Hương dưới thành Kiêu Chiến. Nghe hỏi Hạ Hầu Thượng cùng Từ Hoàng leo lên đầu thành, Lưu Phong không ngờ chạy tới Kiêu Chiến. Hạ Hầu Thượng bỗng cảm giác lửa giận ở trong lòng kéo lên. Hôm nay sáng sớm, tao chân cùng Hạ Hầu Thượng liền triệt tiêu vây quanh ổ bảo đại quân, hoặc là vào thành hoặc là hồi trại, chính là nghĩ dẫn Lưu Phong chiêu binh đi cứu Trư Huệ. Giờ phút này thấy Lưu Phong không những không có chiêu binh, ngược lại mang theo 1000 binh mã liền đến tiêu chiến, cái này khiến Hạ Hầu Thượng lại là nghi hoặc lại là tức giận. Lúc này, Hạ Hầu Thượng liền muốn dẫn binh ra khỏi thành. Thấy Hạ Hầu Thượng bị giận, Từ hoàng liền đội vàng kéo hạ hầu thượng, khuyên can nói: "Lưu Phong giờ phút này ra khỏi thành, nhất định là nghĩ áp chế ta quân huệ khí, không thể chúng Lưu Phong quy kế. Chỉ cần dựa theo lúc trước bố trí, chờ Lưu Phong chia binh ra khỏi thành về sau, lại đem này tiêu diệt từng bộ phận." Mặc dù từ hoàng nói rất có đạo lý, nhưng hạ hầu thượng nghe vào trong thai nhưng thủy trung cảm giác khó chịu. Dưới thành liền 1000 người, không suất chiến chẳng phải là càng bị áp chế nhược khí. "Công minh thay ta lục trận, ta muốn đích thân đi chiếu cố Lưu Phong. Hạ hầu thượng nâng thương liền đi xuống thành lâu. Như Lưu Phong mang theo ngàn người đến tiêu chiến cũng không dám ra ngoài thành. Vì lúc trước chạy tới ổ bảo bên ngoài chửi rủa Lưu Phong không dám ra thành, liền thành tự rước lấy đủ. Tư Hoàng thấy không khuyên nổi Hạ Hầu thượng, chỉ có thể mang binh đi theo Hạ Hầu thượng phía sau. Không bao lâu, cửa thành mở ra. Hạ Hầu thượng đi đầu hô to, "Lưu Phong, người cái này nhát gan bọn chuột nhắt, hôm nay sao lại ra khỏi thành rồi?" Lưu Phong trước trận lập tức, trong tay chượa bắt xà mâu chỉ phía xa Hạ Hầu thượng, "Hạ Hầu thượng, ngươi lấy chữ huyện sĩ dân đến bước hiệp cô, như thế đi kế, có biết xấu hổ hai chữ như thế nào biết?" Hạ cười to, làm đua thua làm đặng, "Ngươi nếu không phục, cứ việc binh đi cứu." Chớ có ở đây tranh đua miệng lưỡi." Lưu Phong cũng cười to, "Nói hay lắm. Người ta đều là trong quân võ tướng, tự nhiên không thể đi cùng văn nhân nho sinh giống nhau đi động một mép, không bằng người ta đấu tướng quyết thắng thua, ngươi yên tâm, cô thắng cũng sẽ không lấy tính mạng người, chắc chắn thả ngươi hồi lặng Dương." Bị Lưu Phong coi thường như vậy, Hạ Hầu thượng giận dữ, "Lưu Phong, người dám khinh tổn ta?" Lưu Phong đem trưởng tám trưởng thương hướng mũi tên vừa để xuống, tay trái ngoắc ngoắc, "Nếu là không phục, cứ việc tiến lên." Thấy Lưu Phong trước trận kích tướng, từ Hoàng đội vạn quân quen Trinh Nam tướng quân, không thể chống Lưu Phong phép kích tướng, chỉ cần theo kế hoạch làm việc. Chờ Lưu Phong chờ binh là được. Hạ Hầu thượng lại là Vũ tin mà gửi, Hưu tướng quân yên tâm, ta cũng biết Lưu Phong là tại khế tướng. Ta liền đi lên cùng Lưu Phong qua mấy triệu, có Hưu tướng quân lực trận, thì sợ gì Lưu Phong. Nếu là không chiến, ngược lại sẽ bị Lưu Phong áp chế quân tâm ý khí. Từ Hoàng Âm thầm thở dài, xin lệnh nói, không bằng ta tiến lên đánh với Lưu Phong một trận. Hạ Hầu thượng trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, lại ra vẻ do dự, Hưu tướng quân đã cao, ta lại có thể nào Bên cạnh ra một tướng, Lưu Phong không cần Nam tướng quân, mặc tướng Hạ Hầu nho xin chiến. Hạ Hầu Trượng con ngươi trong nháy mắt tức giận, "Kia này nói vậy, không nói lời nào không ai coi ngươi là cấm điệp. Ngươi không phải Lưu Phong đối thủ, lui ra." Hạ Hầu Trượng sắc mặt không vui. Hạ Hầu nho cơ vụng, "Trình Nam tướng quân cớ gì khinh thường mặt tướng? Mặt tướng ngày xưa đi theo nhậm thành Vương lúc, đã từng chính tay đâm oai hoàn cùng Tiên Ti Hàn tướng, lại há có thể e ngại Lưu Phong? Nếu như tổn hại uy khí, mặt tướng cam nguyện bị phạt." Hạ Hầu Trượng sắc mặt càng khó coi hơn, "Ta đối tướng quân dùng phép tướng, ngươi tại cái này xem náo như gì? Lui ra." Hạ Hầu Trượng ngữ khí càng thêm khắc. Hiển nhiên đối cái này từ đệ thấy không rõ sâu cạn cảm thấy rất bất mãn. Nếu ngươi đều có thể đánh bại Lưu Phong, ta cần gì phải kích hữu tướng quân xuất chiến? Hạ Hầu Nho căm giận lui ra phía sau, Từ hoàng âm thầm lắc đầu, dẫn theo bữa lớn xuất trận. Chính nam tướng quân là chủ tướng, há có thể cùng ngươi đấu tướng? Lưu Phong, ngươi như cảm thấy cùng ta đấu tướng ném thân phận, có thể phái phái ngươi dưới trướng bất luận cái gì tướng tán ra trận, nhiều người cùng lên cũng được. Tư hoàng thanh âm cũng lớn, nhưng lại có thể làm người nghe được rõ ràng. Lời còn chưa dứt, Mai Phu, Lưu Hiển Lưu Đạo Đế ba người đã nắm chặt trong tay chuẩn mâu. Nhiều người cùng lên, quá phết lối, đem ta trở làm cái gì? Mai Phu ba người nhau nhau hướng Lưu Phong ôm quyền xin chiến. Nhìn xem đã dục ngựa đến trong trận tử hoàng, Lưu Phong ngăn lại Mai Phu ba người xin chiến, cười to dục ngựa mà ra, "Hạ hậu thượng, ngươi tuổi còn trẻ, lại lệnh một lao tốt ra trận đấu tướng, cô chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Từ công minh, ngươi là cao quý ngụy ngụy Hưu tướng quân, có thể nào cam tâm nghe lệnh một cái so ngươi quan nhỏ trình làm tướng quân? Ngươi có thể nào cam tâm chịu này thuốc đẩy đến cùng cô đấu tướng? Cô như thắng người, đều sẽ bị người lên án thắng mà không có a?" Không chờ Lưu Phong nói xong, Từ Hoàng liền rụt ngựa hướng về phía trước, hét to một tiếng ồ nào vung búa liền bổ. Nặng nghề binh khí tiếng va chạm vang lên. Lưu Phong trợn mắt xạ mâu cứng rắn như thép, trọng lượng cũng không kém chút nào từ Hoàng khai sơn phủ, mãnh liệt lực phản chấn cũng chấn động đến từ Hoàng không dám có nửa phần chủ quan. So với lần trước giao thủ, Lưu Phong khí lực càng lớn. Võ tướng khí lực tại khác biệt tuổi tác đoạn là có khác biệt. Trừng 30 tuổi Lưu Phong, khí lực ở tăng lên năm một năm, so một năm Hơn 60 tuổi Từ Hoàng, khí lực ở bảo suy yếu kỳ, một năm so một năm yếu. 2 năm trước Lưu Phong liền có thể cùng Từ Hoàng chém giết mà cơ bại, cũng từ hoàng chiến lược cũng chỉ là kinh nghiệm chiến đấu thượng chiến lệch. Cái chiến lược này cũng sẽ bởi vì Lưu Phong khí lực tăng cường từ hoàng khí lực yếu bất mà càng ngày càng nhỏ. Nhìn xem cùng Từ Hoàng đấu cái cân sức ngang tài hạ hầu nho, thời khắc này sắc mặt một trận trắng bệnh, tay cũng có chút phát run. Cũng rõ ràng hạ hầu thượng tại sao phải đối chính mình. Thật muốn đi cùng Lưu Phong đền đấu, bại trận mà về đều là may mắn, vạn nhất bị Lưu Phong chạm, vậy liền thật thành Lưu Phong công lao sổ ghi chép được tên. Nhìn xem càng đánh càng hăng Lưu Phong, hạ hầu thượng trong lòng lại là nổi lên nghi hoặc. Quả thật, ngay từ đầu bị Lưu Phong khiêu chiến thời điểm, Hạ Hầu thượng đích thật là nén không được lửa dẫn mới ra khỏi thành. Làm Lưu Phong ý đổ lấy phép khích tướng đến đơn đấu thời điểm, Hạ Hầu thượng liền cảnh giác lên. Chủ tướng đơn đấu? Như đối thủ là cái vô danh mã phu, Hạ Hầu thượng không chừng liền đáp ứng. Nhưng đối thủ là có nổi danh Lưu Phong, chuyên đến khiêu chiến đơn đấu. Hạ Hầu thượng căn bản không tin. Kế từ hoảng xuất chiến, chính là vì đi suy đoán Lưu Phong khiêu chiến đơn đấu mục đích. Kỳ quái, Lưu Phong đến cùng đang suy nghĩ gì? Nghe hai bên tướng sĩ vì Lưu Phong cùng từ khích chém mà lớn tiếng khen hay trầm thành. Hạ Hầu thượng nhíu chặt lông mày, đoán không ra lưu phong mục đích. Chém giết gian, đầu tướng phó tướng lại là bỗng nhiên gõ vang minh kim âm thanh. Hạ Hầu thượng giật nảy cả mình, đang muốn quát hỏi đầu tướng vì sao minh kim lúc, đầu tướng đánh cờ binh lại liên tục hướng Hạ Hầu thượng vung vẩy tinh kỳ để Hạ Hầu thượng mau mau về thành. Mặc dù không rõ tình huống, nhưng Hạ Hầu thượng cũng không dám chủ quan, vội vanguard chào hỏi từ hoàng lui vào trong thành, chờ leo lên đầu thành về sau, không cần phó tướng giải thích, Hạ Hầu thượng cũng thấy rõ do, do. Lưu phong Nam, Đông, Môn, chi binh mã cấp tốc ra khỏi thành, xuốn phương tám hướng mà đi. Đáng chết. Bên trong Lưu Phong Quỷ Kế, Hạ Hầu thượng cuối cùng đã rõ ràng Lưu Phong hôm nay đến khiêu chiến đơn độc mục đích. Lưu Phong là tại phân tán Hạ Hầu thượng lực chú ý, để Hạ Hầu thượng vô pháp kịp thời ứng đối Lưu Phong chia binh ra khỏi thành. Hạ Hầu thượng tại đầu tường chửi rùa, Lưu Phong lại là dưới thành giơ võ dương ai hô to, "Hạ Hầu thượng, cứ gì về thành a?" "Tới tới tới, tái xuất thành cùng cô đại chiến. Ngươi yên tâm, cô sẽ không giết ngươi." Hạ Hầu thượng cười lạnh hét lớn, "Lưu Phong, ngươi đều phải hoảng sợ mà chạy, còn dám tại cái này không bờ cười. Lưu Phong cười to đáp lại, "Hạ Hầu thượng không muốn tranh đua miệng lưỡi. Tới tới tới, ra khỏi thành cùng cô chém giết, xem ai sẽ hoảng sợ mà chạy. Từ hoàng lần nữa quyên can, tướng quân, quân sĩ tinh hwang về thành, quân tâm chưa ổn, lúc này ra khỏi thành bất lợi. Trước tạm chỉnh đốn sĩ khí, đợi Lưu Phong binh mệnh sĩ suy, tái xuất thành chém giết không muộn. Hạ Hầu thượng hít một hơi thật sâu kiềm chế nội tâm vẫn nộ. Từ hoàng lời nói, Hạ Hầu thượng cũng rõ ràng, hai quân đối trận chém giết, ai quân tâm càng ổn ai liền có ưu thế. Vừa mới Hạ Hầu thượng mang binh về thành, bất luận là nguyên nhân gì, đối bình thường quân sĩ mà nói chẳng khác nào bại một trận. Nếu không chỉnh đốn sĩ khí trực tiếp mang theo quân sĩ ra khỏi thành Trầm giết, sẽ để cho quân sĩ thất phẩm lo âu, liên đệ Lưu Phong tạm thời đắc ý một trận. Hạ hầu trưởng lần nữa chửi rủa một câu, để chúng tướng giáo nhanh chóng chỉnh đốn sĩ khí. Mà tại một bên khác, Vương Bình bỗng nhiên đến công trại, cũng thực dọa Tào Chân nhảy một cái. Khá lắm, ta vừa đem binh mã rút đi, ngươi trực tiếp liền chạy đến phản công ta đại trại. Lại nhìn Vương Bình binh mã nhân số, Tào Chân lại sinh phẫn nộ. Trừng 3000 người binh mã, đến đánh hơn vạn người lại chạy, là ai cho dư khí. Nhạc Lâm cùng Hàn Bình cũng là tức giận, nhất là Hàn Bình do xét được đến người là lúc trước tại Đan Thủy thành Tây phục kích chính mình Vương Bình về sau, càng là cái thứ nhất xin lệnh xuất chiến. Trường hợp cùng Quách Hoài lập nhau, đều người được trong đó không tầm thường. 3000 người khẳng định là phá không được chúng ta đại trại. Lưu Phong biết do như thế, lại theo cũ phái binh đến công, này dụ ý không tại công trại, mà tại kiển chế. Quách Hoài một ngụm nói ra Lưu Phong dụng ý trường hợp cũng nói, Lưu Phong giờ phút này hẳn là chia binh đi liền bỏ đàng, chúc dương chờ, chia binh kế đã thành. Trình Tây tướng quân như muốn đem Lưu Phong từng bước xâm chiếm mà diệt, có thể tận lên trong doanh binh mã, chứ diệt cái này 3000 hà Trình Tây tướng quân như nghĩ bắt giết Lưu Phong, có thể phân một chi binh mã cùng cái này 3000 Hán binh trầm giết, phái đại quân đi vây giết Lưu Phong. Tào Chân trong đầu nhanh chóng cân nhắc lợi hại. Một lát sau, Tào Chân có quyết đoán, vây giết Lưu Phong. Hiển nhiên, Tào Chân đây là nghĩ thừa dịp Lưu Phong không có ổ bảo phòng thủ ưu thế, muốn đem Lưu Phong vây giết tại Nam Hương. Hán binh lần nữa xin lệnh, Trình Tây tướng quân muốn vây giết Lưu Phong, liền từ mặt tướng để ngăn cản công chạy Hán tướng. Nổi, nói, ta có thể lưu lại trong trợ tướng quân một chút sức lực. Tào Chân vốn cũng có chút lo lắng Hàn Bình sẽ bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, thấy Quách Hoài chủ động xin lệnh lưu tại trong doanh, liền hạ lệnh, nếu như thế, từ Quách hộ quân cùng Hàn tướng quân cùng thủ lại trận. Ta tự mình dẫn Tả tướng quân cùng người khác tướng tá đi vây giết Lưu Phong. Thương nghị chi tiết sau, Tào Chân liền cùng Trương Hợp chờ người mang theo một đoàn bộ kỵ tránh đi vương bình đường vòng đi tới Lưu Phong ổ bảo, Quách Hoài tất cùng Hàn Bình mang mấy ngàn người cùng ương bình chiếm giết. Do xét được Tào Chân dẫn binh đến, Lưu Phong trước đem mã lui về bảo, đóng chặt ba môn, sau đó một mình với ngựa đứng ở cửa đông Không bao lâu, Chân Trương Hợp đến. Hạ Hầu Trượng lưu Hạ Hầu Nho thủ thành về sau, cũng mang theo tử hoàng đến. Thấy Lưu Phong một mình cưỡi ngựa đứng ở cửa thành, Tào Chân chờ người không dám kính thường. Mặc dù Hạ Hầu Trượng xưng Lưu Phong có ba đường binh mã ra khỏi thành, nhưng cái này ba đường binh mã sẽ hay không trở về, Tào Chân mấy người cũng không thể khẳng định. Thấy quân Tào bất động, Lưu Phong cất giọng hô to, "Tào tử đang có đó không?" Trường hợp nhíu mày nhắc nhở, "Chính Tây tướng quân, để phòng Lưu Phong trời lừa gạt." Tào Chân khẽ gật đầu, hô, chân "Lưu Phong, người đã bên trong ta chia binh kế, giờ phút này trong thành binh lực hiếm." Sao không sớm hàng?" Lưu Phong cười to, chỉ là chưa binh kế lại có thể nào giấu giếm được cô. Cô lấy thân làm mồi, "Chưa binh bên ngoài, quả nhiên dụ được ngươi xuất binh để công. Hôm nay chính là ngươi tạo tử đàn tự kỷ. Chương 149, tốt nhất thượng đơn, Lưu Phong bách tạo chân lưu binh, 6k, 1, chương 149, tốt nhất thượng đơn, Lưu Phong bách tạo chân lưu binh, 6k, 1, cờ vợt, sờ tờ tờ trường sạch nhưng nội dung vẫn liên tục, lấy thân làm mồi. Phô chương thánh thế. Tao chân ánh mắt xuống, vô ý thức nhìn một cái ổ bảo đậu đường. Đã thấy đầu tường hành quân lặng lẽ liên một cái chấp chạm canh gác Hán binh đều không có. Lại nhìn Lưu Phong, đơn thương độc mã đứng ở cửa thành, ba phần thông dũng bảy phần điên cuồng, thấy thế nào đều không giống Lâm vào tuyệt cảnh. Tao chân lại nghĩ tới chi kia chừng 3000 người Hán binh bỗng nhiên tiến đánh đại trại, cùng hạ hầu thượng trong miệng Lưu Phong khiêu chiến đơn đấu từ hoàng cùng bốn đường binh mã ra khỏi thành, càng thêm lo nghĩ. Chư vị tướng quân, các ngự nhưng có thấy rõ Lưu Phong ý đồ. Tao chân không dám bình thường, tả hữu làm mắt, hỏi thăm hạ hầu thượng chương hợp từ hoàng chờ người. Trương Hợp chăm chú nhìn chằm chằm cửa thành Lưu Phong, trầm giọng suy đoán nói, Lưu bị dưới tướng có nhiều thiện chiến manh tướng tự cao võ dũng mà dùng lừa gạt chi thuật, nhưng ngày đó Trương Phi tại cầu trưởng bản lúc lấy chút ít kỵ binh ở trong rừng giơ lên các đuổi vì nghi binh, lại như Triệu Vân tại Hán Thủy lúc không bế cửa trại, cờ thương ngược lại ngã, kim trống không minh. Này hai người đều từng đơn thân độc mã đứng ở ta quân trận trước, lừa qua ta quân tướng sĩ, Lưu Phong đảm lược hơn người lại đa trí kế, ta cho rằng Lưu Phong là tại bắt ngày xưa Trương Phi Triệu Vân, vô thế. Ta trở chỉ cần hợp lực hướng về phía trước, bốn mặt công, liền có thể bắt giết Lưu Phong. Tuy hoàn tất có khác biệt ý nghĩ, Lưu Phong mặc dù có võ dũng trí kế, nhưng ta chờ cũng không phải suy nhược ngu xuẩn chi độ. Như Lưu Phong là đang hư trương thanh thế, kia không khỏi cũng quá khinh thường ta chờ. Bằng vào ta đối Lưu Phong hiểu rõ, người này cũng không phải kiêu căng tự đại hạ người, không thể không để phòng a. Nếu như Lưu Phong thật sự là lấy thân làm mồi, thừa dịp ta chờ bốn mặt cường công hộ bảo lúc, bốn mặt phục binh giết trở lại, chuyên công một mặt, đến lúc đó ta chờ binh lực tuy nhiều nhưng cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn hơn ngược lại sẽ bị Lưu Phong tiêu diệt từng bộ phận. Ta cho rằng, hẳn là hắn kế hoạch đã định, trước phá Lưu Phong ở ngoại thành binh mã. Sau đó lại trở về vây giết Lưu Phong, mới có thể không có sơ hở nào. Hạ Hầu thượng lông mày nhíu chặt, ta vốn cho là Lưu Phong sẽ từ bỏ hội bảo lại thừa dịp đêm tối lưu binh, hoặc triều binh thủ ở đàng, tán huyện, âm huyện cùng Trúc Dương chờ điểm, hoặc ở trên đường tảng bình chi địa bố trí mai phục, dùng cái này đến ngăn cản ta quân xuê nam. Nhưng mà Lưu Phong hôm nay mặc dù binh xuê nam, nhưng lại là phái binh đi tiến đánh trình Tây tướng quân đại trại, lại là khiêu chiến đấu tướng, lại là con ngựa cư thủ, ra ta dự kiến, rất khó không để ta suy nghĩ nhiều a cũng cho rằng, hẳn là ẩn kế hoạch đã định, trước phá Lưu Phong ở ngoại thành binh mã. Sau đó lại trở về vây giết Lưu Phong, mới có thể không có sơ hở nào. Nhạc Lâm suy nghĩ không có trường hợp từ hoàng hạ Hậu thượng như vậy phức tạp, xin lệnh nói, quản hắn là phô trương thanh thế vẫn là lấy thân làm mồi, không bằng từ ta trước dẫn một quân tiến đánh ổ bảo. Lấy chúng đi quả, tuy là có mai phục cũng có thể toàn thân trở ra. Từ hoàng nhìn lướt qua Nhạc Lâm, nói, Lưu Phong sợ kiến ổ bảo, dễ thủ khó công, nếu không toàn quân củ lên, là phá không được ổ bảo. Nhạc Lâm không phục mà hử, thiếu tướng quân cớ gì để cao trí khí của người khác diệt mình. Tiên vụ tại lúc, ta liền tưởng xuyên làm đầu phụ đi đầu, xông vào trận địa tiến đàng. Chỉ là một ổ bảo, lại có gì phải sợ? Nếu như không thắng, nguyện chịu trách phạt." Từ Hoàng không nói, Hạ Hầu thượng sắc mặt tất có chút xấu hổ. Nhạc Lâm nói lời này mặc dù vô tâm, nhưng nghe người có ý Hạ Hầu thượng là nhìn xem ổ bảo tại dưới mí mắt xây thành, từ Hoàng đến sau đã từng cùng Hạ Hầu Trượng nhiều lần tiến đánh ổ bảo, kết quả đều là không công mà lui, đây cũng là vì sao Từ Hoàng sẽ cho rằng phá ổ bảo được toàn quân cùng lên. Kết quả Nhạc Lâm lại cho rằng độc dẫn một quân liền có thể phá lưu phong ổ bảo. Đánh ai mặt đâu đây là? Nhạc tướng quân, ta cho rằng việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn." Hạ Hầu Trượng ho nhẹ hai tiếng, lại bổ sung một câu, luận công thành phá trại chi năng, tiên đế đã từng tán hữu tướng quân có tiến thẳng một mạch chi năng. Ngụ ý, Lưu Phong ổ bảo như dễ dàng phá, ta cùng Từ Hoàng đã sơ phá, còn đến tiên người Nhạc Lâm. Đào Chân cũng nghe ra hạ hầu thượng ý ở ngoài lời, bác bỏ Nhạc Lâm xin lệnh, nhạc tướng quân, an tâm chờ đợi, cho ta suy nghĩ sâu xa. Ở giữa trong lòng nói, Đào Chân kỳ thật đã rối hận. Xuất phát trước, trường hợp cho Đào Chân hai cái phương án. Một cái phương án là đem Lưu diện, tận trong Một cái phương án là ưu tiên Lưu Phong. Tào Chân lựa chọn cái sau. Kết quả chờ đến ổ bảo lại phát hiện, Lưu Phong ứng đối cùng trong dự liệu đại tướng đình kính. Cái này lệnh Tào Chân rất là xấu hổ. Tiếp thu đề nghị của trường hợp bốn mặt vây công đi, Tào Chân lo lắng Lưu Phong là thật tại lấy thân làm ngồi, nếu là bốn mặt vây công liền dễ dàng biến thành từ hoàng đoán trước bị Lưu Phong tiêu diệt từng bộ phận. Có thể tiếp thu hạ hầu thượng cùng đề nghị của tử hoàng, Tào Chân lại lo lắng Lưu Phong là đang hừ trương thay thế, trên thực tế xuôi Nam hán binh là thật đi võ đàng, tán huyện chờ địa, như chưa binh đi đi huyện, bảo Lưu Phong lại có thể trở nên lũ bất động. Đến nỗi đề nghị của Nhạc Lâm Tào Chân đều không cần đi cân nhắc, Cổ Bảo như thật như vậy dễ phá, Tào Chân cũng không đáng dùng nhân nghĩa bắt cóc Lưu Phong ép buộc Lưu Phong chịu bình. Trong lúc nhất thời, Tào Chân và có. Lưu Phong thấy thế, lại là chậm chậm lấy ra một chi tên lệnh hướng lên trời mà bắn. Tên lệnh vừa ra, Tổ Bảo đầu tường cũng theo đó đốt lên khói báo động. Nhìn thấy tên lệnh khói báo động, Tào Chân hạ hầu thượng trường hợp từ hoàng chờ người, đều là biến sắc. Tào Chân sắc mặt càng nghi, vô ý thức nhìn về phía chủ chiến chương hợp. Chương hợp giờ phút này cũng là nhò gập lông mày, cũng có chút hoài nghi lúc trước phán đoán phải chuẩn xác. Mọi người ở đây chờ chờ gian Một kỵ sau này phương mà đến, bẩm tướng quân, phía bắc vài giặm bên ngoài có khói báo động dâng lên. Ngay sau đó, lại mấy kỵ lần lượt mà đến, hướng tảo chân bẩm bá nam, đông nam, đông trở mấy cái phương hướng đều có khói báo động dâng lên. Không chờ tảo chân quyết định, đội bảo bên trong đầu tiên là tuôn ra mấy chục kỵ, ngay sau đó lại đi ra mấy trăm tinh tốt, đầu tường cũng xuất hiện mấy hàng cung tiễn thủ. Nương theo lấy nặng nghề nổi chống tiếng vang lên, đầu tường cung tiễn thủ bắt đầu kéo cung bắn tên. Mấy vòng cung tiễn qua đi. Lưu Phong lại trực tiếp xung phong đi đầu, thẳng đến tảo chân đại kỳ, càng là cất giọp motor Nghe qua ngươi tự tự đản có thể bắn mánh hổ, có dám đánh với ta một trận." Mã Lưu Phong sau lưng, mấy chục tinh kỵ cùng mấy trăm kình tốt cũng theo sát đuổi theo. Tào Chân sắc mặt đại biến, vẻn vẹn mang mấy trăm người liền dám xung trận. Lưu Phong lại như thế điên cuồng. Đây tuyệt đối không phải đang hư trương thanh thế. Như trước đó có hoài nghi Lưu Phong là đang hư trương thanh thế, như vậy hiện tại nhìn thấy Lưu Phong mang theo mấy trăm người liền đến xung trận, Tào Chân trong lòng hoài nghi trực tiếp liền tán loạn. Ngay cả Trương Hợp giờ phút này cũng mở to hai mắt. Lưu phương, kỵ binh mấy chục, tốt mấy trăm, đem bất quá điển hết, gọi "Mai phù!" Lưu Nhật Đạt, Lưu Đạt Đế, điển trung mấy người. Tào Chân một phương, Kỵ binh Hung Hằng, Bộ tốt hai vạn, đại tướng đều có Tào Chân, hạ hầu thượng, chư hợp, Từ Hoàng, còn có Như tiêu Tương Lật lầm, cùng Đông Đạo Dũng Mãnh Thiên Tướng, Gia bí, Đô Úy. Nhưng mà, Lưu Phong Cứ như vậy trực lăng lăng xung phong đi đầu. Phô Trương thanh thế, Phô Trương thanh thế dám như vậy xung trận. Chia binh ngăn cản, để phòng phục binh. Thấy Lưu Phong Thế tới Hung Hằng, Tào Chân cố nén nội tâm kinh ngạc, nghiêm nghị hô to. Nhạc Lâm gấp giọng đồng ý, tướng quân chớ buồn, mặt tướng tới trận. Tào Chân cũng không chậm chế, cấp lệnh Nhạc Lâm dẫn 2000 quân bày trận tại Tây cùng Lưu Phong trăm quyết, đồng thời lại lệnh trương hợp bày trận tại Bắc, Từ Hoàng bày trận tại Nam, Hạ Hầu Thượng bày trận tại Đông, để phòng Lưu Phong thủ bình, Tào Chân thì là ở giữa điều hành, để phòng bất trắc. Chương 149, tốt nhất thượng đơn, Lưu Phong bách Tào Chân lui binh, 6k2, chương 149, tốt nhất thượng đơn, Lưu Phong bách Tào Chân lưu binh, 6k2, 6K, nhưng mà, rất nhanh Tào Chân lại cảm thấy được không thích hợp. Nhạc Lâm không phải Lưu Phong đối thủ. Mặc dù Nhạc Lâm binh lực trội hơn Lưu Phong, nhưng bọn quân cùng chỉ huy cũng không bằng Lưu Phong. Nhất là Lưu Phong bắn giết mấy cái linh quân kỵ binh đô úy về sau, Nhạc Lâm dẫn 2000 người liền trở nên hỗn loạn. Lưu Phong mang theo mấy chục kỵ như là đao nhọn bình thường, liền tương lạc Lâm 2000 ngụy quân giết đến tang cảnh. Nhạc Lâm muốn ngăn cản Lưu Phong, cũng mang hơn trăm kỵ trùng sát, kết quả kém chút bị Lưu Phong một tiên cho bắn lật. Nhìn xem vai phải chúng tên lui về Nhạc Lâm, chân mặt cũng biến thành ngẫm trọng. Lưu Phong phục binh vậy mà đến bây giờ cũng còn không có xuất hiện, là cố ý như thế sao? Nếu ta điều trương hợp cùng tự hoảm đến Tây Trận, Lưu Phong phục binh lại đột nhiên rất ra, quân trận liền loạn. Ngay tới đây, Tào Chân ngón tay giữa vung giao cho thần tín phó tướng Tần Lương, thân dẫn cận vệ kỵ binh dũng nhanh thay hồi Nhạc Lâm. Nhìn thấy Tào Chân xuất trận, Nhạc Lâm dũng cảm giác số hổ, tướng quân là mặt tướng thất thủ, áp chế nhuệ khí. Tào Chân không có trách cứ Nhạc Lâm, chỉ là để Nhạc Lâm hồi trận dưỡng thương. Sau đó, Tào Chân chờ đúng thời cơ, mang theo cận vệ kỵ binh dũng nhanh thẳng đến ở chỗ đó. Như hồi tiếng lên, Chân trong trường cũng như hồi báo lợi trảo giống nhau về Lưu phong. Nhất Lưu tướng, đều có nhất Lưu Kỷ thuật lập tức chiến tướng, kỹ thuật chính là chiến trường chém giết căn bản. Tào chân trường mâu mặc dù hung mãnh, nhưng lưu phong kỹ thuật cũng là tinh diệu. Cho dù đưa lưng về phía Tào chân, cũng có thể nhẹ nhõm tránh đi Tào chân trường mâu. Không nói tiếng nào va chạm, chỉ có thương cùng mâu lẫn nhau đâm. Hai quân đối trận lúc mặc dù có rất ít chủ tướng đơn đấu, nhưng hai quân hôn chiến lúc chủ tướng đơn đấu lại nhìn mãi quần mắt. Một khi bắt đầu hỗn chiến, đều sẽ biến thành giữa người và người chém giết, hoặc là chém giết gần người, hoặc là cung tiên đánh lén, hoặc là lấy nhiều đánh ít, hoặc là dùng ít địch nhiều. Bất luận là Lưu Phong hay là Tào Chân, đều ở vào chừng 30 tuổi thân thể cường tráng tuổi tác, cũng đều là hệ thống tiếp thụ qua kỵ sĩ võ nghệ huấn luyện đem đời thứ hai. Mục một giao phong, giống như kỳ phùng địch thủ, tương xứng. Trong chiến quyết, Tào Chân vẫn không quên thăm dò Lưu Phong, kém chút liền bị ngươi lừa gạt, ngươi căn bản không hề phục binh. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lưu Phong liếc mắt một cái nhìn thấu Tào Chân mục đích, giễu cợt nói, "Nếu ngươi không tin, sao không gặp từ hoàng chương hợp cùng cô Chân ha ha cười lạnh, "Ta đã có thể bắn hổ, cũng có thể cầm ngươi. Sao lại cần để công lao cho từ hoàng cùng chương hợp?" Lưu Phong cũng là cười lạnh, trùng hợp, chỉ cần có ngươi, cô đều không cần làm phiền phục binh. Thấy thăm dò không ra Lưu Phong chân thực ý nghĩ, Cao Chân nội tâm lại nhiều hơn mấy phần số lo, lại chém giết một trận. Cao Chân thấy không thể đánh bại Lưu Phong, lại không thấy đến Lưu Phong phục binh xuất hiện, quyết định chắc chắn, phái người điều bắt trận trường hợp tham chiến. Trường hợp gia nhập chiến trường, chiến trường tình thế cũng dần dần xuất hiện chuyển biến. Cao Chân bỗng cảm giác gáp lực trong lòng, lần nữa rục ngựa thẳng hướng Lưu Phong, vẫn như cũng là ngôn ngữ thăm dò, gia đã điều Trương hợp vào trận, Lưu Phong, ngươi đừng hòng lại gạt ta. Lưu Phong đồng dạng chào phun lấy đối, đánh không lại liền đánh không lại, đừng luôn cảm thấy cô tại lửa ngươi. Cô từ xuất đạo đến nay, lần nào không phải dùng ít được nhiều. Không kém ngươi tạo chân một người. Thấy thăm dò không ra hữu dụng, Tạo Chân sẽ không tiếp tục cùng Lưu Phong chém giết, lựa chọn lui về Tây trận chỉ huy quân sĩ vây giết Lưu Phong. Có trường hợp gia nhập, Tạo Chân cũng không cần lại tự mình ra trận. Thế cục dần dần gây bất lợi cho Lưu Phong. Chính Tây tướng quân, có chút kỳ quái, bất luận Lưu Phong là muốn lấy chân làm mồi nhử vẫn là phô trương thế, ở ngoài thành cùng bọn ta chém giết đều là hạ sách. Lưu Phong phục binh cũng chậm chạm không đến, lệ người nghi hoặc. Trường hợp dục ngựa đi vào Tào Chân bên người, lông mày nhíu chặt. Tào Chân cũng nhìn ra trong đó cái gì, nếu muốn lấy thân làm mồi chờ phục binh, tự nhiên là dựa vào ổ bảo phòng thủ là thượng sách. Nếu muốn vô chương thanh thế, vừa mới tại bắn bị thương nhạt lầm sâu nên thừa cơ về thành. Hẳn là, Lưu Phong chia binh là dạ, tập kích bất ngờ ta bản chạy mới là thật. Rất không có khả năng. Trước nam sau bắc, còn muốn lách qua ta quân Thánh tử, khả năng rất điều. Vâng vào ta ý kiến, không bằng đội thành bốn mặt vây công, ta hỏi nghi Lưu Phong căn bản cũng không có phục binh. Trương Hập lần nữa đưa ra bốn mặt vây công. Một mặt vây công, chịu địa hình hạn chế, binh lực ưu thế không thi triển được. Bốn mặt vây công, Ngụy Quân mấy lần tại Lưu Phong binh lực mới có thể toàn lực thi triển. Tào Chân trần trồ khư quyết. Trương Hập suy đoán mặc dù rất lớn mật, nhưng Tào Chân không dám tin. Lưu Phong biểu hiện quá quái dị, quái dị đến Tào Chân không dám có chút chủ quan, sợ không để ý Lưu Phong phục binh liền giết ra đến. Chờ một chút. Tào Chân cắn răng, không có tiếp thu đề nghị của Trương hợp. cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Bốn mặt vây công mặc dù có khả năng thật bắt giết lưu phong, nhưng cũng có khả năng bị lưu phong phục binh phản sát. Tào Chân quyết định ổn thỏa một điểm. Dù sao phe mình bên nhiều, chỉ cần không phạm sai lầm lớn liền sẽ không đại bại. Chớp rãi đem lưu phong cho mãi chết, so bước lên bị phản sát phòng điểm mạnh. Chương Hập thấy Tào Chân không muốn thay đổi chiến thuật, liền không còn chỉnh lên khuyên ngăn. Tào Chân mới là chủ tướng, trường hợp đã kết thúc chỉnh lên khuyên ngăn chức trách. Hùng Tri, Tào Chân lo lắng cũng không phải không có đạo lý, chú ý cẩn thận là sẽ không phạm sai lầm lớn. Không bao lâu, lại làm một chi tên lệnh phá không, đầu tường báo động tái khởi lại thả khói báo động. Tào chân cùng trường Hợp liếc nhau, nheo nheo nhìn thấy đối phó trong mắt kinh Nghi. Còn chưa chờ hai người nghĩ rõ ràng, lại có trinh sát lần lượt đến báo, sườn phía bắc, phía đông, đông nam, phía nam chờ lúc trước khói báo động dâng lên vị trí, cũng lần nữa đốt lên khói báo động. Lưu Phong cái thằng này, đến cùng đang lưu đồ cái gì? Tào Trân trong lòng căm giận, lần nữa do dự muốn hay không chia binh đi lấy cái khác ba môn. Vừa muốn hạ lệnh lúc, lại có trinh sát đến, báo, có đại lượng hán quân chính hướng bắc trận mã đến. Tào Trân kinh hãi, là đạo thứ hai khói báo động, mới là Lưu Phong xuất phục binh hiệu. Tả tướng quân, mau trở về bắt trận. Thông báo nam trận hữu tướng quân cùng đông trận chính nam tướng quân chuẩn bị nghiêm địch. Mà dưới đáy lòng, Tào Chân lại là ẩn ẩn có lo lắng, phía bắc mà đến Hàn quân, vì cái gì không có bị quét hỏi cùng Hàn binh kiểm chế? Tào Chân không biết là, Lưu phong đạo thứ nhất khói báo động, chính là cho Vương Bình hạ đạt triệt bình tín hiệu, Vương Bình cho dâng lên khói báo động, liền tỏ vẻ Vương Bình đã thu được tín hiệu. Mà Vương Bình cho khói báo động dâng lên, bị nghĩ là tại cho hiệu, cho nên tại Vương bình triệt bình không dám truy kích. Đạo thứ 2 khói báo động thì là Lưu Phong tại xác nhận Vương Bình có thuận lợi hay không triệt binh. Đến nơi cái khác mấy chỗ khói báo động, đều là Nghi binh. Thấy Tào Chân gấp điều trường hợp đi bắt trận, Lưu Phong chỉ là cười lạnh một tiếng, liền rút về ổ bảo. Sau đó ổ bảo thành lâu vang lên dồn dập minh kim bên trên. Hán binh nghe được minh kim âm thanh, nhanh chóng rút về ổ bảo bên trong. Nguyên bản muốn đi tiến đánh Tào Chân bắt trận với mình, cũng trực tiếp tới cái đột nhiên thay đổi, thẳng đến ổ bảo cửa bắc. Sớm có quân tốt đem ổ bảo cửa bắc mở ra, nên Vương Bình đi vào. Cái này đột nhiên tới biến cố, thấy Tào Chân một chút. Tình huống như thế nào? Làm sao triệt binh rồi? Làm từ hoàng cùng hạ hầu trợ phái người đi báo, nam trận cùng đông ngoài trận không cái gì hán binh tung tích lúc, tao chân rốt cuộc kịp phản ứng. Bị lừa, Lưu Phong chia binh đi cứu Trư huyện là thật, Phô Trương thanh thế cũng là thật. Phụ binh, căn bản là không có phụ binh. Tao chân giờ phút này đã đoán được, Lưu Phong hôm nay tại Ổ Bảo có thể chiến liền tây trận mấy trăm bộ kỵ, tính đến Ổ Bảo bên trong phụ trách lương thảo đồ quân lính, cho ăn bể bụng sẽ không vượt qua 2000 người. Chỉ cần bốn mặt một công, chưa tới một canh giờ liền có thể công phá Ổ Bảo. Mà bây giờ, Vương Bình 3000 hán quân trở về, bên trong thành liền có đầy đủ binh lực cố thủ. Trong điều nhất chính là, Tào Chân mất đi Chiêu binh đi phá Võ Đàng, tán huyện các nơi thời cơ tốt nhất, hôm nay chúng quân vội nhọc, lại đi cũng phải ngày mai, chờ ngày mai lại đi, Võ Đàng, tán huyện chờ sớm đã cấu trúc tốt rồi phòng ngự. Nói cách khác, Lưu Phong lấy tự thân làm mồi nhử, vì đi tới Võ Đàng, tán huyện các nơi binh mã tranh thủ thời gian một ngày, có cơ cấu quốc, Lý phụ chờ người thủ chư huyện, Tào Chân liền vô pháp tùy tiện cầm xuống chư huyện. Nhằm vào Lưu Phong Dương Nưu, tự nhiên cũng liền vô dụ. Khó trách, Lưu Phong chỉ có mấy trăm bộ cũng dám hướng ta trận, hắn là sợ ta nhìn ra hư thực cố ý như thế. Đây mới thực sự là lấy thân làm mồi, thật sự là thật căm đảm. Tào Chân sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm đã trở lại đầu tường Lưu Phong. Vẹn vẹn chỉ là một ý nghĩ sai lầm, liền mất đi cầm cơ hội giết Lưu Phong. Thế sự vô thường, như Lưu Phong đối mặt là trí tuệ nhân tạo, lấy trí tuệ nhân tạo kia hơn xa tại nhân loại sức tính toán, làm Lưu Phong ra khỏi thành một khắc này liền đã định trước bị bắt giết. Nhưng mà, người với người công trí năng khác biệt chính là, người vĩnh viên không cách nào có như nhân công trí năng giống nhau sức tính toán, cũng sẽ thụ cảm xúc, tinh lực các loại phương diện nhân tố ảnh hưởng đối với cục diện chiến đấu suy diễn tính toán. Liên Như là cờ bay rối chứ đừng, thậm chí có thể dùng ناو lão mãi mãi chiến thuật nhịn đến đối phương tuột huyết áp. Ván Hàn Gian lại nghe thấy ổ bảo đầu tường Lưu Phong tiếng cười to vang lên. Tao Tử Đan, ngươi có hơn hai vạn bộ kỵ, mà cô không đến 800 bộ kỵ, ngươi vậy mà đều phá không được cô ổ bảo. Ngươi mới cạn căn mọng, lại cũng có thể lên làm Trình Tây tướng quân, xem ra Tào Tháo vừa chết, ngụy ngụy không người có thể dùng, đều là ngồi không ăn bám, thùng cơm một bà ba." Nghe Lưu Phong cười mắng, Chân chỉ cảm thấy hỏa khí đều nhanh dâng lên chán. Lưu Phong thẳng lái danh, Tà tất sát ngươi." Tào hận mắng to rốt cuộc duy trì không ngừng ngày thường trơ mụn. Lưu Phong cười ha ha, cô gia ủ bảo ngươi đều giết không được cô, cô thủ ủ bảo ngươi lại như thế nào giết cô. Bây giờ ngươi phá không được cô ủ bảo, cũng không cách nào lại lấy trừ viện sĩ dân uy hiếp cô từ bỏ ủ bảo, thời khắc này phẫn nộ chỉ là sự bất lực của ngươi chó sủa. Đầu tướng Hán quân tướng sĩ, cũng tại Lưu Phong thủ ý giới, nhao nhao hô to ủy chó tạo chân, vô năng chó sủa. Vốn là phẫn nộ khó nhịn tạo chân, đang nghe Hán quân tướng sĩ từng tiếng ủy chó tạo chân, vô năng chó sửa về sau. Hỏa khí càng tăng lên rồi, lại nghĩ tới hôm nay không nghe trường hợp chỉnh lên khuyên ngăn chưa thể kịp thời nhìn Tấu Lưu Phong âm u, càng cảm giác xấu hổ giận dữ. Đông nhiên, Tào Chân một cỗ máu tươi phun ra, nhưng vẫn chiến mã quán xuống, hai mắt đóng chặt bất tỉnh nhân sự. Tướng quân, tả Hữu cận vệ kinh hãi, vội vàng mang Tào Chân về thành. Bắc, Đông, Nam ba trận trường hợp, hạ hầu thượng cùng tự hoàng biết được Tào Chân hộp máu phun mê, đều là kinh hãi, nhao nhao thu binh. Đến Hoàng hôn, có tham tự trở về ổ bảo sương Chân bệnh nặng. Thật sự là vụ bể lửa rối thuận, lại không có gì bệnh nặng nôn cái huyết còn có thể bệnh nặng, không có gì hơn là xấu hổ tại gặp người, mượn tay người khác tại kế. Lưu Phong liếc mắt nhìn ra Tào Chân lừa dối thuật, khinh thường chà phúng. Sự thật cũng như Lưu Phong suy đoán đồng dạng. Tào Chân hôm nay mặt mũi lại đệm, lại không nghi ảnh hưởng trong quân uy vọng, tại Hán quân quần thể chà phúng bên trong cắn nát đầu lưỡi, a phủ một đống máu, ngụy trang thành hộp máu té xỉu. Chờ hồi trong thành sau lại nói xạo là kế, cố ý thả ra tin tức, muốn lần nữa dụ Lưu Phong ra ổ bảo. Bất luận Chân lừa dối có thành công hay không, Tào Chân trong quân đội tướng ta ấn tượng đều sẽ biến thành một kế không thành lại sinh một kế không bởi vì thắng Mạc Kiêu, không bởi vì bại mà nỗi chờ một chút đại tướng Chi Phong. Rất được Tào Tháo chân truyền. Suy nghĩ một lát, Lưu Phong lại nên bút biết hư, phóe người đưa đến Nam Hương giới thành, Sương Hàn Yến Vương Lưu Phong, nghe Tào chân tướng quân bị bệnh, đưa chữa bệnh phương thuốc một phần. Trong thư chủ quan, đầu tiên là vạch Trần Tào chân dạ bệnh lừa rối thuật, sau đó lại hướng Tào chân phân tích hai bên tại Nam Hương, thân thành một vùng ưu quyết so sánh. Cuối cùng lại nói, ngươi không thể thắng cô, cô cũng không thể bạn ngươi, lại đánh cũng là vô ích, không bằng chờ đợi tương phản chi chiến thắng bại. Ngụy tranh, không tại nhất thời. Lão tướng cao tuổi, Tân Tú bên trong cũng chỉ có hai người chúng ta thân phận đặc thủ, có thể chịu hoàn mệnh mà độc trong ngoài quân sự, muốn cùng cô ganh đua cao thấp cũng không ở chỗ này lúc nơi đây. Nhìn thấy Lưu Phong trong thư nội dung, Tào Chân không khỏi thở dài, hán dù suy yếu, danh tướng còn tại, thường nhân chỉ biết Lưu Phong chỉ Dũng, lại không biết Lưu Phong Chi trí Cảng Ân Dũng, có người này tại, bệ hạ muốn thực hiện đại nghị nhất thống, kho a. Cùng trường hợp, Tư Hoàng, Hạ hầu thượng chờ người sau khi thương nghị, Tào Chân quyết định cùng Lưu Phong tạm thời bãi binh, mà đối đại phản chiến sự bại. Chính như Quách Hoài ngày xưa lời nói, Tào Phi quân lệnh bên trong chưa từng nâng lên để tạo chân chờ người đi tương phản, chỉ là để tạo chân bọn người ở tại có thừa lực tình quân dưới, cầm xuống thượng dung. Mà bây giờ, Lưu Phong đã thành công vỡ vụ Tào Chân kế hoạch, để Tào Chân vô pháp lại có ưu thế tuyệt đối đánh lui Lưu Phong. Tài chiến đã không có cái gì ý nghĩa. Sau đó, Tào Chân cũng phải người cho Lưu Phong đưa tin, khu ước định hai bên điều động quân sĩ quét dọn chiến trường, riêng phần mình thu liễm bỏ mình tướng sĩ. Đã được Tào Chân truyền tin về sau, Lưu Phong liền trong đêm phái người đi tới tương phản tìm hiểu chiến sự. Mà tại tương phản một hùng, Lưu bị đã vây phản thành nhiều ngày. Tào Phi điều động Tào Hưu, Trương Liêu, Tang Bá, Giả Quỳ, Vương Lăng chờ Chư Châu còn 23 doanh, cùng Tào Hồng, Vương Trùng, Lưu Như, Tiên Vũ phụ chờ Kình kỳ 12 doanh, từ lâu đến. Bởi vì Tôn Quyền tham chiến, Tào Hưu chỉ phái Tang Bá mang 3 doanh đi Thạch Dương chợ Văn Sính, còn lại 20 doanh đều lao tới Tương Dương. Nhưng mà, dù vậy, Tào Hưu cùng Tào Hồng mang theo 30 doanh binh mã, cũng không thể tại Lưu Bị trong tay chiếm được tiên nghi. So với ngày xưa từ hạng trước phá điển thành, sau lại tiến thẳng một mạch công phá Quan Vũ gây đầu cùng bốn mộ, Hưu cùng Tào biểu hiện liền lộ ra thượng thừa. Đến một tháng Phản thành vẫn như cũ còn tại trường phi trong tay, càng gọi phải nói cùng phản thành bắt được liên lạc. Nhìn xem càng ngày càng lạnh thời tiết. Tào Hưu cùng Tào Hồng Tâm Tình cũng trở nên cực kỳ bối rối. Trong đại tướng, Tào Hưu đột nhiên vô bàn một cái, tức giận không thôi, lưu bị rất là đáng hận, đây là cô ý muốn kéo tới phản thành vật tư và chuyện. Nếu như đại tướng quân có mất, ta trở đều muốn bị bệ hạ trị tội. Chương 150, Chúng đang lưu bị, Mạnh trương Liêu thể trạng hoàng trùng, 6k, 1, chương 150, Chúng đang Liêu bị, Mạnh chương Liêu thể trạng hoàn trùng, 6k, 1, so với hán trung chi chiến Lưu bị lần này binh vây tương phản tại hậu cần thượng tiện lợi muốn mạnh nhiều lắm. Hán Trung Chi chiến bị đánh cho gần như nam tử làm chiến, nữ tử làm vận trừ đối thủ là Tào Tháo bên ngoài, càng quan trọng nguyên nhân là thuộc quận đến Dương Bình quan con đường gặp đến, lương thảo vận chuyển độ khó bao nhiêu thức tăng gấp bội. Mà bây giờ, tự nam quận đến tương phản, bất luận là vận tại đường Thủy vẫn là vận chuyển đường bộ, đều cực kỳ tiện lợi. Tiền loại lương thảo vật chuyện, lại thêm tây đường Lưu Phong cùng đông đường Quan Vũ hai nơi kiềm chế, để Lưu Bị không cần như hàng trung chi chiến giống nhau bước lên toàn quân bị diệt phong hiểm đi cỡi ngựa mình các đạo cùng mẹ thương sơn đến truy cầu suất kỳ chế thắng, mà là có thể đường đường chính chính đến một trận chính minh. Nói cách khác, Lưu Bị đời này liền không có đánh qua như thế giàu có trợ. Hiện thành một vùng. Trừ Trương Phi mang binh tại huyện thành cố thủ bên ngoài, Hoàng Trung cũng dẫn 5000 binh ở ngoài thành theo hiệp lập trại, một thành một trại tương hỗ là công thủ, cứ thế mà ngăn trở 30 doanh. Cái này lệnh Tào Hữu rất là bự đội. Tào Hưu không phải lần đầu tiên cùng Lưu Bị giằng co. Ngày xưa, Lưu Bị khởi binh tiến đánh Hạ Trung, Lệnh Trương Phi tại Cố Sơn vì Nghi binh, lệnh Ngô Lan âm thầm đi đánh hạ phân biệt, đương nhiệm tham quân Tào Hưu nhìn thấy Lưu Bị Nghi binh kế sách, cùng Tào Hồng cùng nhau tiến binh đánh tan Ngô Lan, vì Tào Tháo tranh thủ ứng đối thời gian. Đây cũng là Tào Phi sẽ bái Tào Hưu vì Trịnh Đông tướng quân, bái Tào Hồng vì Phiêu kỵ tướng quân, lệnh hai người đốc trường liều, Vương Trung đợi người tới cứu nhân, Tàu -Tàu Hồng, người, nhất Tào Phi điều binh kể tướng, đại phương hướng là không có vấn đề gì. Tào Ngụy tôn tất trước mắt có thể phái đi cứu tương phản, trừ Tào Hưu cùng Tào Hồng cũng không có thích hợp hơn nhân tuyển. Tào Phi biết đánh nhau nhất đệ đệ Tào Trương, bây giờ còn tại Nhậm Thành làm một cái du săn tại sơn thủy ở giữa cùng hộ báo tướng hy không hỏi thế sự tiêu giao bên đâu. Nghe Tào Hưu giận nói, Tào Hồng cũng là một mặt âm trầm. Nếu không thể cứu ra Tào Nhân, không chỉ không thể vỡ nát Lưu bị đốc lại Hàn Thụy danh ý đồ, còn biết lệnh Tào tại phương Bắc chính trở nên bất ổn. Tường hộ thế gia đại tộc sẽ chất vấn chính quyền có thể hay không bảo vệ cho hắn nhóm lợi ích. Tào Ngụy tôn thất cũng sẽ hoài nghi Tào Phi chấp chính năng lực, nhất là Tào Phi hai cái thân đệ đệ Tào Trường cùng Tào Thực. Nhưng mà, bị Trương Phi cùng Hoàng Trung ngăn cản một tháng, Tào Hưu cùng Tào Hồng dưới trướng tướng tá nhuệ khí gà khó, cho dù nghe Tào Hưu giận nói, đại bộ phận cũng đều xấu hổ túi đầu không nói. Thấy sĩ khí như thế, Tào Hưu cùng Tào Hồng trong lòng càng cảm giác tuyệt vọng. Lôn Ngạn gian, một cái nặng nề thanh âm trầm thấp vang lên, Lưu bị tại tương phản một vùng nơi người, chỉ có Trương Phi cùng Hoàng Trung. Này hai người như gậy một người, đều có thể thay đổi tương phàn chiến cục. Đám người tìm theo tiếng nhìn một cái, Mở miệng người chính là Tào Phi bổ nhiệm Tiền tướng quân, Tấn Dương Hầu Trương Liêu. Có lẽ là trải qua biến cố, năm mươi da mặt Trương Liêu xem ra so người đồng lứa càng lộ vẻ tăng thương. Dự trâu Thứ sử Giả Quỳ nhíu mày, Trương Phi cùng Hoàng Trung, hai người này đều có một đấu một vạn chi dũng, cũng đều là thống minh nhiều năm lao tướng, lại như thế nào có thể tùy tiện chém giết. Trương Liêu dương mắt, khinh miệt nhìn sang Giả Quỳ, nhàn nhạt mở miệng, "Ngươi nếu là ham sống, tự nhiên giết không được Trương Phi Hoàng Trung." Giả Quỳ tính tình cương liệt, tức giận, Thấn Dương Hầu, gì?" Trương Liêu ánh mắt không thay đổi, ngôn ngữ càn thẳng, "Ham sống" chính là sợ chết. Giả thứ sử đọc sách minh lý, là nghe không hiểu vẫn là trang không hiểu. Giả Quỷ cũng nhịn không được nữa lựa giận, nghiêm nghị quát, tấn Dương Hầu, ngươi sao dám kinh tụa ta?" Trương Liêu hừ lạnh một tiếng, lại quét về phía Tào Hồng, Tào Hưu, Vương Lăng, Vương Trùng, Lưu Nhược, Tiên Vũ phụ chờ người, khinh thường mà gửi, đừng hiểu lầm, ta không phải nhằm vào ngươi, ta là nói ở đây chư vị, đều là hạng người ham sống sợ chết." Vừa mới nói xong, Tào Hồng, Tào Hưu, Vương Lăng, Vương Trùng, Lưu Nhược, Tiên Vũ phụ chờ người đều là biến sắc. Tào Hồng cùng Tào Hưu chưa mà miệng, "Vương Lăng, Vương Trùng, Lưu Nhược, Tiên Vũ phụ chờ người lại là nhịn không được. Tần Dương Hầu, ta Vương Lăng chưa từng đắc tội ngươi, cớ gì ngôn ngữ miệt mai? Tần Dương Hầu, ngươi đi là Tiền tướng quân, nhưng ta Vương chúng cũng là dựa vào chém giết mới lên làm khinh sa tướng quân, không thể so với ngươi khi dạn. Tần Dương Hầu, ngươi dựa vào cái gì kết luận? Ta Lưu Nhược chính là sợ chết hả ngươi? Hôm nay nếu không thể nói rõ, cho dù ngươi là Tiền tướng quân ta cũng không phục. Tấn Dương Hầu, ta Tiên Vũ phụ ngày xưa bị xử lý lúc, liền dám khởi binh tru lấy công toảng, nói ta sợ chết? Hừ, ngay từ đầu chỉ có giả quy đơn Sau đó trong chướng mấy chục cái tướng tá lần lượt phản bác giận giữ mắng mỏ. Đối thống binh tướng tá mà nói, nếu là mắng đối phương rốt đặc cán mai thổ bị vô lễ đại bộ phận chỉ biết ha ha không xem ra gì, nhưng nếu là mắng đối phương tham sống sợ chết đó chính là phạm đại kỵ. Cho dù thật tham sống sợ chết, cũng không thể chịu được bị người dùng tham sống sợ chết đến mắng. Nhìn xem trong chướng vẫn nộ tướng tá, Tào Hồng cùng Tào Hưu liếc nhau, thấy rõ Trương Liêu dụng ý bởi vì cái gọi là thỉnh tướng không bằng cái tướng. Trương Liêu đây là tại dùng phép kích tướng, đến kích thích chúng tướng giáo lửa giận. Lửa giận có, khí si khí cũng có. Đoán được Trương Liêu dụng ý, Tào Hưu giả bộ hay lớn, Trương Văn Uyển, đừng tự cho là đúng. Đại ngụy tướng tá, không chỉ ngươi một người không sợ chết. Ta có bệ hạ ban tặng hoàng miệt, hiện tại còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Trương Liêu cười lạnh, Tào Trình Đông, nếu ngươi không họ Tào, ngươi lại có tư cách gì đến thiết chế ta? Nói ngươi câu tham sống sợ chết ngươi liền gấp, ngươi người chủ tướng này táo bạo như vậy, lại như thế nào có thể khắc địch chế thắng. Tào Hưu chỉ bảo Trương Liêu, tựa hồ là tức giận đến nói không ra lời. Một bên Tào Hồng thấy thế, đột nhiên vỗ bàn một cái, quắc, lù, các ngươi đều là bệ hạ tiến nhiệm đại tướng, cũng đều là tiên đế một tay đẩy bạc lưng lại. Hắn có thể ở đây cái nhau, còn thể thống gì? Trương Văn Viễn, ngươi nói Tào Văn Liệt không đủ tư cách tiết chế ngươi, vậy ta đây cái phiêu kỵ tướng quân có thể hay không có tư cách tiết chế ngươi? Trương Liêu quay đầu nhìn về phía Tào Hồng, ngẩng đầu mà nói, phiêu kỵ tướng quân vị tôn tại ta, tự nhiên có tư cách tiết chế ta. Nhưng hôm nay phiêu kỵ tướng quân còn có ngày xưa đem tọa kỵ tặng cho tiên đế, không màng sống chết dũng khí sao? Tào Hồng đứng dậy hét lớn, Trương Văn Viễn, chớ có quá cuồng vọng. Tôn quá một chuột, mà Lưu bị thì là một hổ. tháng Tôn quyền nhiều lắm thì có võ dũng, bị mới được xưng tụng danh tướng. Ngươi nếu không nhìn chúng Trương Phi Hoàng Trung, có dám lại mang binh cùng Trương Phi Hoàng Trung chết giết? Ta sẽ không bởi vì ngươi vừa mới vô lễ mà trách móc nặng nề ngươi, ta cho ngươi một vạn bộ kỵ, nhìn ngươi như thế nào để Trương Phi Hoàng Trung gãy một người. Trương Liêu cười to, không cần bằng người, 5000 người là được. Tào Hưu cười lạnh, Phi kỵ tướng quân, ta chỉ cần 3000 người, đồng dạng có thể để cho Trương Phi Hoàng Trung gãy một người. Trương Liêu trừng mắt, Tào Trinh Đông, nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Ta chỉ đem 2000 người, liền có thể phá Hoàng Trung đại trại. Tào Hưu không cam lòng yếu thế, Tấn Dương Hầu, không phải chỉ có ngươi có dũng lực ta chỉ cần 1000 người, liền có thể phá Hoàng Trung đại trại. Trương Liêu giận dữ, ta chỉ đem dũng tướng doanh 800 người, như không thể chảm Hoàng Trung đầu, ta đưa đầu tới gặp. Tào Hung nhìn lướt qua trong chướng tướng tá. Trước có Trương Liêu mở giọng chào, sau có Tào Hưu cùng Trương Liêu tranh chấp, chúng tướng giáo từ phẫn nộ biến thành kinh hãi. Nhất là nghe được Trương Liêu muốn dẫn dũng tướng doanh 800 người đi chảm Hoàng Trung về sau, càng là không khỏi kinh hãi. Hoàng Trung Mi Danh, tại chém giết hạ hầu đen về sau, liền đã thật sâu lạc tướng trong Chương 150, Chúng đan lưu bị, Mạnh Trương Liêu thể chảm Trung, 6k2 chưa 150, chúng đang lưu bị, Mãnh Trương Liêu thể chạm hoàn trung, 6k2, hổ bộ quan phải hạ Hầu Uyên, đó cũng không phải là nói chạm liền có thể chạm. Thế thế, tao hôm lại giả bộ thờ dài, chưa từng nghĩ ta giới trướng mấy chục tướng tá, lại chỉ có tiền tướng quân cùng Trình Đông tướng quân có xuất chiến dũng khí. Cái này một kích, trực tiếp công chúng tướng tá cảm xúc nóng lửa. Trước bị Trương Liêu nhóm chào là hạ người ham sống sợ chết, sau thấy Tào Hưu đang cùng Trương Liêu tranh đoạt lấy xuất chiến, lại có Tào Hồng thờ dài, Vương Ngang, Vương Trung, Lưu Nhược, Vũ phụ chờ người lại xấu hổ và giận, nhao nhao xin chiến. Vương Lăng bất tài, nguyện dẫn 3000 người tiến đánh huyện thành, lấy Trường Phi thủ cấp. Mặt tướng Vương Trung, nguyện dẫn 2000 người đi đánh huyện thành, nhất định phải để Trường Phi chiến đấu. Như Trường Phi dám ra khỏi thành, ta Lưu Nhược định lấy này trên cổ thủ cấp. Trường Phi Hoàng Trung Dụ Dũng, ta Tiên Vũ phụ cũng không phải khiếp đảm hạng người, thì sợ gì hư. Trong lúc nhất thời, mấy chục tướng tái nhao nhao xin chiến. Giống như Vương Lăng, Vương Trung, Lưu Nhược giống nhau tuyên bố muốn lấy Trường Phi thủ cấp, cũng giống như Tiên Vũ phụ giống nhau đạt không sợ, càng thì là ý nghe hiệu lệnh, quân. Thấy mọi người si khí khí dâng cao, Xin chiến âm thanh không dứt bên tai, Tào Hồng cười to mà hô, đại nghị tướng tá đều là không màng sống chết cả người, lo gì Liêu bị bất diệt. Chư quân cũng đừng tranh công, đều nghe ta hiệu lệnh. Tại chúng tướng giáo tranh công trong lúc đó, Trương Liêu cùng Tào Hưu đã sớm trở lại riêng phần mình vị trí, nhìn nhau cười một tiếng, hết thể đều không nói bên trong. Nhân cơ hội này, Tào Hồng cũng không chậm trễ, lúc này lấy lệnh, điều binh thể tướng. Trương Liêu nghe lệnh, tại, người dẫn theo giúp tướng doanh 800 người, vì phá trại phòng, tiến đánh Hoàng trung đại trại. Nếu có thể bảo trại, lập tức hỏa. Tuân lệnh. Tào Hưu nghe lệnh. Ngươi lựa chọn năm doanh binh mã, vì đội thứ hai, phục tại hoàng trung doanh trại phía đông, nhưng thấy doanh trại lửa cháy, lập tức giết ra tiếp ứng. Tuân lệnh. Giả ủy, Vương Lăng nghe lệnh. Tại. Hai người các ngươi chọn lựa năm doanh binh mã, vì đội thứ ba, phục tại hoàng trung doanh trại phía tây, nhưng thấy doanh trại lửa cháy, lập tức giết ra tiếp ứng. Tuân lệnh. Vương Trung, Lưu Đức nghe lệ. Tại. Hai người các ngươi chọn lựa năm doanh binh mã, vì đội thứ tư, phục tại yển ngoài thành, nhưng thấy hoàng trung doanh lửa cháy, lập tức đánh nghi binh yển thành. Tuân Thiên Vũ phụ nghe lệnh. Tại. Ngươi dẫn năm doanh binh mã lưu thủ đại trại, không được sai sót. Tuân lệnh. Đám người còn lại, tối nay theo ta vì thứ năm đội, lấy làm phối hợp tác chiến. Tuân lệnh. Từng cái quân lệnh truyền đạt, chúng tướng đều là xúc động lĩnh mệnh. Đợi chúng tướng rời đi, Cao Hồng lại lưu lại Trương Liêu cùng Tào Hưu. Tấn Dương Hầu, hoàng trung không thể so Tôn Quyền, người này dù lão, nhưng dũng mãnh còn tại, vậy hạ đối ngươi cũng ký thác kỳ vọng, nếu như chiến sự bất lợi, nhưng lập tức lui về, chúng ta lại tìm cơ hội tốt. Cao Hồng thái độ rõ ràng. Tàu Hưu cũng nói, hôm nay Tấn Dương Hầu lấy phép khất ứng, đã lệnh dĩ khí khôi phục. Dù cho không thể chém giết Trương Phi Hoàng Trung, cũng có thể để hai người ăn tiểu bại. Tối nay nếu không thể thành đại công, cũng có thể lại tìm cơ hội sẽ. Mặc dù Trương Liêu là hàng tướng, nhưng tự đi theo Tào Tháo đến nay, mọi việc cần cụ, lại nhiều lần lập đại công. Cho dù là Tào Hồng Tào Hưu như vậy tôn thất đại tướng, cũng đối Trương Liêu có khâm phục chi ý, tự nhiên không muốn Trương Liêu có cái sơ xuất. Thấy Tào Hồng Tào Hưu như thế, Trương Liêu cất tiếng cười to, quả thật, hôm nay ta đích xác có chọc giận đám người chi ý, nhưng mà ta trong miệng lời nói như không thể chạm Hoàng Trung đầu, đưa đầu tới gặp cũng không phải hư dạ. Dưới mắt tương phản chiến sự giang cơ, Liêu bị tự cao tiếp tế dễ dàng, dục dù dụng chính binh đem đại tướng quân vây chết tại phản thành, ta trở vội vàng cứu viện, vốn là mất tiên cơ, lại thêm trời đông đường lạnh, phía sau tiếp tế cũng cực kỳ không dễ. Nếu không thể lấy kỳ kế thủ thắng, ta chờ thua không nghi ngờ. Cho nên tối nay, nếu không thể công thành, cùng lắm thì chết. Tào Hồng Tào Hưu phải sợ hãi. Trương Liêu tử chiến chi tâm hơn xa tại Tào Hồng Tào Hưu suy đoán. Trong lúc nhất thời, Tào Hồng Táo Hưu bông cảm giác xấu hổ. Trương Liêu đều đã trong lòng còn có tự trí, Tào Hồng Táo Hưu còn đang suy nghĩ lấy bàn bạc kỹ hơn lại tìm cơ hội tốt. Thần Dương hầu đảm lược người khâm phục. Tào Hữu nhận lấy nhễm, cao giọng nói, "Tấn Dương Hầu yên tâm, chỉ cần hoàng trung trong trại lựa cháy, ta chắc chắn đến đây tiếp ứng, cùng Tấn Dương Hầu cùng tiến lui." Tào Hâm cũng nói, "Tấn Dương Hầu ngày xưa có thể tại Bạch Lang Sơn chém giết đạt được lại, tối nay cũng nhất định có thể ở chỗ này chém giết hoàng trung, ta cũng có thể hướng Tấn Dương Hầu cam đoan, tối nay chắc chắn cùng Tấn Dương Hầu cùng tiến lui." Trương Liêu cười to, "Có thể có phiêu kỵ tướng quân cùng Trình Đông tướng quân tương trợ, lo gì không thể công thành." Lập xoay chướng. Trương Liêu trở lại dòng chính đại doanh, triệu tập doanh. Đầu năm, Trương Liêu đến Lạc Dương triều bái Tào Phi. Tào Phi dẫn Trương Liêu gặp gỡ tại xây bắt đầu điện, thân hỏi Trương Liêu phá ngôi chuyện xưa. Càng cái Trương Liêu chi công không thua gì Cổ Chi Thiệu Hộ, Tào Phi lại hạ lệnh vì Trương Liêu tu phủ, thay Trương Liêu mưu thân khởi công xây dựng điện thất, càng đem đi theo Trương Liêu phá tôn quyền một đã mộ tốt, tất cả đều phong làm tướng tướng. Dũng tướng doanh, chính là Trương Liêu lấy còn sót lại hơn 300 dũng tướng chọn lựa từ sĩ kình tốt sau thành lập. Tào Tháo dù chết, nhưng Tào Phi đối Trương Liêu ân sủng bên ngoài, lại phân cùng tử Càng lạ ban thưởng xe cho này mẫu lấy đó này bên sủng, còn phải người đi trụ sở gián tiếp bố cáo, để nơi đó quan lại danh môn nên đón Trương Liêu người nhà. Làm Tào Tháo người trợ kế, Tào Phi lung lạc lòng người trình độ cũng tìm không ra ma bệnh tới. Đối mặt Tào Phi lại đưa tiền lại cho quyền lại cho lợi, trừ sau lương danh, Trương Liêu đã không có gì có thể theo đuổi. Nhìn xem tập kết vũ tướng, Trương Liêu trong đầu hiện lên quá khứ mọi việc. Có tại Nhạn Môn lúc, lấy thiếu niên chi thân đảm nhiệm vượt lại ngăn cản thiên di. Thi. Có tại Lạc Dương lúc, tuân tự lệ thuộc Hà Tiến, Chác, bố. Có tại Duyện Châu lúc, kém chút tại Bộp Dương đem Tào Tháo tiêu chết. Cố tại từ châu lúc, đi theo Lữ Bố binh bại hàng tạo. Có tại Bạch Mã lúc, đi theo quan Vũ phá trại nhà lương. Có tại Quan Độ lúc, đi theo Tào Tháo đánh bại Viên Thiệu. Cũng có chiến hậu phục mệnh bình tặc tại Lô Quốc, Thu Dương hy tại Đông Hải, công Triệu Quốc, Thường Sơn, cùng Bạch Lang Sơn phá ô hoàn trại đạp lùi lại, tiêu giao tân 800 phá 10 vạn trở cả quăng. Tranh chiến cả đời, cũng không biết bao nhiêu vết thương mang theo. Hắn cùng Ngụy Ai mới là chân chính chính thống, Trương Liêu không biết, cũng không muốn đi truy đến cùng. Trương Liêu chỉ biết, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Dường như tại trong tắc, Trương Liêu tinh khí thần dung hợp đến điểm Toàn thân khí thế cũng biến thành tròn triều nặng nề. Ngươi binh ngày ngày, dùng binh nhất thời. Tối nay ta muốn tự mình dẫn dũ tướng doanh, tập kích Hán tướng Hoàng Trung đại doanh. Nhưng mà, Hoàng Trung Dũng mãnh, ta cũng không có nắm chắc tất thắng, tối nay một trận chiến, chắc chắn cửu tử nhất sinh, gian nguy càng hơn tiêu giao thân. Nếu có không muốn người, một khắc đồng hồ bên trong, liền có thể cách doanh, một khắc đồng hồ về sau, tiến thoái đều ấn quân luật làm trái luật người trạm. Vẫn như cũng là nặng nề thanh âm trầm thấp. Ngày xưa từng đi theo hơn 300 dũng tướng, cơ hồ không có chút gì do dự, liền hưởng ứng Trương Liêu, nguyện cùng Một là đám người gặp qua Trương Liêu tiêu Dao Tân lúc dũng mãnh, hai người là đám người biết Trương Liêu sẽ không bất bỏ đồng đội. Mới gia nhập Tử sĩ Tinh Tốt, vẫn chưa lập tức hưởng ứng. Liền chính Trương Liêu đều nói không có năm chắc tất thắng, càng là kiểu tử nhất sinh, gian nguy càng hơn tiêu Dao Tân. Phải chăng còn có dự khí đi theo Trương Liêu tập kích Hoàng Trung đại doanh, đám người cần thời gian cân nhắc. Một lát sau, một cái quân tốt yếu ớt mở miệng, hi vọng có thể rời khỏi tối nay tập kích. Vừa mới mở miệng, cái này quân tốt lọt vào cùng Ngũ Bốn người xem thường cùng căm Nếu không phải quân tại, cái này muốn rời khỏi quân tốt đều có thể bị cùng Ngũ Bốn người đánh tới bậy. Danh sư không sợ tự chiến Dũng tướng Doanh, lại có người lâm trận lùi bước, đây là sĩ nhũ. Phó tướng Tiết đều đẻ lại chu kiếm, hôn dẫn ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý không sao. Trương Liêu ngừng lại phó tướng, "Ta nói qua, nếu có không muốn người, một khắc đồng hồ bên trong, liền có thể cách doanh, ai cũng không ngăn được." Càng không thể giận dữ mắng mỏ, cũng không thể hỏi này mơn do. "Ta tin tưởng Dũng tướng Doanh Dũng sĩ, đều không phải khiếp đảm hạ người." Tiết đều nhau nhau quay người, không đành lòng lại nhìn. Trương Liêu đều như vậy nói rồi, tất nhiên còn sẽ có người đi. Dù sao tướng trong Doanh Không phải người người đều như Thiết đều bình thường tham dự qua tiêu giao Tân tri chi Chiến. Như Thiết đều lúc trước, tại Trương Liêu tiếng nói lạnh hậu một khắc đồng hồ bên trong, tự tự có hơn 40 quân tốt lựa chọn rời đi. Các người nếu không đi, tối nay coi như theo ta cùng tiến lùi, quân luật vô tình, vọng các người ghi nhớ. Trương Liêu biểu lộ từ đầu đến cuối không có biến hóa, hiển nhiên đã sớm nở tới kết quả này. Còn lại Dũng tướng sĩ, nhao nhao chắp tay hô to, nguyện cùng tướng quân cùng tiến lùi. Rất tốt. Trương Liêu nhìn lướt qua đám người, lại mang tới rượu thịt cùng nhau chia ăn. Thừa dịp trời còn sớm, Trương Liêu lại lệnh chúng Dũng tướng gỡ ngủ nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ đợi tối nay tập kích. Đêm, Hoàng Trung đại trại. Phó tướng Trần Thức đem tối nay tuần phòng bố trí, một năm một mười hồi báo cho Hoàng Trung. Mặc dù Trần Thức cũng là Lưu Bị chọn lửa cất nhắc manh tướng lại đi theo Lưu Bị thời gian so Hoàng Trung sớm, nhưng tại Hoàng Trung trước mặt, Trần Thức không dám sinh ra nửa phần khoe khoang tri tâm. Lấy cao tuổi thân thể song vào trận địa thiên năng, còn có thể chém giết Tào Tháo chính tây tướng quân Hạ Hầu Uyên, cái này xa xa không phải Trần Tức dựa cố gắng cùng tư lịch liền có thể so ra mà bở. Đây là thiên phú. Được là được, đồ ăn liền phải lựa nhiều, không thể trách Lưu Bị không cho cơ hội. Dù sao, Lưu bị mang theo Hoàng Trung đi định quân Sơn trước, là trước phái Trần Thức đi ngựa mình tác đạo, kết quả Trần Tức bị Từ Hoàng đánh bại, tổn hại không ít binh mã. Mặc dù đối thủ là Từ Hoàng Trần Thức bị bại không oan, nhưng cũng khía cạnh sát minh lấy Trần Tức thiên phú, cho dù có cố gắng cùng tư lịch cũng không cách nào đưa thân tại nhất Lưu võ tướng. Địch nhiều ta ít, không thể chủ quan, tối nay vẫn như cũ ngươi tuần nửa đêm trước, ta tuần nửa đêm về sáng. Hoàng Trung nghe Trần Tức tuần phòng bố trí về sau, theo thường lệ mà đạo. Nghe được Hoàng Trung lại muốn tuần nửa đêm về sáng, Trần Thức lòng không đành lòng, tao tác đã bị ngăn cản một tháng, 시 si khí đã tiết. Cái này ban đêm, có ta cùng Tiên tướng Tuần sát liền có thể, sao có thể lại để cho lão tướng quân vất vả. Hoàng Trung cười khẽ, tau tạc sĩ khí dù tiết, nhưng chỉ cần tạo tạc một khắc không lui binh liền một khắc không thể sơ hốt chủ quan. Người già ngủ không lâu, nhà rỗi cũng là nhà rỗi. Có ta tuần nửa đêm về sáng, các ngươi cũng có thể ngủ cái an giấc. Thấy Hoàng Trung kiên trì, Trần Tức cũng chỉ có thể từ bỏ quyên can. Làm Lưu Bị trong trận danh tuổi tác lớn nhất lão tướng, Hoàng Trung không muốn tại Thành Đô bảo dưỡng tuổi thọ, chỉ muốn như Mã Viên Câu Tiên Nam Nhi muốn làm chết bợ bên lấy ra ngựa bọc còn tán mà tôi dị có thể trên giường ngủ tại nhìn nữ tử thủ chúng ta bình thường, vì Lưu Bị chinh chiến đến một khắc cuối cùng. Cho nên, Hoàng Trung thả rằng vì Lưu Bị dẫn ngựa cũng muốn lưu tại Lưu Bị bên người. Mà kết quả cũng như Hoàng Trung nói trước, chỉ cần tại Lưu Bị bên người lắc lư, liền nhất định có vì Lưu Bị chinh chiến cơ hội. Tao hâm Tào Hưu Trương Liêu chờ người đến về sau, Lưu Bị lo lắng Trương Phi một cây chạng chống trước nhà, liền lệnh Hoàng Trung làm tướng, trấn thức làm võ, giữa 5000 binh tại hiện ngoài thành lập trại, phối hợp Trương Phi ngăn địch. Hoàng Trung biết rõ, chỉ có đem Tào Hồng Tào Hưu trương, người ngăn trở viện ngoài thành mới có thể để cho Lưu bị tiếp tục cho hoàn thành tạoo vị tướng sĩ tạo áp lực tiếp theo công tâm phá thành bởi vì nửa đêm về sáng là tướng sĩ lỏng lẻo nhất chế thời điểm giao cho người bên ngoài Hoàg Trung trong lòng không yên ổn bởi vậy tại lập trại về sau Hoàng Trung đều sẽ tuần nửa đêm về sáng để cầu đại trại ổn Mặc dù vất vả một chút nhưng Hoàg Trung không quan tâm Hoàng Trung từ đầu đến với nhớ kỹ như không có Lưu bị Nam Dương Hoàg Trung chỉ là một cái hạg người vô danh dù là bây giờ là đại Hán Hậu tướng quân Hoàng Trung cũng chỉ đem chính mình coi là Lưu bị đại tớ sĩ vì tri kỷ người chết Hoàng Trung ở độ tuổi này, giòng dõi chết sớm, vợ đã không tại, sướng không có gì có thể lo lắng. Bất luận là tiền tài vẫn là quyền lực, đối hoàng trung mà nói cũng là thoáng qua như mây khói bình thường, không đáng để ý duy nhất để ý chỉ có sau lưng danh. Hoàng Trung hy vọng lưu bị có thể nhất thống thiên hạ, cũng hy vọng có thể như vân đại 28 tướng bình thường, vĩnh chú vân đại cát, chịu hậu nhân kính ngưỡng. Như thế, tâm nguyện là đủ. Trời đông màn đêm, gió rét thấu xương. Đến thời gian nước định, hoàng trung mở ra hai mắt, đứng dậy khỏi chi, đến cùng trấn trực thay ca. Lão tướng quân, mặt tướng tối nay vô bớ dối, không bằng. Trần thức nhỏ giọng lại quên. Tiếng nói chưa xong, Hoàng Trung liền đánh gãy Trần Tức tiếp phụ, còn chưa đi gần lúc liền thấy ngươi ngáp không ngớt, ngươi cái này gọi không có bớ dối. Trở về hảo hảo ngủ một giấc, không phải dậy sáng mai lại không có tinh thần. Trần thức mặt đỏ lên, đốn cảm giác xấu hổ. Nhìn xem tinh thần phấn chấn Hoàng Trung, Trần Tức không khỏi nghi ngờ, kỳ quái. Lao tướng quân tuần sau nửa đêm, ta tuần đầu hôn, làm sao tinh lực của ta còn không bằng lão tướng quân. Đem Trần Tức hồi doanh trướng. Hoàng Trung rục ngựa cầm kiếm, lưng cũng đeo sóc, mang theo thân vệ tỉnh tốt tại trong doanh vừa đi vừa về tuần sát, hoặc là chào hỏi tuần tra ban đêm quân sĩ, hoặc là đem áo choàng đắp lên bởi vì hỗn đốn mà ngủ quân sĩ trên thân, lại thay này đứng gắt thẳng đến quân sĩ giật mình tỉnh lại. Đến canh năm, thiên lạnh hơn, phong cũng càng lạnh. Tại cái này buổi rối dày đắp nhất thời khắc, Trương Liêu cũng dẫn dũng tướng sĩ lặng yên mà tới. Kinh nghiệm phong phú, để Trương Liêu rất nhanh liền đánh giá ra hoàng trung đại trại nghi mật. Trương Liêu tâm thần cũng biến thành thêm nặng lão tướng hoàng trung, danh bất Tối nay định trước sẽ là một trận đắc chiến. Người không chết, chính là ta vong. Dạn dò quân sĩ cẩn thận đẩy ra đại trại bên ngoài chướng ngại vật trên đường, Trương liêu thời khắc nhìn chăm chú đại trại biến hóa. Đột nhiên, một trận ngắn ngủi mà bén nọn ha ha ha âm thanh tại bầu trời đem viên tính bên trong vang lên, lại là một cái dũng tướng sĩ không cẩn thận kinh động chướng ngại vật trên đường bên cạnh lồng gà. Ừ, lồng gà. Nơi này vì sao lại có lồng gà? Do dự gian, Trương liêu đông nhiên sắc mặt đại biến. Không được. Là gà gãy cảnh báo.